t r ư ơ n g bốn trăm triệu thiên cung phi thăng trương bốn trăm triệu thiên cung phi thăng thiên hàng vũ trụ thương vũ c h i vực thiên tông tông chủ đại điện lúc này trong đại điện bạo ngược khí tức phun trào thư không đã vỡ nát không còn hình dáng mà hết thể này đầu mượn chính là khoanh chân lơ lửng mà ngồi triệu thiên cung hắn toàn thân áo b à o bay phất phới một đầu màu mực tóc dài tùy ý bay múa đại điện này t r u n g quanh cực lớn một vùng không gian cũng không có người dám tới gần một cố cường đại đến cực điểm kiếm ý từ trên thân triệu thiên k h n g bao phủ mà ra cho dù là thiên tông trưởng lão cũng tại phía trước bị cố này cường đại kiếm ý bại xích ra ngoài không đến đạo chủ cảnh cựu trọng không có khả năng chống đỡ được cái này cường đại kiếm ý trong điện triệu thiên khung chố mi tâm một cái hình kiếm hư ảnh như ẩn như hiện nhưng vào lúc này hình kiếm hư ảnh đột nhiên kim quan g đại tác triệt để ngưng thực thành hình cùng lúc đó triệu thiên khung khí tức trên thân cũng lần nữa đột nhiên kéo lên hắn đột phá thiên hàng vũ trụ cực h ạ n từ đó hắn đã lả vĩnh hàng cảnh cờ ư n giả đột phá kết thúc triệu thiên không chậm rãi thu liễm khí tức mở hai mắt ra viên kia tản ra kim quan tiểu kiếm cũng không vào mi tâm của hắn bên trong thật mạnh thanh tiểu kiếm này chính là ta thể nội phía trước tồn tại cái kia cố không biết tên năng lượng thần mỹ nơi phát ra sao bây giờ thanh tiểu kiếm này hẳn là bị ta triệt để kích hoạt lên a thiên phú của ta giống như có bay v ọ t về chất đối với tiểu kiếm mang tới thiên phú tăng cường triệu thiên khung nội tâm hết sức c h ấ n kinh hắn làm sao đều nghĩ không ra thiên phú của mình lại có một ngày có thể mạnh như vậy lấy hắn bây giờ thiên phú cùng trước đây chính mình so sánh hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực trên lệnh thật sự là quá lớn mạnh mẽ như vậy để thăng để cho triệu thiên k u n g cũng không khỏi tự tin chỉ thấy hắn tự tin khỏe miệng hơi hơi dâng lên không biết ta bây giờ thiên phú và tần thất cô nương bọn hắn so sánh như thế nào hẳn là cũng không kém xa a không phải triệu thiên khung tự đại cũng không phải hắn coi thường thái sơ thần điện bọn người mà là bây giờ thiên phú thật sự quá làm cho hắn giật mình nói là lật đổ hắn thế giới quan đều không đủ bởi vậy có ý tưởng như vậy cũng không trách hắn đi cũng nên phi thăng nhớ kỹ tần thất cô nương phía trước nói thượng giới gọi là huyền nguyên trân giới a không biết tần thất cô nương bây giờ tại huyền nguyên trân giới thế nào tu vi lại có bao nhiêu cao tự nói vài câu triệu thiên k h n g liền biến mất ở trong đại điện sau khi cùng thiên tông mấy vị trưởng lão giao phó một chút chuyện quan trọng triệu thiên khung liền tiến vào phi thăng huyền nguyên c h â n giới phi thăng thông đạo một màn này không chỉ có thiên tông trưởng lão và đệ tử toàn bộ đều thấy toàn trình toàn bộ thương vũ c h i vực toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn xem triệu thiên khung phi thăng đánh vỡ cực hạn phi thăng đến thiên hàng vũ trụ phía trên như thế thịnh sự không biết bao nhiêu năm mới có một lần phát sinh tự nhiên là cực kỳ thịnh đại long trọng cho nên toàn bộ thương vũ tri vực sinh linh mặc kệ là cách thiên tông xa xôi bao nhiêu đều có thể trông thấy tông chủ đại nhân đây là muốn phi thăng không tệ ta liền biết tông chủ đại nhân chính là toàn bộ thương vũ c h i vực tồn tại cường đại nhất khô khụ mặc dù trường hợp này không thích hợp phản bác ngươi nhưng mà ta vẫn muốn nhắc nhở một câu chúng ta tông chủ đại nhân là trừ thái sơ thần điện bên ngoài người mạnh nhất mới đúng Ngạch. ân ta chính là ý tứ này cùng chúng ta tông chủ đại nhân sóng vai các vị tiền bối đều còn không có phi thăng đâu tông chủ chúng ta đại nhân chính là tối cường thiên đạo điện điện chủ trong đại điện bây giờ ba bóng người song song đứng chung một chỗ ngầm đầu nhìn tựa hồ vượt qua thời không đạo kia phi thăng bên trong thân ảnh nhất thời không nói gì trên mặt bọn họ biểu lộ rất giống nhau kinh ngạc kinh ngạc hâm mộ cùng với một vòng khó che giấu n h i ệ t huyết cùng ước mơ điện chủ ngài nói chúng ta có thể hay không cũng giống triệu thiên k h u n g như thế phi thăng a trầm mặc rất lâu thế thiên viễn mới mở miệng nói ngay vậy huyền thiên việt đầu tiên là một trận sau đó cười nói ai biết được nhưng mà ta nghĩ chính là phi thăng việc này rất khó ai cũng không biết nhưng mà ta cũng nghĩ ha ha ha ha ha. thế thiên viễn cũng là cười nói một bên nguyên đạo lâm cũng cười gật đầu một cái ai không muốn đâu mặc dù nhìn xem triệu thiên không phi thăng bọn hắn cũng hiện lên một cỗ nhân huyết nhưng mà nội tâm cũng không phải không có tự mình hiểu đấy phi thăng cái này tại thương vũ chi v ự c t h ế nhưng là rất nhiều năm không có qua sự t ì n h có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến mức nào triệu thiên cũng có thể phi thăng nhưng cũng phải nhìn xem người ta mạnh bao nhiêu a vũ trụ đạo bi xếp hạng thế nhưng là viết ở nơi đó toàn bộ thương vũ chi v ự c người cũng không có không biết ba người bọn họ cho dù là huyền thiên biệt cũng không dám nói mình có thể phi thăng dù sao lấy thực lực của hắn sau cùng vũ trụ đạo bi xếp hạng khẳng định so với triệu thiên không kém xa cái tranh lệch này bên trong có lẽ liền có phi thăng đạo kiên hạng nhưng đối với phi thăng bọn hắn vẫn như cũ hết sức ước mơ phía trước lăng tiên nguyệt cùng diệp hân nhiên đám người phi thăng cũng không có làm ra động tĩnh lớn như vậy dù sao bọn hắn đều không phải là dựa vào phi thăng thông đạo phi thăng lăng tiên nguyệt cũng không cần nói diệp trương an trực tiếp để cho diệp ngũ dẫn bọn hắn đi lên diệp hân nhiên nhưng là để cho tiêu lục dẫn bọn hắn tất cả mọi người đi lên vừa tới huyền nguyên trần giới liền bị diệp ngũ đưa đến thần tiêu cắt cho nên tại thương vũ c h i vực triệu thiên khung là qua nhiều năm như vậy thứ nhất trước mặt mọi người phi thăng cảnh tượng này tại thương vũ tri vực đưa tới không nhỏ hành động trong lúc nhất thời toàn bộ thương vũ c h i vực cũng là triệu thiên khung truyền thuyết huyền nguyên chân giới đệ cựu trọng tiên h thiên phương lâu t ầ n g cao nhất tầng này là đệ nhất lâu chủ cổ tiên h sơ chỗ tu hành bây giờ cổ tiên h sơ đang cả người bốc lấy mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh hô hấp đều gần như dừng lại hắn nhìn xem trong tay một khối có một vết nước tảng đá nội tâm kinh hoàng khí tức h ố n loạn vốn nên tản ra tia sáng truyền tấn thạch đã ảm đạm mù quang hơn nữa có một vết nước điều này nói rõ truyền tấn thạch đầu nguồn xảy ra vấn đề bởi vì hắn thân phận nguyên nhân hắn cùng với đầu nguồn bên kia truyền tấn thạch cũng là rót vào một tia thần hồ bây giờ truyền tấn thạch đã không thể tại sử dụng chỉ nói rõ một chút nắm giữ thượng cấp truyền tấn thạch người đã vẫn lạ c đúng là như thế cổ thiên sơ mới có thể kinh hoàng như thế bởi vì đây chính là hồng m ô n g đạo giới cường giả a làm sao có thể đại nhân làm sao lại vẫn lạ c không nên a sẽ không sẽ không thế nhưng là cổ thiên sơ không thể nào tiếp thu được hắn cố hết sức tự an ổ i mình nhưng nhìn đã hư hại truyền tấn thạch hắn cuối cùng vẫn là không thể gạt được chính mình hồng m ô n g đạo giới đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ta còn không có nhận được đại nhân đưa tin đại nhân liền muốn đi hồng nông đạo giới xem sao có thể ta có thể đi sao đối với hồng mông đạo giới xảy ra chuyện gì cổ thiên sơ rất muốn biết nhưng mà hắn hiểu được một sự kiện chính mình lên rồi cũng không có bất cứ tác dụng gì hơn nữa bây giờ hồng mông đạo giới với hắn mà nói nhất định làm mười phần nguy hiểm đi hồng mông đạo giới không thể làm có đi tìm thái sơ thần điện hỗ trợ chương bốn trăm linh một cổ thiên sơ cầu kiến chương bốn trăm linh một cổ thiên sơ cầu kiến thần tiêu cát một thân ảnh xuất hiện tại thần tiêu cát bên ngoài nhìn xem trước mắt thần tiêu cát cổ thiên sơ trên mặt có, có chút khẩn trương cùng với gấp gáp. gấp gáp tự nhiên là bởi vì hắn tới đây làm sự tình rất khẩn cấp khẩn trương là bởi vì hắn sẽ phải nhìn thấy là trong truyền thuyết thái sơ thần điện đ i ệ n chủ ít nhất chính hắn cho rằng lần này tới chắc chắn có thể nhìn thấy diệp trường an mặc dù hắn cũng là người từng va chạm xã hội thu vi cũng là đã vượt ra huyền nguyên trần giới càng là hồng nông đạo giới người nhưng mà đối với thần bí lại mạnh mẽ thái sơ thần điện cổ thiên sơ nội tâm vẫn là duy trì nhất định lòng kính sợ ngay tại cổ thiên sơ mới vừa xuất hiện tại thần tiêu các bên ngoài lúc một thân ảnh lập tức từ thần tiêu các đi ra chính là thần tiêu các các chủ nước bắc các hạ là thiên p ư ơ n g lâu đệ nhất lâu chủ cổ thiên sơ nhìn thấy đối diện cổ thiên sơ hướng bắc mở miệ hỏ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ thiên sơ nhưng mà toàn bộ huyện nguyên chân giới đủ xếp vào danh hiệu cường giả hắn cũng chỉ có cổ thiên sơ chưa từng gặp qua cho nên hướng bắc trực tiếp liền ngờ tới đối phương là cổ thiên sơ là ta hướng bắc các chủ ta có việc gấp cần gặp một lần thái sơ thần điện điện chủ có thể hay không g i ú p một chút cổ thiên sơ trực tiếp cho thấy ý đồ đến hắn rất gấp không dành nhiều lời một chút lời x á giao việc gấp ngay vậy hướng bắc mặt lộ hiếu kỳ c ũ n g không hiểu mở miệng nói được chưa người đi theo ta ta xin phép một chút điện chủ đại nhân nhìn ra được cổ thiên sơ lo lắng cho nên hướng bắc cũng không nói gì nhiều thần tiêu các nghị sự đại điện hướng bắc lấy ra một khối lệnh bài hướng trong đó phát ra một đạo tin tức đây là diệp trường a n lưu cho hắn nếu có chuyện gì liền dùng tấm lệnh bài này liên hệ chính mình thái sơ thần điện điện chủ đại nhân không thể không nói a ta cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ a lại một lần nữa cảm thụ một lần chính mình tăng lên xích dập một mặt hưng phấn nhìn về phía diệp trường a n nói phải không mạnh bao nhiêu có thể mạnh hơn ai diệp một diệp hai diệp, tam, diệp tứ vẫn là diệp vũ hay là đ ạ một liễu nhị khu khu nghe diệp trường an lời nói xích dập lập tức mặt đỏ lên mặt mũi tràn đầy lúng túng cùng ngượng ngùng điện chủ đại nhân ta chính xác rất yếu h á t h á c xích dập chê cười nói cái này thật không có phải mạnh miệng diệp trường a n cái này nói từng cái một đều không phải là mình có thể người già bị đụ xích dập kỳ thực ngươi vẫn rất mạnh ngươi muốn tự tin ta vẫn cảm thấy lớn lối ngươi mới là tốt nhất ngươi gặp xích dập trong nháy mắt h i ể u x ỉ u diệp trường a n nhịn không được cười nói điện chủ đại nhân ta cũng không dám nữa nghe thấy diệp trường an lời này xích dập lập tức l u n cuống mang theo tiếng khóc nước nở nói ngươi b ộ i cái gì đúa ngươi chơi đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bây giờ thiên phú của ngươi đã chiếm được tăng lên rất nhiều so mười một bọn hắn đều mạnh hơn có thiên phú như vậy về sau liền muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới là biết không diệp trương an hơi nghiêm chỉnh nói ngay vậy xích dập lập tức rực rỡ là điện chủ đ ạ i nhân ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện định sẽ không c ố phụ ngài đối ta mong đợi gặp xích dập nhanh chóng như vậy trở mặt diệp trương an lại một lần nữa nhịn không được nghiền ngẫm cười nói kỳ thực ta đối với ngươi không có gì mong đợi xích dập tiếng nói vừa ra xích dập liền sững sờ tại chỗ còn không đợi xích dập mở miệng nói chuyện diệp t r ư ờ n g an tiếp tục nói đi không đùa người đi thôi hướng bắc bên kia tới tin tức cảm giác được hướng bắc bên kia thông qua lệnh bài truyền đến một đạo tin tức diệp t r ư ờ n g an cũng là hiếu kỳ cổ thiên sơ tới tìm chính mình còn rất g ấp có thể là chuyện gì đâu cái này huyền nguyên chân giới hẳn là không sự tình gì có thể làm khó được hắn a hơn nữa lý tầm đạo phía trước nói huyền nguyên chân giới thai nạn sớm cũng bị tự mình giải quyết chắc chắn cũng không phải bởi vì chuyện này cho nên hắn tìm đến mình chẳng lẽ là tương lai thượng giới sự tình diệp trương an tại nội tâm như thế bắn được thân tiêu các nghị sự đại điện cổ lâu chủ ta đã cùng điện chủ đại nhân xin chỉ thị điện chủ đại nhân có thể xuất hiện hay không ta cũng không biết p h ư ớ n g bắc thu hồi lệnh bài nhìn về phía đối diện cổ thiên sơn nói đối diện cổ thiên sơn nội tâm có chút thất t h ỏ g chỉ sợ diệp trường an không h ộ i kín hắn hắn mang theo gượng gạo đủ cười trong tươi cười sen lẫn vẻ lo lắng vừa mới chuẩn bị mở miệng hai bóng người xuất hiện tại nghị sự đại điện điện chủ đại nhân xích dập tiền bối nhìn thấy diệp trường an cùng xích dập xuất hiện h ư ơ n g bắc liền vội vàng tiến lên hành lễ nói đứng lên đi diệp trường an khoát tay áo sau đó nhìn về phía một bên cổ thiên sơ ngươi chính là thiên phương lâu đệ nhất lâu chủ cổ thiên sơ cổ thiên sơ gặp qua diệp điện chủ cổ thiên sơ cũng là liền vội vàng hành lễ trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi nói thế nào diệp trường a n cũng là đi ra gặp hắn ngươi có việc gấp muốn gặp ta nói một chút đi diệp trường a n trực tiếp hỏi chính sự cái này cũng chính hợp cổ thiên sơ ý diệp điện chủ ngài có phải hay không là từ hồng mông đạo giới tới ngươi coi như là a ngươi muốn nói sự t ì n h là liên quan tới hồng mông đạo giới diệp trường an thuận miệng nói là cổ thiên sơ cũng không nghĩ nhiều tiếp tục nói diệp đ i ê n chủ ngài biết hồng m ô n g đạo giới xảy ra chuyện gì sao ta người ở phía trên đột nhiên không cách nào liên lạc dường như là vẫn lạc ngay vậy diệp trường an nội tâm trực tiếp cùng diệp ngũ liên hệ với lao ngũ hồng m ô n g đạo giới chuyện gì xảy ra đối với cổ thiên sơn nói lời diệp trường an cũng là hiếu kỳ rất nhanh diệp ngũ lời nói tại diệp trường an trong đầu vang lên hồng m ô n g đạo giới cách cục muốn biến hóa thừa thiên sơn chính xác xảy ra biến cố thừa thiên sơn trí cao chủ thần mượn nhờ khắc chín vị thần linh sống lại trí cao chủ thần sống lại cái kia thừa thiên sơn đối diện thế là đâu không cách nào ứng đối diệp t r ư ờ n g an tiếp tục hỏi diệp vũ không cách nào ứng đối bây giờ cái kia trí cao chủ thần tại hồng mông đạo giới là duy nhất trần nhà chiến lược duy nhất chiến lược trần nhà có chút ý tứ diệp t r ư ờ n g an cười thầm trong lòng duy nhất chiến lược trần nhà ngươi đợi ta đi hồng mông đạo giới vậy cái này cổ thiên sơ nói người đâu chuyện gì xảy ra nói đến đây diệp t r ư ờ n g an mới nhớ hỏi cổ thiên sơ sự tình h ắ n người ở phía trên đã bị trí cao chủ thần xóa bỏ bây giờ cái kia năm cái chiến lược mạnh nhất cũng đã bị đánh tan hồng mông đạo giới nhưng không có người có thể cùng cái kia trí cao chủ thần chống lại nghe vậy trong lòng diệp trường an sáng tỏ sau đó nhìn về phía cổ thiên sơ thừa thiên sơn trí cao chủ thần xuống lại thừa thiên sơn trí cao chủ thần cổ thiên sơ một khuôn mặt mở mịt không hiểu đối với trí cao chủ thần tồn tại cổ thiên sơ cũng không biết lấy thân phận của hắn tự nhiên là không có khả năng biết nhiều như vậy thừa thiên sơn trí cao chủ thần tại hồng nông đạo giới cũng chỉ có những cái kia đứng đầu nhất người mới biết hắn tồn tại cho dù là khương vô nhai cũng là về sau đạt đến bạn pháp đạo cảnh đỉnh phong mới biết được trí cao chủ thần tồn tại và cổ thiên sơ thực lực cùng địa vị đừng nói trí cao chủ thần liền chín vị thần linh đều biết chi rất ít chương bốn trăm linh hai trí cao chủ thần chương bốn trăm linh hai trí cao chủ thần d i ệ p điện chủ cái này trí cao chủ thần là cái gì cổ thiên sơ n hiếu kỳ hỏi trí cao chủ thần chính là thừa thiên sơn người mạnh nhất ngươi không biết cũng rất bình thường bây giờ cái này trí cao chủ thần sống lại ngươi phía trên những người kia tự nhiên là không có khả năng có năng lực ứng đối chờ đợi bọn hắn cũng chính là v ỡ n lạc d i ệ p trương an trực tiếp cùng cổ thiên sơ nói n rõ kết quả ngay vậy cổ thiên sơ n lập tức ngây mẩn cả người sau đó trên mặt lo lắng càng thêm hơn d i ệ p điện chủ ngài có ý tứ gì v ẫ lạc cái này sao có thể cái kia năm vị cường giả không phải rất cường đ ạ i sao vì sao lại vẫn là đâu cái này đối với cái này cổ thiên sơ là khó mà tiếp thu hắn thấy chính mình đối với phía trên người mặc dù cũng không hiểu rõ nhưng mà có một chút hắn là biết đến đó chính là t u ộ t cùng nhất năm người là thực lực mạnh có thể nói là đứng tại hồng mông đạo giới đ ỉ n h phong đều không đủ chỉ tiếc cổ thiên sơ không biết là cái này cái gọi là hồng mông đạo giới đ ỉ n h phong là tại một trận chiến kia sau đó đ ỉ n h phong là thần điện hai vị cường giả cùng chí cao chủ thần bất lạc c h í đại thần linh sau khi bị thương hồng mông đạo giới định phong cùng t r í cao chủ thần so r a ngươi nói người còn kém xa lắm, năm người cộng lại ở trước mặt hắn cũng không có chút nào phản kháng. Diệp trường an ngữ khí bình thản. nghe thấy lời này, cổ thiên sơ sắc mặt càng khó coi, cực kỳ nghiêm trọng. nhìn xem cổ thiên sơ cái tia âm chầm có thể chạy ra nước khuôn mặt, diệp trường an không nói gì. một lát sau, một vòng cười thảm tại cổ thiên sơ khỏe miệng nhìn lên. hắn có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà cười cười lắc đầu, không nghĩ tới. ngươi ở phía trên kế hoạch lâu như vậy, an bài ta tại huyện nguyên chân giới chờ đợi có thể thay đổi hồng nông đạo giới cách cục tiến tiêu. nhưng hôm nay, kế hoạch còn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì bọn hắn đều vẫn lạc nói xong hắn lại nhìn về phía diệp trường an hành lễ nói làm phiền diệp điện chủ nhìn xem cổ thiên sơ rời đi cô tịch bóng lưng diệp trường an lắc đầu không có cách nào ai bảo năm người kia đánh không lại trí cao chủ thần đâu điện chủ đại nhân cần ta làm cái gì sao một bên xích dập mở miệng hỏi xem ra hắn rất là hăng hái bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bây giờ xích dập đột phá đến t ầ n g thứ cao hơn tu vi đạt đến thai thương vô tướng cảnh thậm chí thiên phú còn chiếm được tăng lên to lớn chiến lực lần lượt cực lớn dâng lên thế nhưng là không có cơ hội bày ra thực lực cơ hội xuất thủ cũng không có cái này khiến xích dập sao có thể nhịn được cho nên nghe thấy hồng mông đạo giới sự t ì n h xích dập lập tức hai mắt tỏa sáng mười phần hăng hái ngay tại xích dập cho là mình cuối cùng chờ đến cơ hội xuất thủ có thể mở ra phách lối diện mạo vốn có lúc chỉ thấy diệp trường a n lắc đầu không cần nghe vậy xích dập lúc này s ư n g sờ sau đó trên mặt hưng phấn trong nháy mắt t h u liễm tốt đa diệp trường a n cũng là cấp ra giải thích cái này hồng mông đạo giới sự tỉnh vốn là không liên quan gì đến chúng ta mặc dù cái này hồng mông đạo giới sự tỉnh tại chúng ta thái sơ thần điện trước mặt gì cũng k h phải bất quá không liên quan gì đến chúng ta sự t ì n h cũng không cần phải chủ động đúng tay vốn là chúng ta đúng là có thể hơi ra một chút tay dù sao tại hồng mông đạo giới còn có một đoạn thủ cần tiên nguyện đi kết bất quá việc này vẫn là giao cho tiên nguyện chính mình xuất thủ t r ư ớ c giải quyết tốt hơn ngược lại người kia bây giờ là thừa thiên s ơ n người cùng chí cao chủ thần là một phe cánh chắc chắn sẽ không sớm bị giết chết tại hồng mông đạo giới lăng tiên n g u y ệ t hết thể có hai đoạn thủ một đoạn thủ là lăng tiên n g u y ệ t đời thứ nhất đối kháng thừa thiên s ơ n lúc bởi vì tu vi còn chưa đủ bị xóa bỏ một cái khác đoạn nhưng là lăng tiên nguyện tại huyện nguyên chân giới cùng thương vũ chi vực lúc hai lần đều bị cùng một người dùng một ngón tay gạt bỏ người kia cũng là hồng mông đạo giới cường giả không quá sớm lúc trước diệp trường an bọn người phi thăng tới thương vũ chi vững lúc liền bị diệp n g ũ một chiêu cách không xóa bỏ cho nên bây giờ lại chỉ có thừa thiên sơn cái vị kia nếu là thừa thiên sơn người cũng không có trở thành trí cao chủ thần định nhân vậy dĩ nhiên là không cần c ó n h i ề u nhất định có thể sống đến chờ l ă n g tiên n g u y ệ t tìm tới cửa nói xong diệp trường an cùng xích dập lần nữa biến mất không thấy chỉ còn lại hướng bắt một người một mặt mộng bức tại trong đại điện bọn hắn nói là cái gì nha cái gì trí cao chủ thần đúng vừa bạn giống còn nhắc tới tôn chủ đại nhân cựu nhân a bất quá ta có vẻ như giúp không được gì a hướng bắc tự nói sau lắc đầu sau đó cũng là biến mất ở trong đại điện thái sơ thần điện dị không gian thời không chi cảnh tổ thần nhất trọng cái tốc độ này mất được không bao lâu nữa liền có thể đột phá huyền nguyên chân giới cực hạ n cách báo sau cùng thủ cũng không xa một tòa bên ngoài đại điện diệp trường an cảm giác được trong điện đang tại bế quan tu luyện lăng tiên nguyện gật đầu một cái nói đối với lăng tiên nguyện tốc độ tu luyện diệp trường an vẫn cảm thấy thật mau mặc dù có thời không chi cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng linh khí phẩm chất gia t r ị còn có thái sơ thần điện tài nguyên phong phú cung cấp nhưng mà l a n g tiên nguyện t i ê n phú dù sao vẫn là không có bị diệp trường ăn lần nữa để thăng cho nên tu vi tốc độ tăng lên so thái sơ thần điện đệ tử còn lại chậm cũng là rất bình thường có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tổ thần nhất trọng đã coi như là không tệ hồng mông đạo giới một chỗ không gian một tòa trong đại điện năm đạo bóng người khí tức vẻ vải ngã trên mặt đất chỉ có cái kia yếu ớt sinh cơ chứng minh bọn hắn còn sống tại cái này năm đạo bóng người trước mặt một vị nam tử trẻ tuổi ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống bọn、hắn. nam tử trẻ tuổi mặc dù nhìn xem bọn hắn năm người nhưng mà tại trong hai con mắt của hắn tựa hồ cũng không có trước mắt k é xuống đất năm người ánh mắt chiếu tới coi trời bằng ung cho dù là cái này nam vị đã từng sừng sững ở hầm nông đạo giới đỉnh phong tồn tại nhưng cũng không cách nào vào nam tử trẻ tuổi này mắt nhìn xem trước mắt coi trời bằng búng tuổi trẻ nam tử năm người trên mặt đã lộ ra nụ cười tự dễ ư đồng thời ánh mắt bên trong còn có một tia tuyệt vọng hắn thế mà x u ố n g lại thân điện hai vị tiền bối không có ở đây hầm nông đạo giới muốn bị hắn thống trị tồn tại như vậy người nào có thể chống lại một người trong đó nói nghe vậy những người còn lại cũng là nhao nhao tán đồng bất quá phần này tán đồng cũng rất là trầm trọng bây giờ bọn hắn năm người ngã trên mặt đất thoi t h o á t mang ý nghĩa hồng mông đạo giới thời tiết muốn thay đổi thừa thiên sơn muốn một thế lực thống trị toàn bộ hồng mông đạo giới tại người kia sau khi nói xong trong hư không nhìn xuống bọn hắn năm người tuổi trẻ nam tử chỉ là nhẹ nhàng bung tay lên năm người liền hóa thành điểm đ i ể m t i a sáng tiêu tan ở trong hư không từ đó năm người toàn bộ ngã xuống hồng mông đạo giới một chỗ vách núi tri đỉnh thương vô nhai đang nhìn phương xa mặt trăng chữa trị thương thế của mình cù Củ gừng chạy, chạy mau đúng lúc này một đạo khẩn cấp lại không ổn định âm thanh tại cách đó không xa trong nháy mắt văng lên nghe vậy khương vô nhai nhìn lại cái này xem xét cả người nhất thời sắc mặt ngưng lại đồng thời trong lòng cũng là vô ý thức một trận chửi bậy ngươi để cho ta chạy mau vậy ngươi ngược lại là đừng đem người dẫn tới ta cái này tới a chương bốn trăm linh ba vọng nguyệt vô nhai chương bốn trăm linh ba vọng nguyệt vô nhai dựa vào nhìn thấy chính mình khi x ư a hảo hữu cùng đạo kê đổi r ế t thân ảnh khương vô nhai không cần suy nghĩ lập tức chạy ra v ậ phần tại sao là khi sưa hảo hữu ân ngay tại khương vô nhai vừa độc thần một cô cường đại bi áp trong nháy mắt b u ô n g xuống một đạo phân thân đều cường đại như vậy sao cảm nhận được cố lực lượng này thương vô nhai nhất thời cảm thấy có chút bất lực hắn có thể cảm giác được đây là đối phương một đạo phân thân thôi nhưng cũng hoàn toàn không phải mình có thể chống lại tồn tại liền phân thân cũng là ở đâu cấp độ sao nghĩ tới đây thương vô nhai lập tức nhịn không được có chút b u ồ n c ư ờ i này làm sao đánh khoảng cách phân thân thực lực đều kèm xa kia liền càng khỏi phải nói bản thể thừa thiên sơn kinh khủng như vậy một lát sau thương vô nhai đã từng là hảo hữu khí tức yếu đớt ngã trên mặt đất bây giờ thương vô nhai không tiếp tục đi xem đạo kia trí cao chủ thần phân thần mà là ánh mắt tan d ã nhìn về phía phương xà viên kia minh nguyệt minh nguyệt vẫn như cũ chờ rất lâu giai nhân chưa đến võ nguyệt vô nhai lại không vô nhai h u y ề n nguyên chân giới vạn thần cốc bí cảnh và anh một tiếng vang thật lớn vang lên một cái cực lớn yêu thú nga trên mặt đất liền cái này ta nói trắng ra là thật sự đồng d ạ o cái này có gì khó khăn a bình thường a cũng liền tiểu long phủ tay một mặt lớn lối nói cái này p h á c lôi dáng vẻ rất giống xích dập đương nhiên thật muốn so ra vậy vẫn là kém xa phách lối không có người có thể cùng xích dập so sánh chính xác rất đơn giản a vì cái gì bọn hắn đều nói vạn thần cốc bí cảnh rất khó a thật sự rất khó sao d i ệ p hân nhiên cũng là tán đồng chúng ta sẽ không phải khiêu chiến sai đi đây chẳng lẽ không phải bọn hắn nói cái kia rất khó vạn thần cốc bí cảnh a lúc này hoa vô lạc cũng là một mặt đặc sắc nhảy ra nói nhìn xem ba người này biểu hiện tiêu lục mấy người người nhất thời khỏe miệng giật một cái thật không trách bọn họ bởi vì đoạn đường này tới đã không phải là lần thứ nhất rằng này mà là mỗi một lần có cơ duyên thủ hộ thú bị đánh rết bọn hắn đều sẽ như thế tới một lần ngay tại ba người đang tại vui vẻ lúc tựa hồ cảm giác được cái gì hoa vô lạc cùng lý vô tầm lập tức sắc mặt biến hóa ân chuyện gì xảy ra hai người trang miệng một lời các ngươi làm gì d i ệ p hân nhiên hiếu kỳ hỏi chỉ thấy hoa vô lạc vừa mới trên mặt vui vẻ đều tiêu tan thay vào đó là ngưng trọng cùng khẩn trương cùng hoa vô lạc không giống nhau chính là lý vô tầm trên mặt càng nhiều hơn chính là không hiểu rõ ràng hoa vô lạc tựa hồ so với hắn biết nhiều hơn thứ gì ta trên người của ta vốn là có một đạo năng lượng bảo hộ ta thế nhưng là vừa mới đạo kia năng lượng đột nhiên biến mất hoa vô lạc có chút lo lắng bất an nhìn về phía diệp hân nhiên đạo tiểu chủ nhân ta hoài nghi là khương vô nhai đạo này năng lượng nhất định là hắn lưu lại lần này hắn không có để cho diệp hân nhiên tiểu cô n ã i mãi mà là giống tiểu long hô hào tiểu chủ nhân khương vô nhai chính là cái kia thu ngươi làm đồ hồng mông đạo giới l ã o đầu n g h e xong hoa vô lạc lời nói diệp hân nhiên ngược lại là nhớ tới khương vô nhai là ai không tệ tiểu chủ nhân Hắn lưu lại theo r ê n người của ta bảo ộ đột năng lượng của ta vì cái gì đột nhiên biến mất, hắn có phải là sẽ ra chuyện gì hay không? Trong lòng hoa vô lạc không khỏi có chút nóng nảy, khẩn trương, thậm chí là sợ. Đối với những tâm tình này xuất hiện, chính hắn cũng không hiểu vì cái gì. Rõ ràng chính mình cùng Khương、vô、nhai cũng không gì gì gì. là lạc là sợ. của cái có có chút chí cái ta ra hay hoa mất, thậm tâm xuất rất vì vô với vì vô phải khỏi Đối hiểu phải sẽ Rõ u q n hắn làm đồ, cũng không phía thu a trước làm đồ, b nhiêu tiếp xúc giao xúc lý ư Khương u sau nhai đó đạo hồng liền mông giới. vô về l trở Theo mà nói mình coi như quan tâm khương vô nhai sự tình nhưng mà cũng không đến nỗi sẽ như nay như vậy gấp gáp thấp thỏm cái này không hiểu cảm xúc mặc dù để cho hoa vô lạc trong lòng mình không hiểu nhưng bây giờ hắn cũng không tâm tư suy xét cái này ngươi nói là trên người ta năng lượng này cũng là cái kia k ỳ quái lao đầu lưu lại n g h e xong hoa vô lạc lời nói lý vô tầm cũng là biết đại khái tình huống bây giờ trên mặt hắn không hiểu đã tiêu tan hiếu kỷ cùng quan tâm s ô n g lên đầu hắn cũng muốn biết cái kia gọi là khương vô nhai k ỳ quái lao đầu đến cùng đã xảy ra chuyện gì nghe vậy d i ệ p hân nhiên suy tư một chút nói ngươi chưa tiên đừng có gớp ta hỏi một chút tứ trưởng lão sau đó tại hoa vô lạc chờ mong vừa khẩn trương dưới ánh mắt diệp hân nhiên nội tâm cùng diệp tứ trao đổi tứ trưởng lão ngài biết thương vô nhai đã xảy ra chuyện gì sao thiếu địa chủ thương vô nhai vẫn lạc diệp tứ âm thanh trong nháy mắt liền tại diệp hân nhiên trong đầu văng lên nghe thấy câu nói này diệp hân nhiên lập tức trong lòng trì trệ vẫn lạc chuyện gì xảy ra hồng n ô n g đạo giới sống lại một cái hắn xa xa không cách nào đối kháng địch nhân cho nên hắn đã bị xóa bỏ không cách nào đối kháng địch nhân thiếu địa chủ ngài nếu là muốn đem hắn phục sinh mà nói ta cần xin phép một chút địa chủ tựa hồ đoán được diệp hân nhiên sẽ hỏi cái gì diệp tứ nói thẳng ra hảo tứ trưởng lão vậy ngài đến hỏi hỏi một chút cha ta cùng diệp tứ sau khi trao đổi diệp hân nhiên đón lấy hoa vô lạc cái kia khẩn trương vừa lo lắng hai con ngươi t i ể u lạc hắn vẫn lạc ngay vậy hoa vô lạc cùng lý vô t ầ m lập tức run lên trong lòng sững sờ tại chỗ trong lúc nhất thời đều là không nói gì lý vô t ầ m là không biết nên nói cái gì nội tâm than thở mà hoa vô lạc nhưng là nhất thời nói không ra lời trong lòng cảm xúc ngăn chặn cúng h ậ u một lát sau hoa vô lạc mới run r i ọ n g nói t i ể u chủ nhân hắn làm sao lại vẫn là đâu hắn không phải nói hắn là rất mạnh sao dù là tại hồng nông đạo giới cũng là đứng đầu nhất một nhóm người nhỏ kia sao hắn hắn làm sao lại vẫn là đâu cái này tiểu chủ nhân tiền bối có thể phục sinh hắn sao tiền bối tự nhiên chỉ chính là diệp trường an diệp hân nhiên ngay từ đầu không có chủ động sách phục sinh việc này chính là muốn đợi diệp tứ chuyển đến xác định tin tức lại nói bằng không thì bạn nhất diệp trường an không đáp ứng vậy liền để hoa vô lạc hoảng không vui vẻ một cuộc bây giờ hoa vô lạc chính mình nhắc lên cái kia cũng không cần thiết để sau hay nói tiểu lạc tứ trưởng lao đã đến hỏi cha ta chờ sau đó liền biết cha ta ý kiến ư ngay vậy trong lòng hoa vô lạc rất là trở mong cũng càng thêm thấp t h n g hắn cảm thấy phục sinh có hy vọng nhưng lại sợ diệp trường an không đồng ý thái sơ thần điện dị không gian diệp trường an chính cùng diệp ngũ cùng xích dập nhìn xem trước mắt một màn ánh sáng trên màn sáng hình ảnh chính là khương vô nhai vừa mới kinh nghiệm hình ảnh không chỉ có thể nhìn đến xảy ra chuyện gì còn có thể trông thấy khương vô nhai ý tưởng nội tâm dù là đến nơi này giống như tu vi vẫn là khó tránh khỏi tình yêu các diệp trường an không khỏi cảm t h ắ n nói cùng diệp ngũ mấy người, người ở trung lâu hắn phát hiện diệp ngũ mấy người người tựa hồ không có thất tình đục dụng ngay vậy diệp ngũ lập tức trả lời nói điện chủ mặc dù hồng mông đạo giới đã là cao tầm tứ h thế giới nhưng chỉ có bước vào thái thương vô tướng cảnh mới thật sự là siêu thoát cũng chỉ có bước ra một bước này mới có thể tiến nhập đi tỉnh trừ muốn cảnh giới nhưng không tỉnh cũng là hữu tỉnh bất quá không ta không chớp mới là siêu thoát tình này không chấp không ta chính là t h ậ t nói xong hắn lại nhìn về phía một bên xích dập xích dập là một ngoại lệ chương 404, t h í luyện bí cảnh chương 404, t h í luyện bí cảnh điện chủ vậy có muốn hay không phục sinh khương n ô ngai diệp n ũ lại hỏi bọn hắn chính là nghe được đến từ diệp tứ tin tức mới sẽ đi nhìn cương vô nhai tại hồng mông đạo giới xảy ra chuyện gì nghe vậy diệp t r ư ờ n g an suy tư phúc chốc sau đó cười nói có thể p h ụ c sinh nhưng mà không thể trực tiếp cứ như vậy giúp hắn sống lại mặc dù hắn là hoa vô lạc sư tôn nhưng mà cùng ta thái sơ thần điện cũng không quan hệ chúng ta cũng không phải ai cũng rút lần trước giúp tiên nguyện phục sinh cấm biệt người cũng là xem ở tiên nguyện mặt mũi thấy thế diệp ngũ có chút hiếu kỳ điện chủ ý của ngài là cho hoa vô lạc một điểm khảo nghiệp a an bài cái lợi hại một chút thí luyện bí cảnh cho hắn chờ hắn thúc văn liền giúp hắn phục sinh khương vô nhai diệp trường an đáp lại nói sau đó lại tiếp tục mở miệng chuyện này với hắn tới nói xem như kiếm lời dù sao thông quan thí luyện bí cảnh hắn nhưng là có thể thu được tăng lên không nhỏ là điện chủ nói xong diệp ngũ liền đem diệp trường an quyết định nói cho diệp tứ huyền nguyên c h â n giới vạn thần cốc bí cảnh thiếu điện chủ điện chủ bên kia tới tin tức thu đến diệp ngũ tin tức diệp tứ liền lập tức cùng diệp hân nhiên nói rõ thí luyện bí cảnh không nghĩ tới lao cha còn cả một màn như thế được chưa liền để tiểu lạc đi thử xem cái kia thí luyện bí cảnh đối với diệp trường an ý nghĩ diệp hân nhiên tự nhiên không có gì đ á nói g n sau đó nàng lại đem tin tức này nói cho hoa vô lạc tiểu chủ nhân vậy thì tốt quá cảm tạ tiền bối cho ta cơ hội lần này c ũ n g cảm tạ ngài và thái sơ thần điện trưởng lao tiền bối đối với tin tức này hoa vô lạc tự nhiên là hết sức kích động dù sao diệp trường an đồng ý giúp đỡ phục sinh khương vô nhai mặc dù cần hắn xông qua thí luyện bí cảnh nhưng mà cái này đã rất khá hắn cũng không đốc xông qua thí luyện bí cảnh không chỉ có thể phục sinh k ư ơ n g vô nhai thực lực của hắn cũng sẽ nhận được tăng lên rất nhiều đến lúc đó hắn chắc chắn liền so tiểu long mạnh hơn rốt cuộc không cần cùng tiểu long c h ẳ n g phân biệt được cao thấp rốt cuộc không cần hô long ca được chưa vậy ngươi liền cùng tứ trưởng lao đi thôi gặp tiểu long cái phản ứng này diệp hân nhiên cũng yên lòng sau đó tiểu long liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất hắn tự nhiên là bị diệp tứ mang đi một chỗ thí luyện bí cảnh hoa vô lạc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây còn không đợi hắn phản ứng lại diệp tứ âm thanh liền tại thí luyện trong bí cảnh vang lên chỗ này thí luyện bí cảnh đối với ngươi mà nói độ khó cũng cưỡi cho nên cố lên nhà chờ ngươi có thể thông quan thương vô nhai tự nhiên có thể phục sinh hơn nữa cái này đối ngươi tới nói cũng coi như là một phần cơ duyên là tiền bối mặc dù không thấy diệp tứ kỳ nhân nhưng mà nghe thấy diệp tứ lời nói hoa vô lạc vẫn là lập tức hướng hư không thi lễ một cái chờ hắn hành lễ sau đó bí cảnh đột nhiên xảy ra một cỗ không h i ể u biến hóa đối với cái này hoa vô lạc lập tức giữ vững tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn biết thí luyện bắt đầu t r u n g quanh tràng cảnh dần dần bắt đầu biến hóa một cái biển lựa đem hắn bao vây lại c ả n thụ được chung quanh trong biển lửa năng lượng quần bạo cùng bị áp hoa vô lạc sắc mặt ngưng trọng độ khó này có chút lớn a cũng chỉ có hắn đang ở cái này một mảnh nhỏ không gian là không có b i ể n lửa năng lượng cùng ý áp liên lụy nếu như không cách nào xông ra đi hắn là có thể lui về x ô n g mặc dù biết độ khó rất lớn nhưng mà hoa vô lạc ánh mắt kiên định không có chút nào ý lùi bước tiếng nói vừa ra hắn liền hướng bên ngoài phòng đi vừa bước vào b i ể n lửa phạm vi hoa vô lạc sắc mặt lần nữa biến đổi thật mạnh bất quá một giây sau trong mắt của hắn toát ra vẻ kinh ngạc này b i ể n lửa này bên trong năng lượng tựa như là có thể hấp thu chỉ có điều rất khó làm đến mặc dù rất khó nhưng là vẫn có thể làm được nghĩ tới đây hoa vô lạc liền một bên tận lực ngăn cản b i ể n lửa năng lượng tổn thương cùng với uy áp một bên chậm chạp tiến lên đồng thời còn không quên càng chậm chạp mà hấp thu trong b i ể n lửa năng lượng về phần tại sao chậm chạp tiến lên uy áp cường đại cùng với b i ể n lửa năng lượng xung kích hắn nghĩ nhanh chóng đó là không có khả năng cứ như vậy chậm chạp đi tới mười giây sau đó đột nhiên một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bung xuống p hoa ú c h vô lạc đ ỗ n g nhiên phun ra một n g màu tươi không chút do dự hắn lập tức lùi trở về điểm xuất phát mạnh này biện lửa rất kỳ lạ nếu như là trở về lui cũng sẽ không cảm thấy trở ngại chút nào trở lại ngay từ đầu điểm xuất phát hoa vô lạc lao đi khỏe miệng vết máu nhất thời trong lòng bị tỏa không nghĩ tới biển lượn là phân chia cường độ khu vực vừa mới hắn chính là bước vào một cái cường đại hơn khu vực trong nháy mắt bị thương tổn tới kể từ theo tiểu chủ nhân thiên phú lấy được tăng lên to lớn một đường đến nay cùng cảnh vô địch đánh đ âu thằng đó vốn cho là mình đã đạt đến một cái đủ để mức tiêu ngạo thật không nghĩ đến tại trước mặt thực tập này bí cảnh ta không chịu được như thế bất quá ta sẽ không từ bỏ thương lao đầu chở ta trong lòng cảm khái một chút hoa vô lạc lần nữa chiến ý dặn d à o hơ i lửa trong biển cất bước mà đi lần này hắn không còn đội vã đi tới mà là tại mình có thể chịu nổi khu vực hấp thu năng lượng tăng cường chính mình và không thì lần nữa bước vào vừa rồi khu vực kia kết quả cũng sẽ không có thay đổi cứ như vậy hoa vô lạc tại trong biển lửa từng bước tăng lên thực lực của mình cùng lúc đó hồng mông đạo giới thừa thiên sơn một tòa lơ lửng tại vũ trụ mênh mông bên trong trong đại điện một vị nam tử trẻ tuổi ngồi ở trí cao trên bảo tọa quan sát chống trải lại quãng cũ é đại điện vô vị hồng mông đạo giới có ta vô địch đều quá yếu đem tất cả đ ị c h nhân giải quyết sau đó nam tử trẻ tuổi liền về tới đại điện hắn không có triệu tập thừa thiên sơn người tới b á i kiến hắn bởi vì hắn cảm thấy những người kia quá yếu không xứng mà chín đại thần linh đã trở thành hắn phục sinh hiến tế phẩm bây giờ hắn thấy không có ai có tư cách tới đây đại điện b á i kiến hắn dựa vào phách lối như vậy giả bộ như vậy nhìn xem trước mắt trong màn sáng hình ảnh diệp trường a n cũng n h ị n không được chửi b ậ y nhìn khương vô nhai sự tình sau đó diệp trường ăn cũng quyết định xem kia cái gì trí cao chủ thần ngược lại nhàm chán thế là liền thấy trong đại điện vừa rồi một m à n kia cái này cho diệp trường an nhìn có chút nhịn không được một bên xích dập cũng là chịu không được điện chủ đại nhân hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy a ta thật sự không chịu đổi a để cho ta đi thu thập trừng trị hắn a ta thật sự không quen nhìn hắn thấy có người lại dám ở trước mặt mình phách lối như vậy giả bộ như vậy hắn xích dập có thể nhịn được mặc dù đối phương cũng không có ở trước mặt hắn biểu hiện như vậy nhưng mà hắn thấy được đó chính là tương đương với ở trước mặt hắn hắn xích dập cũng không nung chiều ngay vậy diệp trường an rất tán thành cũng là gật đầu một cái chính xác phải thu thập một chút hắn xích dập lập tức vui mừng quá tốt rồi điện chủ đại nhân vậy ta bây giờ liền đi hồng mông đạo giới à? chỉ thấy diệp trường a n lại lắc đầu không phải cho ngươi đi ngươi tu vi cao hơn hắn hắn còn chưa đủ tư cách để chúng ta thái sơ thần điện phái so với hắn tu vi cao người đi trừng trị hắn xích dập nghe thấy diệp trường a n lời này xích dập trên mặt vui vẻ lập tức cứng đờ con tưởng rằng lần này cuối cùng đến tự mình ra tay đâu chương bốn trăm lẻ năm xích dập lời dạo đầu lão ngũ để cho dương ba đi thôi diệp trường an nghĩ tới nhân tuyển thích hợp là điện chủ chờ sau đó ngay tại diệp ngũ chuẩn bị nói cho dương ba giờ diệp trường an lại mở miệng nói ngay vậy diệp ngũ cùng s í c h dập đều nhìn về diệp trường an diệp ngũ là chờ diệp trường an p h â n phó s í c h dập nhưng là một mặt mong đợi nhìn về phía diệp trường an s í c h dập điện chủ đại nhân có phải hay không thay đổi chủ ý đúng nhất định là hắn nhất định cảm thấy nhiệm vụ này là cần ta chính như s í c h dập suy nghĩ diệp trường an cũng là đón nhận s í c h dập ánh mắt mong chờ cười nói xích dập cũng cùng đi chứ ngươi không cần ra tay ta chính là sợ dương ba không đủ phép lối sẽ không trang ngươi đi giúp hắn bổ túc phương diện này thu phát quá tốt rồi điện chủ đại nhân ta nhất định đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành xích dập lập tức cười n ở hoa mặc dù không phải hắn mong đợi ra tay nhưng m à cái này cũng rất khá hơn nữa chính mình cũng là có phần phối thu phát nhiệm vụ a đối với cái này xích dập tự nhiên là rất vui lòng lĩnh mệnh sau đó xích dập là xong lễ rời đi hắn muốn đi tìm dương ba tiếp đó cùng một chỗ đi tới hồng mông đạo giới thừa thiên sơn đợi đến xích dập sau khi rời đi diệp ngũ nhìn về phía diệp trường an cười hỏi điện chủ không nghĩ tới ngài vẫn là nguyện ý vì khương vô nhai xuất thủ đi diệp ngũ tự nhiên biết diệp trường an không thể nào là bởi vì tên kia quá giả mới ra tay trừng trị hắn vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân thay khương vô nhai ra tay nghe vậy diệp t r ư ờ n g an cười nói cùng nói là vì khương vô nhai ra tay không bằng nói là vì hân n h i ê n đâu hoa vô lạc tốt xấu là hân n h i ê n thủ hạng khương vô nhai lại là hoa vô lạc sư t ồ n mặc dù chúng ta không trực tiếp phục sinh khương vô nhai nhưng ít ra cũng phải làm chút gì đây cũng là sớm vì đi tới hồng mông đạo giới làm chút chuyện để cho hắn cái kia cái gọi là hồng mông đạo giới người mạnh nhất biết thái sơ thần điện tồn tại ngược lại đây đối với chúng ta thái sơ thần điện tới nói chính là thuận tay chuyện một điểm không phiền phức hồng mông đạo giới thừa thiên sơn trong tinh không đại điện thừa thiên sơn trí cao chủ thần đang tại trong đại điện tu luyện đúng lúc này hai đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện ở trong đại điện đối với cái này trí cao chủ thần không có chút nào phát giác xích dập liền hắn a một cái sáng lập cực đạo cảnh linh phong nhìn xem trên chủ tọa tuổi trẻ nam tử giữ ba trao lên lông mày nhìn về phía một bên xích dập hỏi mặc dù tu vi của hắn cũng bất quá nhập môn sáng lập cực đạo cảnh nhưng mà nhìn thấy sáng lập cực đạo cảnh đỉnh phong trí cao chủ thần vẫn là theo bản năng nhìn có chút không bên trên ngay vậy xích dập cười nói tam ca chính là hắn đợi chút nữa chúng ta thật tốt thu thập t r ư ở n g trị hắn cho hắn biết mình rốt cuộc có cái gì thực lực thế mà như vậy chán g kiêu ngạo như vậy ngay tại dương ba cùng xích dập lúc nói chuyện trên bảo tọa trí cao chủ thần lập tức b á n h kinh hai người nói chuyện không có chút nào thu liễm không có chút nào sợ bị người nghe thấy trên bảo tọa trí cao chủ thần toàn thân trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh kinh khủng như vậy trong hai n ư ờ i đến cùng lúc nhất thời trí cao chủ thần đầu góc có chút ngộng không rõ đây là cái tình huống gì đồng thời nội tâm cũng rất khẩn trương sợ hãi hắn vừa mới thế nhưng là nghe thấy được cái này hai người lại là tới thu thập hắn nhưng hắn không biết mình lúc nào từng đắc tội bực này cường giả a không đúng là chắc chắn không có từng đắc tội bực này cường giả cho nên cái này khiến hắn rất là không hiểu một mặt ngộng không biết hai vị đến đây cần làm chuyện gì c h í cao chủ thần lập tức tiến lên thái độ cung kính nói hắn cảm thấy ở trong đó có lẽ là có cái gì hiểu lầm chính mình cùng đối phương hòa hòa khí khí thật tốt nói hẳn là có thể đem hiểu lầm nói rõ ràng ngay vậy xích dập cùng dương ba cặp xe một mắt cũng không có phản ứng đến hắn mà là tự mình thảo luận Dưới ba, xích dập. như thế nào không nói nhảm với hắn đi trực tiếp ra tay xích dập trực tiếp ra tay sao không tới ấn mở chàng t r ắ n g không phải ta phong cách a dưới ba ngươi nhất định phải nói nhảm với hắn nhân vật phản diện cũng là chết bởi nói nhiều xích dập chúng ta cũng không phải nhân vật phản diện a dưới ba cũng là áo vậy ngươi nói nhảm với hắn a không ngươi bắt đầu ngươi lời dạo đầu a xích dập đi ta nói xong ngươi liền động thủ đi theo điện chủ đại nhân ý tứ liền thu thập một trận là đ ư ợ c rồi thừa thiên sơn tạm thời còn phải giữ lại nói xong xích dập thì nhìn hướng trước mặt người đã tê trí cao chủ thần v ừ a mới đối thoại của hai người hắn đương nhiên là không xuất một chữ nghe được bây giờ nội tâm của hắn phức tạp chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác giống như không có gì hiểu lầm a thật hướng ta tới sau lưng có tổ chức mục tiêu rất rõ ràng đậu thủ còn có phân tốc các ngươi đặt cái này chơi gì đây ta trêu h a i gẹo a i liên nguyên gọi trí cao chủ thần a liên nguyên là thừa thiên sơn lão đại a một đạo cực kỳ phách lối âm thanh vang lên đem sự chú ý của trí cao chủ thần kéo lại nghe vậy nam tử trẻ tuổi vô ý thức lập tức lắc đầu nói đại nhân tiền bối ta không cứ gọi trí cao chủ thần ta ta thật không gọi xích dập lúc nói chuyện một tia khí tức tận lực tàn ra cảm giác được c ố khí tức này nam tử trẻ tuổi lập tức liền biết nên làm như thế nào b à y n g a y ngắn thái độ cầu xin tha thứ vậy ngươi kêu cái gì xích dập ánh mắt nguy hiểm nhìn xem h ắ n nói đại nhân ta gọi lục vân vậy là ngươi thừa thiên sơn lão đại sao v v v ta chính là thừa thiên sơn lão đại không biết đại nhân đến đây cần làm chuyện gì ngươi là thừa thiên sơn lão đại vậy ngươi vừa mới nói thẳng chẳng phải xong việc từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy xích dập lập tức giả trang ra một bộ h ỏ a lớn dáng vẻ thấy thế lục vân lập tức bị sợ khẽ run rẩy là ngươi là được nghe nói ngươi cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ cảm thấy hồng mông đạo giới rất vô vị không có một cái có thể đánh nghe thấy lời này của ngươi ta liền không vui lời này ta xích dập đều không nói qua thế mà nhường ngươi cái thái kê cướp đi nói tiền bối ta ta ngươi cái gì ngươi â ngươi là không thấy ngươi nói lời kia thời điểm cái kia phách lối dạng ai đây thấy quen nay a i đây nhịn được không được ta bây giờ một lần nhớ tới phía trước ngươi nói lời kia lúc cái kia phách lối dạng ta thì không chịu nổi ta xích dập xích dập ngươi bình tĩnh một chút lần này ngươi không thể ra tay điện chủ nói để cho ta ra tay gặp xích dập nhịn không được sẽ phải đậu thủ dương tam lập mã giữ chặt h ắ n nói chương bốn trăm linh sáu thái sơ chi địa cường giả hư ảnh chương bốn trăm linh sáu thái sơ chi địa cường giả hư ảnh đi ngươi thu thập xong sau đó ta lại tiếp tục nghe thấy dương ba lời nói xích dập lúc này mới ngừng lại tiếp đó một bộ khó mà lắng lại lửa giận dáng vẻ nói nhìn xem xích dập dạng này dương ba lần ý thức khỏe miệng giật một cái đối với cái này xích dập cũng là rất bí mật khỏe miệng cánh đ ế c kế tiếp chính là dương ba biểu diễn nhìn xem dương ba mặt mang mỉm cười hướng đi chính mình lục vân trong lòng căng thẳng bởi vì dương ba không có chút nào ẩn tàng tản ra khí tức của mình cho nên lục vân cũng cảm giác được dương ba tu vi vốn là theo lý thuyết cảm giác được dương ba con có nhập môn sáng lập cực đạo cảnh tu vi hắn hẳn là thở p h à o nhưng mà bây giờ hắn thế giới con có chút bị sung kích cường đại như vậy khí tức ngươi nói là từ một cái nhập môn sáng lập cực đạo cảnh người tản mắt ra cái này rất rõ ràng cường đại hơn mình nhiều l ắ m được không ngay tại lục vân hoài nghi nhân sinh thời điểm một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt trong nháy mắt đem hắn chế trụ tiếp đó hắn liền không thể n ú c đích rất rõ ràng kế tiếp chính là hắn đơn phương bị treo lên đánh trải qua một đoạn thời gian dày vỏ dương ba cũng chuẩn bị thu tay lại vâng ngay tại dương ba vừa thu tay lại lúc một đạo quang mang từ lục vân trên thân nở rộ đạo tia sáng này trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ đại điện đồng thời thư không chấn động k ị liệt đợi cho tia sáng thu liễm chỉ thấy một đạo khí tức cường đại hư ảnh xuất hiện t ạ i đại điện hư không bên trên tại hư ảnh b ố n phía h ư không đổ sụp pha toái khí tức cường đại tựa hồ cũng không phải hồng mông đạo giới có khả năng chịu tải trang cái gì trang cũng không phải không thể nhận liễm khí t ứ c đặt cái này giả cho ai nhìn đâu nhìn xem trước mắt địa bộ này xích dập vô ý thức liền không nhịn được chửi bậy một câu xích dập đây là thái sơ chi địa người a không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thu được cơ duyên như thế thể nội lại có một đạo thượng giới cường giả lưu lại ân ký hẳn là thu được người kia truyền thừa d ữ ba đánh giá trong hư không cái bóng mờ kia một mặt bình tĩnh nói không tệ bất quá có thể vợ ý cái này gọi lục vân thái kê vậy người này đoán chừng cũng liền như vậy à rất bình thường bằng không thì cũng chướng mắt lục vân a xích dập nôn từ sắc bén lời này vừa nói ra đối phương hai người lập tức có phản ứng trên đất lục vân đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi mà trong h ư không cái bóng mở k i ế p nhưng là ánh mắt sắc bén nhìn về phía dương ba cùng xích dập khi hắn nhìn về phía hai người ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi đồng dạng siêu thoát hồng nông đạo giới cường giả bất quá cũng may tu vi so với chính mình thấp mặc dù coi như giống như thật không đơn giản nhưng mà tu vi t r a n lệch là rất cái kia bù đắp nhất là tại loại này cực kỳ cao tu vi ân đánh thắng được. thắng bên cạnh người kia mặc dù vẫn là sáng lập cực đạo cảnh nhưng mà cảm giác thật không đơn giản thiên phú tốt giống có chút mạnh a bực này thiên phú sẽ không phải cái gì đệ tử thế lực lớn a vẫn cẩn thận là hơn nghĩ tới đây cái bóng mở k i a biểu hiện trên mặt biến đổi cười nói hai vị không giống như là người của thế giới này a cũng hẳn là từ thái sơ c h i địa tới a áo sau đó thì sao xích dập móc móc mũi không quá muốn lý tới đạo ngay vậy thư ảnh nam tử cũng không tức giận ngược lại càng thêm xác định xích dập cùng dương thứ ba từ ở cái nào đó thế lực lớn hắn nhưng là đến từ thái sơ chi địa tồn tại đối với thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu hắn nhưng là có rất sâu sắc nhận thức thái sơ chi địa trở xuống người có lẽ có chút thực lực có chút địa vị liền có khả năng tự cao tự đại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t i ê n nhưng mà thái sơ chi địa người mặc kệ thực lực gì cũng nhiều ít có chút cẩn thận không giống với hồng mông đạo giới những thế giới này thái sơ chi địa sinh linh cũng không có nhiều như vậy thái sơ chi địa tựa hồ không có giới hạn nhưng mà một cái khu vực tồn tại sinh linh cũng không nhiều phải biết đây chính là cực kỳ cao tầm thứ tồn tại có thể đạt đến độ cao này sinh linh nhưng cũng không nhiều cho nên thái sơ chi địa mặc dù có không cách nào miêu tả không gian lại cũng không dễ dàng giải được còn lại cường giả có lẽ bọn hắn có thể tại thái sơ chi địa có thực lực không yếu nhưng mà ai cũng không biết lúc nào địa phương nào lại đột nhiên tung ra một cái tồn tại càng cường đại hơn cũng chính là những cái tia thế lực có thể có tương đối lớn danh tiếng nhưng mà đối với cá nhân cường giả tồn tại cái này tại thái sơ chi địa vẫn tương đối t h ầ n bí hai vị hẳn là thái sơ chi địa thiên tiêu a ta tại thái sơ chi địa du lịch đông đảo địa vực gặp qua không ít thiên phú tuyệt cường hàng người cũng từng gặp không thiếu danh dương các vực thế lực lớn giống các ngươi hai vị thiên phú như vậy tuyệt cường hàng n à y cho dù là ta cũng rất ít gặp thư ảnh nam tử cười nói ngươi hẳn là không thế lực gì bối cảnh a xích dập lời ít mà ý nhiều một câu nói chúng ngay vậy thư ảnh nam tử khỏe miệng giật một cái n g ư ơ i vì cái gì có thể như thế sẽ không nói chuyện thêm đâu ta không tệ ta chính xác không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dù sao không bị giàn bột đi thư ảnh nam tử vẫn như cụ ngữ khí mang theo ý cười còn có thể nhẫn dù sao cảnh giới tại cái này không dễ dàng nổi sóng xích dập tiếp tục thu phát là muốn gia nhập thế lực không cần ngươi đi chắc chắn là như vậy đúng không xích dập vừa nói trên mặt cái tiêu biểu tình nghiền ngẫm ngược lại là không có yên tĩnh qua thư ảnh nam tử ngươi lại nói lại nói ngươi có thể chọn c h ú n g lục vân loại thức ăn này gà rất khó bình bởi vì không có bình tựa hầu nghe thấy hư ảnh nam tử tiếng lòng xích dập lại tiếp tục mở miệng nói thư ảnh nam tử rất khó giao lưu người vì cái gì có thể cần ăn đòn như vậy không biết hai vị đến từ thế lực nào đâu ngươi thật mới biết lần này là dương ba nói hắn kéo lại xích dập bởi vì lại không ra tay hắn liền một điểm lời nói đều không cơ hội nói toàn bộ đều để xích dập đặt một trận tiên nói bây giờ không nói còn chờ lúc nào nói chờ lúc đánh nhau lại nói sao dựa hai lắng nghe thư ảnh nam tử nhìn cười tự nhiên hơn dường như là trông thấy xích dập ngầm miệng lần này là một vị khác nói chuyện không biết vì sao xích dập ngầm miệng hắn vậy mà lại phát ra từ nội tâm vui vẻ phải biết kể từ bước vào thái thương vô tướng cảnh bắt đầu hắn cũng rất ít sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ ít có g ầ n sóng nhìn xem dương ba thư ảnh nam tử là càng xem càng thoải mái thái sơ thần điện dương ba không nói nhảm thái sơ thần điện chưa nghe nói qua hư ảnh nam tử nhất thời cảm thấy có chút không nghĩ ra đối với thái sơ chi địa thế lực hắn biết không ít vốn cho là mình chắc chắn nghe nói qua đối phương hai người chỗ thế lực nhưng là không nghĩ đến chính mình hoàn toàn chưa nghe nói qua ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường dù sao không có thực lực a xích dập lập tức mở miệng hư ảnh nam tử khỏe mặt giật một cái ngươi một cái nhập môn thái thương vô tướng cảnh g i a hỏa thật muốn nói như vậy sao nếu không phải là k i ê m kỵ xích dập sau lưng thái sơ thần điện hắn thật muốn không k h á c h ý cũng chính bởi vì chưa nghe nói qua thái sơ thần điện cho nên hư ảnh nam tử càng cẩn thận hơn dù sao tồn tại bí ẩn có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy vấn huyền trương bốn trăm linh bảy vấn huyền tiền bối ta ngươi ngầm miệng nằm trên mặt đất còn tại hộp máu lục vân cương ép soát tồn tại cảm nhưng mà lời mới vừa ra miệng liền bị xích dập q u á t b ả o ngưng lại bây giờ trường hợp này ngươi còn không có thực lực chen vào nói đâu tam ca cho hắn đánh ngất xịu như thế nào có chút tầm ý xích dập tiếp tục nói dương tam điểm gật đầu có đạo lý và không thì đợi chút nữa ảnh hưởng ta đánh nhau nói xong t hắn liền cho lục vân quặt một bãi hai lục vân tại chỗ té xịu trên đất thấy thế h ư ảnh nam tử khoe miệng giật một cái cái này thích hợp sao ta còn ở lại chỗ này đâu còn có cái kia nhìn xem rất thuận mắt tiểu tử đang nói gì đấy đánh nhau cùng ai đánh a không phải là ta đi đến đây đi đánh một trận dường như là nghe được hư ảnh nam tử tiếng lòng dương tam chuyển đầu nhìn về phía hư ảnh nam tử c h i ế t ý hư n g khởi đối phương chỉ là một đạo ấn ký hình chiếu chính mình có lẽ còn là có thể đối phó ngươi muốn cùng ta đánh h ư ảnh nam tử có chút không thể tin đây cũng quá không ngờ nhập môn sáng lập cực đạo cảnh lại còn nói muốn cùng hắn tầm thứ này tồn tại đánh nhau người nghiêm túc mặc dù hắn đây chỉ là một đạo ấn ký hình chiếu nhưng mà cũng khẳng định có thái thương vô tướng cảnh thực lực a tiểu tử này đến cùng có biết hay không sáng lập cực đạo cảnh cùng thái thương vô tướng cảnh tranh lệch lớn bao nhiêu a cái này lời người có thể nói đi ra ngoài s a o thiên phú cho dù tốt cũng không phải dùng để làm như vậy a đúng chúng ta đánh một trận a tới đều tới rồi bất qua so chiêu chẳng phải là thiếu một chút thú vị dương tam ma quyền sát trưởng chiến ý càng thêm hơn ngươi không cần lo lắng cho ta thế lực sau lưng chúng ta chỉ là luận bàn một chút hắn lại tiếp tục bổ sung một câu có thể nhìn ra được đối phương dường như đang kiên kỵ thái sơ thần điện được chưa vậy chúng ta điểm đến là rừng hư ảnh nam tử gật đầu đồng ý tất nhiên dương tam đều nói như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều mặc dù đợi chút nữa chính mình sẽ thắng mà không vó nhưng mà dương tam muốn đánh vậy hắn cũng không mất hứng t húng chi còn không liên lụy đến thái sơ thần điện nói xong hai người liền cùng nhau động thân toàn bộ đại điện trong nháy mắt pha t o á i chỉ thấy dương tam cùng hư ảnh nam tử trong nháy mắt pha hai người cũng không có sử dụng vũ khí mà là so đấu với cướp đương nhiên thần thông chắc chắn là tránh không khỏi ta cũng nghĩ ra tay đánh một trận a xích dập vừa nói vừa lấy ra một cái thủy tinh cầu hâm mộ nhìn xem so tài hai người cũng đ ừ n g sách có nhiều hâm mộ thời không làm d a n h giới tủ chỉ thấy trong miệng xích dập k h ẽ quát một tiếng thủy tinh cầu lập tức tản ra thần thánh tia sáng sau một khắc hắn cùng dương tam hư ảnh nam tử tất cả đều bị kéo vào một chỗ độc lập thời không lấy dương tam cùng hư ảnh nam tử thực lực bọn hắn đánh lên cái này hồng mông đạo giới có thể tao tội trong hư không hai người đang nhanh chóng so chiêu không có ai dùng thần thông đại chiêu tựa hồ còn tại thăm dò làm nóng người giai đoạn trước mắt đến xem cân sức n ă n g tải nhưng mà hai người nội tâm ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt dương tam không hổ là thái thương vô tướng cảnh a lại có thể đánh với ta cân sức n ă n g tải cái này đều có tư cách nhìn thấy ta sử dụng thần thông có thể thua ở ta thần thông phía dưới cái này còn không mạnh sao có thể tận lực tối nay dùng thần thông dạng này mới có thể đánh sảng khoái thư ảnh nam tử ngươi gọi đây là sáng lập cực đạo cảnh nhà ai sáng lập cực đạo cảnh mạnh như vậy coi như thiên phú yêu nghiệt vậy cũng phải có cái độ a cái này đều thái quá thành dạng gì mặc dù ta còn không có dùng t h ầ n thông nhưng mà liền phổ thông quyền c ư ớ c cũng không phải sáng lập cực đạo cảnh có thể đỡ được à? hơn nữa hắn như thế nào nhận nhẹ nhàng như vậy dương tam lại nói hắn hẳn là tại thái sơ chi địa cũng không tính được mạnh à? xích dập nói rất đúng có thể vừa ý l ụ c vân hắn có thể lợi hại đi nơi nào à? hư ảnh nam tử không có chiếm được một chút thư phong tiểu tử này sẽ không phải cảm thấy ta không đủ mạnh à? theo qua chiêu càng ngày càng nhiều hai người dùng thủ đoạn cũng dần dần nhiều hơn cái này khiến hư ảnh nam tử trong lòng càng là cả kinh ta đều lên thủ đoạn ngươi còn có thể t h ô n g dong như vậy tiết chiêu ngươi đừng nói ta thần thông ngươi cũng có thể tiết ma theo hai người ra chiêu càng nhiều ý nghĩ này tại hư ảnh nam tử trong lòng càng ngày càng chắc chắn không đánh nghĩ đến cái này h ư ảnh nam tử lập tức kéo dài khoảng cách gặp dương tam lại còn muốn theo đ ổ i tới thế là vội mà nói lần này chỉ tới đây thôi các hạ không hổ là thiếu niên tiên tiêu thiên phú như vậy đơn giản kinh khủng nói xong lời cuối cùng h ư ảnh nam tử biểu lộ càng thêm nghiêm túc tương lai thái sơ chi địa đ ỉ n h phong cấp độ nhất định sẽ có người một chỗ cắm rủi nói cùng một ngươi đối với thái sơ chi địa đình phong cấp độ hiểu rất rõ một dạng ngay tại hư ảnh nam tử vừa mới r ứ t lời một đạo rất có trào phúng ý vị lời nói đột nhiên văng lên hư ảnh nam tử khoe mặt giật một cái không muốn đi nhìn xích dập cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ nay liên không đánh ta còn không có đánh sảng khoái đâu dương tam có chút chưa hết hứng hắn muốn đánh nhau phải không tại thái sơ thần điện đương nhiên có thể tìm tới đối tượng thích hợp nhưng mà thái sơ người của thần điện cùng thái sơ thần điện bên ngoài người cái kia hoàn toàn không giống cho nên hắn vẫn là rất hưởng thụ cùng hư ảnh nam tử so tài mặc dù đến cuối cùng hắn nhất định có thể thắng nhưng mà kết quả với hắn mà nói cũng không thèm để ý đương nhiên nếu như kết quả là thua vậy coi như làm không nói mặc dù trận này luận bản kết thúc như vậy nhưng mà tuyệt đối không thể nói hư ảnh nam tự yếu cũng không thể nói hắn tiên phú kém có thể đạt đến bước này người không có kẻ yếu cũng không có thiên phú kém người ta gọi v u ấ n h u y ề n về sau có cơ hội chúng ta tại thật tốt đánh cái tận hưng a lúc tiết nhưng chính là ta bản tôn cùng người đánh hư ảnh nam tử cười nói đồng thời trong lòng còn có c ố không h i ể u tự hào hắn không phải cảm thấy sau này chính mình bản tôn chắc chắn có thể đánh qua dương tam mà là cảm thấy bây giờ bản tôn có thể đánh được bây giờ dương tam dù sao hắn bản tôn đã đạt đến nửa bước thái cực vô lượng cánh tu vi này dù là dương tam thiên phú mạnh đáng sợ cũng rất khó làm đến lực lượng tương đương sự thật cũng chính xác như thế dù sao thái thương vô tướng cảnh nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên cho dù là một cái tiểu cảnh giới cũng là trên lệnh rất lớn thì càng đừng sách hắn cùng với dương tam ở giữa còn cách một cái đại cảnh giới vượt qua thái thương vô tướng cảnh cùng sáng lập vô lượng cảnh trên lệnh thực sự quá lớn có thể vượt qua đạo này khoảng cách người bản thân liền là thiên phú tuyệt cường khắc họa chớ nói chi là dương tam cũng mới nhập môn sáng lập cực đạo cảnh đánh không lại cũng là rất hợp lý nhưng muốn nói đến một cấp cũng chỉ có diệp trường an cái kia khái niệm cấp chuyên trúc thần thông mặc kệ cảnh giới gì chỉ cần tranh lệ cảnh giới tại thần thông phạm vi bên trong vậy thì hết thệ cầm xuống được chưa dương tam chỉ dễ coi như không có gì bất quá mặc dù hắn trả lời như vậy nhưng mà trong lòng cũng không có nghĩ tới về sau sẽ cùng đối phương bản tôn đánh một trận dù sao đợi đến lúc kia hắn chỉ có thể tìm tồn tại càng cường đại hơn làm đối thủ vấn huyền đến lúc đó liền không đáng chú ý đi ân không biết các hạ có thể hay không nói với ta nói chuyện thái sơ thần điện vấn huyền đối với thái sơ thần điện tràn ngập tò mò có như thế thiên t i ê u tồn tại h ắ n đ ố i với thái sơ thần điện hiếu kỳ trực tiếp kéo đến cực hạng đồng thời cũng đối thái sơ thần điện càng thêm kiên kỵ chương bốn trăm linh tám không giống bình thường yêu thú chương bốn trăm linh tám không giống bình thường yêu thú thái sơ thần điện a về sau ngươi thì sẽ biết dương tam cười đạo chỉ dựa vào chính mình miêu tả cái này không cách nào làm cho vấn huyền rõ ràng hơn hiểu rõ thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu là hắn nói thái sơ thần điện vô địch cái kia vấn huyền cũng sẽ không tin a cho nên chỉ có vấn huyền chính mình kiến thức đến thái sơ thần điện cường đại lúc mới có thể biết thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào、này. đã như vậy vậy ta liền chờ mong lần tiếp theo gặp mặt vấn huyền không nghĩ tới dương tam thế mà lại trả lời như vậy b ấ t quá còn tốt cái tiêu muốn ăn đòn giá hỏa chưa hề nói chúng ta thái sơ thần điện cường đại cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng càng không phải là ngươi muốn biết liền có thể biết đến muốn biết chúng ta thái sơ thần điện mạnh bao nhiêu trừ phi ngược lại ngươi thực lực này chắc chắn không cách nào biết đến xích dập lập tức mở miệng trao phung ý vị mười phần vấn huyền song quyền hơi hơi nắm chặt vấn huyền không có biệt xuất một câu nói liền biến mất ở tại chỗ hắn không muốn lại nhìn nhiều gặp xích dập một mắt thái sơ thần điện dị không gian điện chủ đại nhân chúng ta trở về dương tam gặp qua điện chủ xích dập cùng dương tam cũng là về tới thái sơ thần điện trước tiên chính là hướng diệp trường an phục mệnh hai người mặc dù đều được lễ nhưng mà nói lời cũng không giống nhau đây cũng không phải là xích dập không đủ cung kính mà là hắn t r ư ở n g kỳ đi theo bên cạnh diệp trường an đối với diệp trường an so dương tam càng tăng thêm dài một câu nói mà thôi diệp trường an tựa hồ cùng với những cái khác thế lực đại nhân v ậ t không giống nhau mặc dù xích dập nói như thế nhưng t ì n h ý sinh tại trong lòng đây cũng là diệp trường an thích nhất không cần như vậy công n ệ trở về như thế nào diệp trương an khoát tay ra hiệu hai người đứng dậy đồng thời nói đối với hai người đi thu thập trí cao chủ thần sự tỉnh diệp trương an giao phó sau đó liền không có chú ý dù sao chính là một cái sáng lập cực đạo cảnh đ ỉ n h phong gia hỏa không có gì hảo con chú điện chủ chúng ta cho hắn thu thập một trận hiện tại hắn chắc chắn không dám q u a t r ư ờ n g dương tam hồi đáp đúng a đúng a điện chủ đại nhân ta nói với hắn đều máu nhưng là vẫn cảm giác không có đã nghiền a nếu không phải là hắn cuối cùng ngất đi bằng không thì ta cảm thấy chúng ta trở về trước ta còn có thể nói với hắn đạo nói xích dập một mặt hưng phấn lại chưa hết hưng tiếp lấy dương tam nói diệp trương an nhìn xem xích dập cái này chưa thỏa mãn bộ dáng diệp trương an cũng không biết nên nói cái gì dù là hắn đã thành thói quen đúng điện chủ chúng ta còn gặp một cái thái sơ chi địa gia hỏa dương tam tiếp tục nói bổ sung thái sơ chi địa người diệp trương an đầu lông mày n h ư ớ n g một chút này ngược lại là để cho hắn có chút không tưởng được không nghĩ tới tại hồng mông đạo giới lại có thể gặp phải thái sơ chi địa người nói k ỹ c à n g một chút là điện chủ cái kia thái sơ chi địa người hẳn là coi trọng lục vân tư chất muốn cho hắn c h u y ể n thừa thế là tại trong cơ thể của lục vân lưu lại một đạo ân ký lúc đó chúng ta cho không đúng là ta cho lục vân một trận thu thập thời điểm đạo kia ấn ký liền kích phát tiếp đó cái kia vấn huyền liền giáng xuống một đạo ấn ký hình chiếu dương tam tinh tế nói tới lục vân vấn huyền đây cũng là ai cái kia trí cao chủ thần cùng thái sơ chi đ ị a n g ư ờ i nghe thấy hai cái tên xa lạ diệp trường an suy đoan nói n không t ệ điện chủ lục vân chính là trí cao chủ thần vấn huyền chính là cái kia thái sơ chi đ ị a n người sau đó thì sao các ngươi giao thủ nghe dương tam ý tứ trong lời nói rất rõ ràng cái kia thái sơ chi địa vấn huyền là cùng lục vân một phương tất nhiên bọn hắn muốn đi thu thập lục vân cái kia xác suất rất lớn là muốn cùng vấn huyền giáo thủ đúng vậy điện chủ mặc dù cái kia vấn huyền chỉ là một đạo ấn ký hình chiếu nhưng mà cũng là thái thương vô tướng cảnh thực lực ta cùng hắn đánh rồi một hồi mặc dù cuối cùng không có phân ra thắng bại nhưng mà hắn chắc chắn không bằng ta dương tăng một mặt tự tin nói sau đó thì sao tiếp đó hắn còn nói nhớ hiểu rõ chúng ta thái sơ thần điện ta nói về sau hắn tự sẽ biết được ân x í dập ngươi cảm thấy cái kia vấn huyền như thế nào xích dập cũng là bước vào thái thương vô tướng cảnh tồn tại cho nên diệp t r ư ờ n g an lại nhìn về phía hắn hỏi vừa mới hỏi xong diệp t r ư ờ n g an nội tâm đột nhiên có chút hối hận hắn cảm thấy thật không có tất yếu hỏi xích dập thật không nên hỏi nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng xích dập cũng là bắt đầu biểu diễn điện chủ đại nhân ngài muốn hỏi ta cái này ta cái kia thật có nói a đừng nhìn cái kia vấn huyền hình chiếu chỉ có thái thương vô tướng cảnh nhưng mà hắn bản tôn cũng chỉ có nửa bước thái cực vô lượng cảnh a ta vốn cho là hắn có thể có chút thực lực, thế nhưng là đi qua quan sát hắn chiến đấu ta phát hiện hắn tại thái thương vô tướng cảnh lĩnh vực này chính xác rất bình thường. hắn bản tôn chắc chắn cũng không khả năng là đối thủ của ta dù sao cường giả ở giữa cũng c á c h b i ệ t thiên phú t r ê n lệch quá xa nếu như cùng hắn bản tôn đánh chắc hẳn trong vòng trăm chiêu ta liền có thể bắt lấy hắn nếu như chúng ta cùng cảnh giới một trận chiến hắn không tiếp nổi ta một chiêu xích dập gương mặt tự tin cùng phách lối phản phất tại trong mắt của hắn vẫn huyền yếu tới cực điểm diệp trương an ta liền nói không thể hỏi hắn a đi không tệ diệp trương an gật đầu một cái sau đó lại nhìn về phía dương tam ngươi trở về tu luyện a tranh thủ sớm ngày bước vào thái thương vô tướng cảnh là điện chủ ngay vậy dương tam là song lễ cáo lui điện chủ đại nhân lúc nào có ta cơ hội xuất thủ a ta đều rất lâu không có ra tay rồi xích dập chê cười nói người về sau có cơ hội a đối với xích dập ra tay diệp trường an là thực sự không thể dễ dàng đáp ứng a ra hỏa này mỗi lần ra tay dù sao cũng phải có một đoạn m u ố n ăn đòn phách lối lời kịch đừng nói địch nhân rồi liền chính bọn hắn người đều không nhìn nổi xích dập hám i ệ n g ai không muốn cho hắn đánh một trận nghe thấy diệp trường an lời này xích dập không có một tia suy nghĩ nhiều coi như là diệp trường an đáp ứng chính mình thế là một mặt hưng phấn cảm tạ điện chủ đại nhân đến lúc đó ta chắc chắn biểu hiện tốt một chút không cho ngài mất mặt huyền nguyên chân giới vạn thần cốc bí cảnh đây là cái gì con yêu thú này không giống nhau làm à? nhìn xem trước mắt không giống bình thường yêu thú diệp hân nhiên không khỏi cảm thấy có chút yêu kỳ chỉ thấy tại diệp hân nhiên đám người ngay phía trước một đạo trong c h ậ t p h á t một con yêu thú đang tại nở rộ trong ánh sáng chậm rãi hiện ra thân hình đợi đến trận pháp tia sáng hoàn toàn thu liễm sau đó một cái nhìn như cực kỳ thần thánh yêu thú sừng sững ở trước mặt mọi người tại yêu thú trên thân tản g a thần dị khí tức c ố khí tức này vừa b ặ n cùng trong bí cảnh cái kia cỗ thần dị năng lượng kêu gọi lẫn nhau tiêu lục ngươi nhìn thế nào tại chỗ tiêu lục tu vi cao nhất cũng đột phá huyền nguyên chân giới cực h ạ n cho nên diệp hân nhiên trước tiên liền nghĩ hỏi nàng còn yêu thú này trên thân cũng nên có tòa này bí cảnh bí mật chúng ta chỉ cần cầm xuống nó liền có thể biết tòa này bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra tiêu lục hồi đáp chương 409, b ă n g n g u y ệ t đột phá chương 409, b ă n g n g u y ệ t đột phá bí cảnh bí mật nâng lên cái này diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng không chỉ có là nàng những người còn lại cũng giống như thế đi qua khoảng thời gian này tìm hỏi bọn hắn đâu còn không thể nhìn ra cái bí cảnh này không giống bình thường đối với cái bí cảnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn đều hiểu kỳ đây yêu thú này giao cho ai vậy diệp hân nhiên hỏi đối với con yêu thú này nàng cũng không tính đích thân ra tay bởi vì con yêu thú này cùng các nàng tu vi không sai bị ệ lắm hoàn toàn không để cho nàng xuất thủ đ ú n g thú dù là con yêu thú này rất là t h ầ n dị thiên phú cũng là cường đại đáng sợ nhưng mà cùng cảnh một trận chiến nó cùng diệp hân nhiên chênh lệch vẫn còn quá lớn thiếu địa chủ ta nghĩ đến từ xem lý chi duyên tiến lên nói con yêu thú này thiên phú rất cường đại đây là tại chỗ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được với hắn mà nói cũng không dễ dàng đối phó cho nên hắn thấy đây là kiểm nghiệm hắn chiến lược cơ hội tốt chuyện này với hắn tới nói cũng sẽ là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu kể từ trở thành diệp trường an ký danh đệ tử hắn nhưng là rất lâu không có cơ hội kinh nghiệm lực lượng tương đương chiến đấu đi vậy ngươi thử trước một chút diệp hân nhiên cũng không có nói giao cho lý chi duyên giải quyết bởi vì nàng có thể nhìn ra con yêu thú này cùng cảnh chiến lược cùng lý chi duyên kỳ thực là không kém nhiều lấy được diệp hân nhiên đồng ý lý chi duyên trực tiếp liền vào tới một người một thú cứ như vậy một lời không hợp đánh lên các ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào nhìn xem một người một thú giao chiến diệm ân nhiên mở miệng hướng người chung quanh nói thiếu điện chủ ta cảm thấy hắn hẳn là rất khó cầm xuống con yêu thú này tiêu lục thứ nhất phát biểu cái nhìn nàng tu vi cao nhất tự nhiên là nhìn rõ ràng nhất ân chính xác ta cũng cảm thấy bất quá nếu là một mực chiến đấu tiếp mà nói hắn có lẽ còn là có thể lấy thắng chủ yếu chính là xem ai trong chiến đấu trạng thái biến hóa càng chiến càng hăng càng đánh lại đ ầ thằng cái kia cầm xuống đối phương liền vấn đề không đến diệp hân nhiên gật đầu đồng ý tiêu lục cách nhìn nhưng mà lấy nàng đối với lý chi duyên hiểu rõ nàng cảm thấy nếu như thời gian dài một mực chiến đấu tiếp nhất định là lý chi duyên giành thắng lợi đối với diệp hân nhiên cùng tiêu lục cách nhìn những người còn lại cũng đều là nhao nhao phụ h o ạ n bọn hắn tự nhiên cũng là có giống nhau cách nhìn dù sao cũng là thiên phú cấp độ rất cao người đối với t ầ n g thứ này chiến đấu vẫn có thể nhìn ra í thứ t hoa vô lạc thí luyện bí cảnh trong biển lửa hoa vô lạc đang nhắm mắt ngồi xếp bằng hấp thu trong biển lửa năng lượng trôi qua một đoạn thời gian, bây giờ hắn đã bước vào ngay từ đầu không cách nào bước vào một khu vực như vậy mà trên người hắn khí tức cũng rõ ràng càng thêm cường đại tại hoa vô lạc trên c h á n mồ hôi vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi biển lửa phân cối u một đạo liệt diễm thân ảnh từ trong biển lửa xuất hiện hắn ở phía xa nhìn xem hoa vô lạc trong mắt xuất hiện một màn trờ m o n g thiên phú miễn miễn cước cưỡng nhưng cũng không phải là không có hy vọng s ô n g đến trước mặt ta tới hy vọng hắn có thể cho ta mang đến chút thú vui à dù sao giống hắn bộ dạng này thiên p h còn là lần đầu tiên xuất hiện tại cái bí cảnh này đâu trước đó tới n à y người mạnh mẽ hơn ta quá nhiều cũng liền ra hỏa này có lẽ có thể cùng ta thật thú vị chơi một cái cố lên cũng đừng để cho ta thất vọng a nói xong liệt diễn bóng người cũng không có tiêu thất mà là tiếp tục nhìn xem hoa vô lạc tình huống không nói một lời thái sơ thần điện thú t h ầ n sơn một tòa núi tuyết trong cung điện một vị thân mang màu băng lam váy dài tóc dài màu băng lam thiếu nữ đang chìm ngầm ở tu luyện ở trong đúng lúc này một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ trên người nàng tàn phá bừa bãi mà ra toàn bộ đại điện đều tràn đầy cỗ này cường đại khí tức bạo ngược thiếu nữ thể nội là có gông cùng xiềng xích bị phá bỡ toàn thân khí tức đột nhiên tăng mạnh sau một lúc lâu khí tức dần dần thu liễm băng nguyệt chậm rãi mở ra hai con người thời khắc này nàng so với phía trước trong đôi mắt thiếu đi mấy phần vận sóng càng nhiều nhưng là bình tĩnh thì ra trong lòng ta giấu g i ế m phần cảm tình kia chính là trở ngại ta bước vào thái thương vô tướng cảnh nguyên nhân chỉ là vì cái gì xích dập có thể sớm đạt đến thái thương vô tướng cảnh đâu chẳng lẽ cái này cùng ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện trạng thái có liên quan bất quá theo l e mà nói ta cùng với s í c h dập thiên phú vốn là tương xứng lại muộn hắn lâu như vậy mới bước vào một bước này cũng là may mắn mà có hắn cho ta dẫn dắt mới khiến cho ta nhìn rõ bản thân nhiều năm đối với ngũ trưởng lão cảm tình giấu ở trong lòng không nghĩ tới thế mà lại trở thành trở ngại ta đột phá mấu chốt tại s í c h dập dưới sự dẫn dắt ta vốn chỉ là muốn học được thả xuống phần này thính chấp lại không nghĩ rằng thế mà đánh bậy đánh bạn nhất cử đột phá cảnh giới văn n g u y ệ t suy tư khoảng thời gian này sự tỉnh lẩm bẩm tại s í c h dập sau sự kiện kia nàng lòng có cảm giác thế là liền bắt đầu bế quan nhưng lần này bế quan không giống như xưa nàng càng là vì đối mặt nội tâm nhìn rõ bản tâm trong lúc này nàng còn lâm vào trong một lần tâm ma tại tâm ma trong ả o cảnh nàng nhìn thấy trong lòng bị kia không dám đối mặt với nhưng lại thường xuyên tưởng n h ữ n g người vốn đang tâm ma trong ả o cảnh mợ mị k h ố n đốn nàng tựa hồ lấy được diệp ngũ trợ giúp thành công đánh vỡ tâm ma thả xuống tính trước ngay từ đầu băng nguyệt rất là không hiểu rõ ràng để cho chính mình bất lực chống đỡ tâm ma như thế nào đột nhiên giống như là biến đổi bắt đầu trợ giúp chính mình đánh vỡ tâm ma tại tâm ma trong ạo cảnh nàng cùng diệp ngũ tiến hành một lần mặt đối mặt trò chuyện cũng là tại trong lúc nói chuyện với nhau nghi ngờ của nàng có thể giải khai là d i ệ p ngũ bản tôn ra tay rồi hắn trực tiếp tiến nhập băng n g u y ệ t tâm ma trong ảo cảnh t r ợ nàng phá cái này tâm ma tâm ma đã phá tình chấp thả xuống nội tâm bi về cực hạn bình tĩnh trong nháy mắt đột phá trong nháy mắt bắt đầu đột phá cảnh giới đây đối với vốn là lắng động thật lâu băng n g u y ệ t tới nói cũng coi như là nước chạy thành sông bây giờ đã đạt đến thái thương vô tướng cảnh có lẽ ta có cơ hội mở ra băng hoàng truyền thừa băng hoàng nhất tộc trí cao truyền thừa từ đầu đến cuối không người có thể thành công cầm tới bằng vào ta thiên phú độ khả thi thành công không nhỏ nghĩ đến băng hoàng nhất tộc truyền thừa trong mắt băng nguyệt có ánh sáng lóe lên mặc dù cũng không biết mình có thể hay không cầm xuống cái này trí cao truyền thừa nhưng mà ánh mắt của nàng cũng rất là kiên định không biết nếu như ta cầm tới cái này băng hoàng truyền thừa thiên phú có thể hay không theo kịp xích dập băng hoàng nhất tộc trí cao truyền thừa cực kỳ vương đại đây là tất cả mọi người đều không cách nào phản bác b ă n g không thì cũng sẽ không như thế khó khăn thu được thế nhưng là muốn nói nhờ vào đó có thể bắt kịp xích dập băng nguyệt cũng không có tuyệt đối tự tin dù sao bây giờ xích dập thiên phú đã vượt qua dương mười một bọn hắn đủ để xếp vào thái sơ thần điện đệ tử hãng ngũ muốn bắt kịp xích dập vậy thì mang ý nghĩa nàng cũng muốn đạt đến thái sơ thần điện đệ tử thiên phú tiêu chuẩn tiêu chuẩn này có bao nhiêu khó khăn nàng thế nhưng là có nhất định khái niệm thú thần sơn tồn tại ở thái sơ thần điện thời gian dài như thế bọn hắn làm sao có thể không cùng thái sơ thần điện đệ tử l u ậ n bản qua đây tại lần thứ nhất l u ậ n bản phía trước bọn hắn đối với thiên phú của mình cũng không tự coi nhẹ mình thậm chí còn có mang một chút hướng tới thế nhưng là cuối cùng bị thái sơ thần điện đệ tử dùng thực lực nói cho bọn hắn cái gì gọi là chân chính biệt thế thiên phú cái gì gọi là chân chính nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chương cảnh bí một ê chương cảnh chi mê, chương 410, bí m tòa h ngoài h n n g h thánh chi điện Tiểu miệt, hy văn g hoàng nhất tộc người mạnh nhất tộc trưởng ngây rõ ràng đối với văn nguyện nói tộc trưởng ta nhất định tận lực đối với kết quả văn nguyện cũng không có nói cái gì khoát lác nàng chỉ có thể tận lực cũng chỉ có thể nói tận lực nghe vậy mây rõ ràng mỉm cười đi thôi sau đó tất cả băng hoàng nhất tộc băng hoàng tất cả đều nhìn lấy băng n g u y ệ t bóng lưng thẳng đến thánh điện môn lần nữa đóng lại tộc trưởng h ỏ a phượng nhất tộc xích dập sự tình chúng ta đã biết không nghĩ tới thiên phú của hắn thế mà đề cao nhiều như vậy không biết băng n g u y ệ t lần này nếu như lấy được truyền thừa có thể hay không bắt kịp xích dập thiên phú đúng à, hy vọng tiểu n g u y ệ t có thể cầm tới truyền thừa a như vậy chúng ta băng hoàng nhất tộc địa vị liền có thể tiếp tục cùng h ỏ a phượng nhất tộc bảo trì n g n g hàng không nghĩ tới chúng ta chủng tộc mạnh mẽ như vậy sau cùng địa vị lại là muốn ký thác vào một đứa bé trên thân nghe tộc nhân mây k h a m khổ cười nói các nàng h i u sao đương nhiên không kém đặt ở bên ngoài tuyệt đối cờ ư n giả g siêu cấp đại năng thế nhưng là đây là thái sơ thần điện ở đây các nàng lại mạnh cũng chỉ có người mạnh hơn bọn họ ít nhất cũng có thể cùng với các nàng lực lượng tương đương mặc dù thái sơ thần điện đối với các nàng bồi dưỡng cũng không keo kiệt các nàng cũng hoàn toàn có thể được xưng là thuộc về thái sơ thần điện thần thú thế nhưng là địa vị một khối này ai lại không muốn tranh lấy đâu bây giờ xích dập thiên phú tăng nhiều vốn là bất phân thắng bại hòa phượng cùng băng hoàng rất có thể liền sẽ kéo ra t r a lệch đây cũng không phải là các nàng nguyện ý nhìn thấy nhưng bây giờ các nàng từng cái trí cơn giả nhưng phải đem hy vọng ký thác vào một vị hậu bối trên thân cái này ít nhiều khiến trong các nàng tâm là có chút không lớn b ấ t q u ả các nàng không có lựa chọn nào khác các nàng có thực lực nhưng mà thiên phú tầm quan trọng không cần nói cũng biết thiên phú mới là quyết định các nàng sau cùng hạn mức cao nhất yếu tố mấu chốt đây không phải cái gì cấp thấp tu sĩ dựa vào nghị lực c ù n g cố gắng liền có thể một mực tăng lên đến nơi này cấp độ thiên phú tính quyết định tác dụng thì sẽ hoàn toàn thể hiện ra đương nhiên chỉ có thiên phú không có đầy đủ nghị lực củng cố gắng như vậy tại cấp độ này thiên phú như c ũ không cách nào hối đoái thành thực lực băng hoàng nhất tộc cái này một số người đều từng tiến vào thánh điện tiến hành truyền thừa thế nhưng là các nàng không có chỗ nào mà không phải là thất bại duy nhất nguyên nhân chính là kém một chút như vậy thiên phú dù chỉ là kém một chút như vậy cũng chỉ có thể vô duyên truyền thừa đi thôi lấy tiểu nguyện thiên phú trong thời gian ngắn chắc chắn thì sẽ không đi ra ngoài mây rõ ràng liếc mắt nhìn thánh điện đóng kín cửa chính sau đó quay đầu rời đi còn lại băng hoàng nhất tộc cường giả cũng là như thế tòa này thánh điện các nàng đều tới qua mặc dù đã đón nhận thiên phú không đủ không cách nào cầm tới truyền thừa sự thật thế nhưng là nhìn thấy trước mắt thánh điện nội tâm hay là trở về nhớ lại tình huống lúc đó cùng với chỉ thiếu chút nữa tiếng mới huyền nguyên c h â n giới bạn thân cốc bí cảnh bọn hắn còn muốn đánh bao lâu a tiểu long có chút nhàm chán nhìn xem trong hư không đang tại chiến đấu lý c h i duyên cùng yêu thú hẳn là còn muốn đánh rất lâu a thượng quan mười cũng cảm thấy có chút nhàm chán nói chúng ta đã xem bọn hắn đánh mười ngày a triệu cựu cũng mở miệng lập tức liền ngày thứ mười một tiến t á n buồn bực ngán ngẩm nói đối với trong hư không chiến đấu bọn hắn đều cảm thấy rất nhàm chán vốn là ngay từ đầu bọn hắn cũng là nhìn nồng nhiệt nhưng mà ai biết cái này đánh chính là mười ngày qua a cái này dù ai sẽ không nhìn chán quá n h ả m chán chỉ có thể nói thiếu điện chủ bằng không chúng ta ra tay đi thượng quan vô địch bây giờ nhìn không nổi nữa nghe vậy diệp hân nhiên gật đầu một cái được chưa vậy thì ngươi đi thôi ta cũng không muốn nhìn đánh mười ngày hẳn là cũng đủ nghe thấy diệp hân nhiên kiểu nói này thượng quan vô địch lập tức đảo qua trên mặt n h ả m chán hai mắt sáng lên hắn đều không nghĩ tới diệp hân nhiên thế mà lại đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn mặc dù nhiệm vụ này với hắn mà nói rất đơn giản không có một chút tính kiêu chiến nhưng mà cái này dù nói thế nào cũng là thiếu điện chủ tự mình hạ đặt ra tay mệnh lệnh hơn nữa cũng cuối cùng không cần tiếp tục xem lý chi duyên hai người bọn họ đánh nhau cái này khiến hắn làm sao không cao hứng những người còn lại nhưng là có chút hâm mộ không nghĩ tới thế mà không có mệnh lệnh tự mình ra tay mặc dù đây quả thật là rất đơn giản á nhưng mà n h ả m chán lâu như vậy ai không muốn thụ mệnh hoạt động một chút á thượng quan vô địch không có giày vò khống khổ trực tiếp gia nhập chiến đấu nhìn thấy thượng quan vô địch gia nhập vào lý chi duyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều đại gia đã cho hắn thời gian mười ngày nội tâm của hắn kỳ thực là rất cảm kích nhưng mà đối diện yêu thú cũng không giống nhau vừa ý quan vô địch ra tay rồi hắn nội tâm khỏi phải nói có chút tức giận đồng thời còn có một chút kiên kỵ sông lên đầu từ trên quan vô địch khí thế bên trong hắn cảm nhận được một khỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác giá hỏa này rất nguy hiểm chính vẫn là lui yêu thú trong lòng lộ vẻ do dự không trải qua quan vô địch cũng không có tâm tư bồi hắn chơi cũng không để ý hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp lôi đ ỉ n h xuất k í c h thực lực của hai bên vẫn có c h ê n lệch rất rõ ràng cho nên rất nhanh yêu thú liền được giải quyết liền cái này t h cơ quan vô địch cũng không buông thà trang cơ hội bên cạnh lý chi duyên khỏe miệng giật một cái ta còn ở lại chỗ này đâu người cảm thấy thích hợp sao a yêu thú này là chuyện gì xảy ra tiêu lục đột nhiên một mặt hiếu kỳ chỉ vào yêu thú nói nghe vậy đám người nao h nao h hiếu kỳ cũng nhìn về phía yêu thú chỉ thấy yêu thú tản ra tia sáng sau đó hóa thành rất nhiều thần dị tia sáng mảnh vụn tia sáng mảnh vụn hướng trên không lớp tới từ từ bao t r ù m toàn bộ bí cảnh tiên cung này đây là cái tình h u ố n gì tiểu long nhịn không được tò mò hỏi bất quá không người nào để ý hắn hắn không biết những người khác cũng không biết ra tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn xem bí cảnh biến hóa thiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bí cảnh lại lại biến thành bộ rắn gì g một lát sau đang lúc mọi người chăm chú bí cảnh hoàn toàn thay đổi diện mạo toàn bộ bí cảnh tất cả đều là hoàn toàn mông lung chỉ có một màn ánh sáng đứng ở trong bí cảnh trên màn sáng là một mảnh hùng bí cảnh tượng vũ trụ mênh mông c h ấ n nhiếp diệp hân nhiên đám người tâm thần bọn hắn đương nhiên gặp qua tinh không nhưng mà vùng tinh không này hoàn toàn không phải bọn hắn thấy qua như vậy rực rỡ vô cùng mênh mông rộng rãi xa không giống huyền n u y ê n chân giới có thể xuất hiện cảnh tượng đây là thật đẹp tinh không đẹp như vậy tinh không đến cùng là nơi nào a diệp hân nhiên kinh hô mở miệng sáng mắt lên bị trước mắt tinh không cảnh đẹp sâu đậm hấp dẫn thiếu điện chủ đây nhất định không phải huyền nguyên chân giới cảnh tượng tiêu lục đồng dạng thưởng thức cảnh đẹp nhưng mà lời nói cũng rất chắc chắn đạo không chỉ có là các nàng hai người những người còn lại cũng đều là bị cái này cảnh đẹp hấp dẫn đúng lúc này màn trời bên trong hình ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa hai bóng người xuất hiện ở trong tinh không chương bốn trăm mười một cường giả chi chiến hai vị này là nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trong tấm hình hai bóng người diệp hân nhiên bọn người tò mò hẳn là hai vị cường giả tiêu lục vẻ mặt thành thật nói nghe vậy diệp hân nhiên bọn người không có chỗ nào mà không phải là k h ỏ e miệng giật một cái đáng người có khả năng hay không chúng ta cũng biết đây là hai vị cường giả đâu tiêu lục lấy ánh mắt của ngươi ngươi cảm thấy bọn hắn hai người mạnh bao nhiêu diệp hân nhiên vẫn là tiếp tục hỏi dù sao bây giờ là thuộc tiêu lục tu vi cao nhất chắc chắn là nàng nhìn chuẩn hơn thiếu địa chủ bọn hắn mạnh bao nhiêu ta cũng nhìn không ra bất quá khẳng định so với bây giờ ta đầy cường đại hơn nhiều rất nhiều nhìn xem trong tấm hình hai người khí thế bệ nghệ thiên hạ tiêu lục cho dù nhìn không ra hai người tới thực chất mạnh cỡ nào nhưng mà vẫn như cũ có thể xác định bọn hắn xa xa mạnh hơn so với chính mình được chưa nghe vậy d i ệ p hân nhiên quyết định không còn tiếp tục hỏi cái này chủ đề này ai biết rốt cuộc mạnh cỡ nào a đúng lúc này trong hình hai bóng người có động tác một vị trong đó thân mang màu đen trường bảo nam tử mở miệng nói đem âm dương nguyên cực thạch lấy ra đi nó không thuộc về ngươi nghe thấy lời này đối diện hắc bảo nam tử ngự khí không gợn sóng chút nào nói cũng không thuộc về ngươi nhưng ta so ngươi càng cần hơn nó ta đã đáp ứng đẹp mây giúp nàng giữ gìn kỹ khối này âm dương nguyên cực thạch cho nên n g ư ự n g ù n g không thể cho ngươi ngươi biết ta là đẹp mây thần ca ca thì tính sao nàng nói qua không thể cho bất luận kẻ nào cho nên ngươi cũng không được đã như vậy vậy chỉ có thể lĩnh giáo các hạ cao chiêu xin chỉ giáo thấy đối phương phải đánh một hồi hắc b à o nam tử mà không biểu tình là một m cái nên chiến thủ thế hai người giao lưu hoàn tất trực tiếp ra chiêu một trận chiến này hai người đánh rất lâu vẫn luôn không có phân ra cái cao thấp thắng bại vốn là thực lực sản sản với nhau hai người đều không dùng r a lá bài tẩy sau cùng đánh lâu như vậy đều phân không ra thắng bại cũng là rất bình thường bọn hắn đánh còn muốn đánh bao lâu a thượng quan mười mặt mũi tràn đầy n h ả m chán nói vốn là xem song lý duyên phận cùng yêu thú đánh mười ngày qua đã quá n h ả m chán vừa đối với b i cảnh này dị biến sinh ra hưng thú không nghĩ tới lại đến xem cái này thời gian dài lực lượng tương đương chiến đấu cái này dù ai nhìn không kẻ nhạt ta mặc dù màn trời trong hình hai vị cường giả thực lực rất cường đại đánh rất nhiều đặc sắc nhưng nhìn tốt nhiều ngày cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa a ngươi ngược lại là phân cái thắng bại đi ra a cái này đánh lại là hơn mười ngày ai chịu nổi hơn nữa nhìn ý tứ này không đánh xong còn không cho rời đi bí cảnh ai nhìn d ạ n g này đoán chừng còn phải đánh rất lâu tiêu lục cũng cảm thấy có chút im lặng đến ngươi tiêu lục nhanh lên ngươi lại không nghiêm túc một chút ta liền muốn t h ắ n g tiêu lục vừa rút sạch trở về thượng quan mười một câu nói diệp hân nhiên lại đột nhiên mở miệng nói tốt thiếu đ i ệ n chủ bị diệp hân nhiên t h ú c dục tiêu lục lập tức chuyên trú trước mắt thế cuộc nhìn vừa mới diệp hân nhiên rơi xuống m ạ tử tiêu lục k h e cho mày rất là mê hoặc đây đã là nàng thứ rất nhiều lần nữ mày không hiểu không biết diệp hân nhiên đến cùng là từ đâu học được con đường nàng là thực sự xem không hiểu a tiêu lục không hổ là thiếu điện chủ kỳ nghệ như vậy hoàn toàn không phải ta có thể xem hiểu tiêu lục tại nội tâm nghĩ đến như vậy suy tư p h ú t chốc tiêu lục rơi xuống một khóa hắc tử hắc tử rơi xuống đối diện diệp hân nhiên lập tức một mặt vui vẻ cái phản ứng này để cho vốn làm mê hoặc tiêu lục càng thêm mộng. a thế nào thiếu điện chủ thế nào đột nhiên vui vẻ như vậy không nên a ta một b ư ớ c này vẫn được a nhìn thế nào đều không đến mức để cho nàng vui vẻ như vậy a diệp hân nhiên không chút do dự rơi xuống một khóa bất tử đồng thời cười nói ha ha ha ha ha tiêu lục à ngươi chuyện gì xảy ra thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy một bước đều không nhìn ra ngay vậy tiêu lục một mặt n ộ n g nhìn kỹ một chút trước mắt thế cuộc càng thêm mê hoặc gì tình huống cái gì rõ ràng một bước một bước này sao rồi cái này cũng không ảnh hưởng gì a đối diện diệp hân nhiên nhìn xem tiêu lục vẻ mặt này còn tưởng rằng n à n g là bởi vì nghĩ không ra chiêu thế là mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói đều đến nước này ngươi cũng đừng do dự nhanh chóng xuống đi ngược lại ta là thắng chắc tiêu lục thiếu điện chủ đây là ý gì a bây giờ là đến trình độ nào a chẳng lẽ là thiếu điện chủ thấy được sau này thế cục biến hóa xem ra ta cùng với thiếu điện chủ t r ê n h l ệ n h vẫn còn quá lớn nghĩ tới đây tiêu lục suy tư phúc chốc liền rơi xuống một khóa hát tử thấy thế, thế d i ệ p hân nhiên một mặt nắm chắc phần thắng cười lập tức rơi xuống một khóa bạch tử ta thắng tiêu lục d i ệ p hân nhiên cử động này cho tiêu lục chỉnh sửng sốt một chút nàng một mặt không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m thế cuộc trái xem phải xem hoàn toàn không nhìn ra diệm â n nhiên đến cùng thắng gì đến lúc này tiêu lục cái kia còn có thể không phát hiện được không thích hợp thiếu điện chủ ngài vừa mới nói là n g à y thắng tiêu lục mê hoặc lại hiếu kỳ nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi ngay vậy diệp hân nhiên cười nói đúng à, ta năm viên bạch tử đã nối liền thành một đường đương nhiên t h ắ n g à. dường như là phát hiện tiêu lục đối với tại quy tắc có thể vẫn có từng chút một không hiểu rõ thế là diệp hân nhiên còn giải thích ngươi nhất định là cho rằng nghiêng ngũ tử liên tuyến không t í n h à, kỳ thực không chỉ hoành củng thụ liên tuyến có thể nghiêng cũng là có thể ngươi nhìn ta cái này năm cái bạch tử chính là nghiêng nối liền thành một đường cho nên ta thăng a tiêu lục a liên tuyến liền cái di tuyến diệp hân nhiên kiểu nói này trực tiếp triệt để cho tiêu lục không biết làm gì đồng thời nàng cũng coi như là biết thiếu điện chủ cùng mình căn bản cũng không phải là tại hạ cùng một loại cờ a về sau cũng không cần cùng thiếu điện chủ đánh cờ cái gì cờ cũng không dưới đi cái này cờ liền xuống đến nơi đ â y a diệp hân nhiên một mặt vui vẻ đứng dậy thu hồi bàn cờ sau đó lại mở miệng nói t ứ trưởng lão cái này đánh quá lâu có thể tăng tốc sao có thể thiếu điện chủ diệp tứ âm thanh trong hư không văng lên thiếu điện chủ ngài cần trực tiếp nhảy đến kết cục sao có thể trực tiếp nhảy đến kết cục sao vậy thì càng tốt hơn hảo diệp tứ nói xong chỉ thấy trước mắt mọi người màn trời hình ảnh trong nháy mắt dừng lại dừng lại trong nháy mắt sau đó lập tức hình ảnh đột nhiên biến đổi rõ ràng đây chính là diệp tứ nói trực tiếp n g ả y đến kết cục chỉ thấy trên tấm hình hai người đều lấy ra vũ khí mạnh mẽ nhất thi triển cường đại nhất một chiêu thân mang màu đen trường bảo nam tử cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm đang nổi lên cực kỳ kinh khủng nhất kích mà hắc bảo nam tử trong tay nhưng là cầm một tòa cổ phát thần dị tiểu tháp dưới sự thôi thúc của hắn tiểu tháp trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng trên thân tháp sáng lên rất nhiều phù văn thần bí còn có rất nhiều trận pháp khắc ấn ở phía trên chấn hắc b à o nam tử khẽ quát một tiếng tháp lớn phảng phất vượt qua thời không trực tiếp xuất hiện tại màu đen trường bảo nam tử ngay phía trên liền muốn mang theo vô song uy thế chấn áp xuống thấy thế thân mang màu đen trường bảo nam tử cũng chém ra bẩn n ư ỡ n g hoàn thành kinh khủng một kiếm chương bốn trăm mười hai bí cảnh nơi phát ra chương bốn trăm mười hai bí cảnh nơi phát ra nhìn thấy kiếm quan g cùng tháp lớn sắp đối oanh cùng một chỗ d i ệ p â n nhiên bọn người không có chỗ nào mà không phải là hết sức chăm chú nhìn xem trên màn sáng hình ảnh vâng kèm theo một đạo đâm mù hào quang l o a lên tiếng oanh minh lập tức văng lên đương nhiên d i ệ p hân nhiên đám người cũng không có nghe thấy cái này tiếng nổ thật to đợi cho tia sáng tán đi tất cả mọi người là lập tức nhìn về phía trong màn sáng hình ảnh chờ mong kết quả của cuộc chiến đấu này nhưng mà khi nhìn thấy thời khắc này hình ảnh đám người không có chỗ nào mà không phải là ngây ngẩn cả người trong tấm hình nào còn có vừa mới cái kia hai người thân ảnh cái kia hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa mà giờ khắc này trong tấm hình chỉ có một tòa nhìn tổn hại nghiêm trọng bảo tháp cùng một khối hòa hợp hỗn độn khí tức bảo thạch bảo tháp chính là lúc trước hắc bảo nam tử sử dụng vũ khí chỉ bất quá bây giờ bảo tháp lớn nhỏ rõ ràng không bằng phía trước mà khối kia hòa hợp h ố n độn khí bảo thạch nhưng là xuất hiện một vết nứt vết rách như muốn đem toàn bộ bảo thạch một phân thành hai khi thấy khối này bảo thạch dương mười một cùng hàn thập nhị cũng là trong lòng không h i ể u khẽ động kì v á i lại cảm giác quen thuộc q u e n quần trong tim hai người liếc nhau một cái không nói gì các ngươi thế nào mặc dù hai người nhìn nhau không nói gì nhưng mà một cử động kia vẫn là bị bên cạnh bọn họ thượng quan mười phát hiện không có gì chính là cảm giác tảng đá kia là lạ giống như rất quen thuộc cùng chúng ta hai tựa hồ có quan hệ gì dương mười một hồi đáp ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh thuần chân có liên hệ với ngươi nghe nói như thế diệp hân nhiên lập tức hứng thú liền như vậy chủ đề bày ra đám người nhao nhao suy đoán dương mười một cùng hàn thập nhị cùng tảng đá kia đến cùng có quan hệ gì đang lúc thảo luận đến lửa nóng lúc hình ảnh lại l ó e lên một vệt sáng khối kêu bảo thạch triệt để phân làm hai nửa một nửa tràn ngập cực dương khí tức một nửa tràn ngập cực công khí tức thấy cảnh này dương mười một cùng hàn thập nhị trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm hơn diệp hân nhiên bọn người thấy cảnh này lại nhìn mắt hai người lại nhìn một chút hai khối tảng đá lại nhìn một chút hai người luôn cảm giác có thể đối ứng a ta nhớ ra rồi hai người các ngươi sẽ không phải là cái này hai khối tảng đá dựng dục ra tới a đúng lúc này đột nhiên phát hiện một khối trong đó tràn ngập cực dương khí tức tảng đá khá quen thượng quan mười trong đầu thoáng qua một đoạn ký ức lập tức kích động nói ngươi biết cái gì đám người lập tức hỏi ta tại thiên hoang đại lục nhìn thấy qua tảng đá kia a thượng quan mười trực tiếp trả lời lúc đó ta cùng điện chủ cùng một chỗ hắn mang theo ta tìm được tảng đá kia ta nhớ được tảng đá kia gọi là dương cực thạch nhìn cung khối này dáng rất giống nhau như lúc chắc chắn chính là tảng đá kia hơn nữa mười một chính là từ khối kia dương cực thạch bên trong đi ra ngoài Thôi đi, nghe ư ơ i n ì hình n tảng nhưng này đẳng ngươi trong thiên hoang n kỹ, kia kia thế tại thế thấy thế thấp thế cảm giới giới giới g đá đại loại lại loại cao sao. h là là lục à, cấp xong thượng quan mười mà nói triệu c ử u trực tiếp cười nạo lấy phản bác lời này lập tức làm trên quan mười không phản bác được hắn chính xác không có lý do phản kích chờ đã tảng đá kia giống như không định chờ ở cái thế giới này a đúng lúc này d i ệ p hân nhiên chỉ vào màn trời bên trong hình ảnh nói nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía màn sáng chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hư không lập tức xuất hiện một mảnh vết dạng sau đó không gian phá toái hai khối tảng đá cùng bão tháp đều tiến vào bể t a n cảnh trong hư không đến đây hình ảnh ngừng sau đó màn trời tiêu thất bí cảnh đã biến thành nguyên bản bộ dáng sau đó thì sao không có thượng quan mười một khuôn mặt kinh ngạc nói hắn còn nghĩ xem cái k i a hai khối tảng đá đến cùng rất xuống thế giới nào đi đâu nếu như là thiên hoàng đại lục vậy hắn liền có mười phần kiên quyết lý do đánh trả triệu c ử u cũng không biết những b ậ t này đi nơi nào diệp hân nhiên cũng là thật tò mò thiếu địa chủ ta có thể biết tòa tháp kia đi đâu đúng lúc này tiêu lục mở miệng a người biết tòa tháp kia đi đâu diệp hân nhiên hai mắt tỏa sáng gương mặt hiếu kỳ thiếu địa chủ tại huyện nguyên, nguyên chân giới đệ cựu trọng thiên có một tòa tháp tên là cựu cực tháp ngươi còn nhớ rõ sao cựu cực tháp n g ư ơ i kiểu nói này ta thật giống như nhớ tới tới phía trước nghe nói qua n g ư ơ i ý tứ không phải là tòa kia cựu cực tháp chính là trong tấm hình tòa kia bảo tháp a nói đến chỗ này trình độ diệp hân nhiên đâu còn đoán không được không tệ ta khiêu chiến thời điểm gặp qua cựu cực tháp cùng vừa rồi trong hình tổn hại bảo tháp rất giống thậm chí tổn hại nghiêm trọng hơn một chút ta không có đoán sai hẳn là tòa tháp kia rơi vào trong phá toái hư không lại nhận lấy không gian lực lượng công kích cho nên càng thêm hư hại tiêu lục cặn cái nói cái kia hai khối tảng đá cũng biết rứt xuống huyền nguyên c h â n giới sao triệu cựu lập tức hỏi chắc chắn sẽ không bằng không thì tại sao không có nghe nói qua thượng quan mười cũng đi theo mở miệng bất quá nhìn về phía tiêu lục ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp t h ỏ g nhưng tuyệt đối không nên là huyền nguyên c h â n giới a này, không biết nghe vậy triệu cựu nhữ mày thượng quan mười nhẹ nhàng thở ra ta vẫn hỏi một chút tứ trưởng lao a diệm hân nhiên lúc này nói thẳng quả nhiên sự tình gì đều phải tìm tứ trưởng lão mới có thể biết t i n h tường a nghe thấy diệp hân nhiên lời này tất cả mọi người đều ánh mắt hướng diệp hân nhiên làm chuẩn nhất là triệu cựu cùng thượng con mười hai người nhìn về phía diệp hân nhiên tiếp đó lại đối xem lên trong lúc nhất thời mùi khói lửa mười phần tứ trưởng lão có thể nói một chút bảo thạch này đi đ â u không diệp hân nhiên hướng về phía hư không nói rất nhanh trong hư không chuyển đến diệp tứ âm thanh thiếu địa chủ vừa rồi trong tấm hình ban đầu tảng đá kia tên là âm dương nguyên cực thạch sau đó chia làm hai nửa phân biệt gọi dương cực thạch cùng âm cực thạch dương cực thạch đúng là rơi xuống đến thiên hoang đại lục dương mười một cũng chính là từ trong dương cực thạch bên trong dựng dục ra tới âm cực thạch nhưng là rơi xuống tại việt nguyên trần giới bị người nhặt được sau đó cũng bỏ vào thiên hằng vũ trụ hấp thu năng lượng hàn thập nhị chính là từ âm cực thạch thai n é n mà ra nghe thấy diệp tứ lời nói thượng văn mười bữa ăn lúc vui mừng thần k h í nhìn về phía triệu c ử u mà triệu c ử u nhưng là đem mặt liếc đi một bên không muốn nhìn thấy thượng văn mười tứ trường lão cái tiêu cựu c ự tháp chính là lúc trước người áo đen kia dùng tha mặc dù tiêu lục nói qua nhưng mà diệp hân nhiên vẫn là muốn hướng diệ tứ xác nhận một chút đ vừa mới b í cảnh phát sinh biến hóa lại là chuyện gì xảy ra chúng ta vì sao lại trông thấy cái kia hai người hình ảnh chiến đấu còn có hình ảnh mới vừa rồi bên trong tinh không thật đẹp a đó là thế giới nào a sau đó d i ệ p v â n nhiên lại tiếp tục hỏi liên tiếp vấn đề đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi nàng có thể hiếu kỳ vô cùng không chỉ có là nàng mấy người còn lại bây giờ cũng đang dựng thẳng lỗ thay chờ mong diệp tứ giải đáp trong tấm hình cuối cùng hư không phá toái một khối thời không mảnh vụn rơi xuống đến huyền nguyên trần giới tạo thành tòa này vạn thần cốc bi cảnh nếu là thời không mảnh vụn tự nhiên là chịu tải ghi chép lúc đó xảy ra sự tình các người đánh bại bí cảnh hạch tâm yêu thú liền kích phát thời không mảnh vụn lúc này mới có thể trông thấy phía trước màn trời bên trong những hình ảnh kia đến nỗi trong hình tinh không tồn tại ở thế giới nào bây giờ kỳ thực cũng có thể nói cho các ngươi biết đó là cao hơn nhiều huyền nguyên chân giới thái sơ chi địa nghe thấy diệp tứ nhắc tới thái sơ chi địa diệp hân nhiên lập tức tò mò đây vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói cái tên này không chỉ có là diệp hân nhiên những người còn lại ngoại trừ tiêu lục cũng là gương mặt hiếu kỳ cũng chỉ có tiêu lục tại thái sơ thần điện đệ tử còn lại nơi đó nghe nói qua thái sơ chi đ ị a những người còn lại cũng không biết chuyện này thiếu điện chủ thái sơ chi đ ị a khoảng cách ngài bây giờ còn tương đối xa xôi đây chính là hồng nông đạo giới phía trên thế giới bất quá lây thiên phú của ngài chắc chắn cũng không cần bao lâu liền có thể tự mình đi gặp xem xét thái sơ chi đ ị a phong cảnh diệp tứ trở về đáp tại hồng nông đạo giới phía trên này ngược lại là trong dự liệu không biết thái sơ chi đ ị a mạnh bao nhiêu đâu diệp hân nhiên tự nói thầm nói thái sơ chi đ i ệ đã là chân chính đã vượt ra cấp độ tự nhiên là không thấp cái này đối với ngài tới nói cũng bất quá là điểm xuất phát thôi cho nên đây rốt cuộc là mạnh vẫn là không mạnh a nghe diệp tứ lời nói diệp hân nhiên cảm giác có chút mơ hồ chân chính siêu thoát cấp độ không thấp nhưng lại chỉ là chính mình điểm xuất phát đây rốt cuộc là lợi hại hay không lợi hại a chỉ nghe thấy diệp tứ tự hồ mang theo điểm ý cười thiếu đ ị a chủ thái sơ chi địa mạnh cùng yếu đợi ngài đi tự sẽ có chính ngài cách nhìn thái sơ chi địa yếu sao vậy dĩ nhiên không có khả năng thế nhưng là đối với tầng thứ cao hơn cường giả tới nói đây chính là không giống nhau phong cảnh diệp hân nhiên bây giờ tu vi thấp còn không thể trực tiếp tưởng tượng đến cao như vậy cấp độ mạnh c ũ n g yếu tự nhiên là đợi nàng chính mình đi xem không biết ta có thể hay không đặt đến cấp bậc kia đâu tiểu long vô ý thức cũng là nghĩ nó nói từ diệp tứ trong giọng nói hắn nghe ra được thái sơ chi địa không đơn giản thế nhưng là đối với diệp hân nhiên tới nói là điểm xuất phát với hắn mà nói đâu hắn đối với mình thiên phú có thể đặt đến cấp bậc kia đồng thời không rõ ràng cho nên mới sẽ có này lo nghĩ hắn cũng không muốn tụt lại phía sau sợ cái gì có ta ở đây ngươi còn sợ gì diệp hân nhiên nghe thấy tiểu long lời nói dùng sức bố một cái bờ vai của hắn cười nói nghe vậy trong lòng tiểu long â m á c một mặt xúc động tiểu chủ nhân ta ta được rồi được rồi đừng nói nữa ta hiểu diệp hân nhiên cũng không muốn nghe tiểu long lệ rơi đ ầ y mặt nói một đống lớn lời cảm kích thiếu địa chủ bí cảnh này bây giờ đã bị chúng ta tìm tòi xong kế tiếp chúng ta đi làm gì thượng quan mười đã chờ mong lữ trình kế tiếp đi cái nào chưa nghĩ ra diệp hân nhiên mở ra hai tay cũng là không ý nghĩ gì nghe vậy thượng quan cấp mười người khỏe miệng giật một cái không hưng lắm thấy mọi người vẻ mặt này diệp hân nhiên suy tư phút chốc lại mở miệng nói chúng ta đi ra ngoài trước cả từ phía trước đệ nhất trọng thiên những người đó đến xem cái này đệ nhất trọng thiên cũng chỉ có cái này vạn thần cốc bí cảnh có chút ý tứ trừ cái đó ra cũng không gì địa phương thú vị kế tiếp đi đệ nhị trọng thiên nhìn một cái đi cứ dựa theo thứ tự này một đường trở lại đệ cựu trọng tiên h đối với cái này đám người tự nhiên là nghe theo diệp hân nhiên quyết định hoa vô lạc thí luyện bí cảnh bây giờ hoa vô lạc đã tới biển lửa khu vực biên giới hắn đứng tại uy áp cùng hỏa diễm năng lượng bao phủ không gian nhìn về phía biển lửa bên ngoài trong mắt có kiên định cùng chờ mong hắn không biết đột phá biển lửa sau đó thí luyện phải trăng liền hoàn thành nhưng mà hắn biết một khi bước ra biển lửa hắn cách phục sinh khương vô nhai thì càng tới gần một bước nhớ tới nơi này hoa vô lạc cắn r ă n g một cái song quyền nắm chặt bước ra một bước ngay sau đó lại là bước thứ hai bước thứ ba ngay tại hắn đi tới biển lửa biên giới một bước liền muốn bước ra biển lửa lúc một đạo hỏa quang trong nháy mắt phóng lên trời vâng kèm theo anh một tiếng một cố cường đại sức mạnh trong nháy mắt đâm đầu vào đèn tới Phúc! vốn là tinh thần mệnh mọi hoa vô lạc sao có thể đối với tốc độ như vậy công kích làm ra kịp thời phản ứng chỉ có thể trong nháy mắt bị đánh lui trở về đồng thời một bụng máu tươi bỗng nhiên phun ra đợi cho hắn ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy một cái hỏa diễm nhân khí thế b u n g hung đứng tại trong biển lửa ánh mắt bên trong hình như có ý cười nhìn về phía hắn không tệ so với ta nghĩ nhanh hơn ta cho là ngươi còn phải thời gian rất lâu mới có thể đi đến một bước này đâu ngay vậy hoa vô lạc không có có nói bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng thông quan chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên sắp bén toàn thân khí thế tăng mạnh triệt ý bung thả sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất hơn lựa diễm người đánh tới không nói lời nào trang cao thủ có chút ý tứ gặp hoa vô lạc cư nhiên không nói một lời liền đánh hỏa diễm nhân cười nói một câu liền nên đón tiếp lấy hai người ở trong biển lửa nhanh chóng so chiêu trong lúc nhất thời cảng là lực lượng tương đương bất phân cao thấp cái này khiến hỏa diễm nhân trong lòng cả kinh biển lửa hoàn cảnh đối với hoa vô lạc cũng không lợi mặc dù trong khoảng thời gian này hắn có thể r ấ t đại trình độ chống cự cố này khắc chế năng lượng thế nhưng là so sánh hỏa diễm nhân hoàn cảnh này với hắn mà nói khẳng định vẫn là thế yếu điều kiện dù sao ở trong biển lửa hỏa diễm nhân thực lực thế nhưng là trình độ rất lớn tăng cường không nghĩ tới ngươi thế mà h ỏ a diễm nhân vừa mở miệng hoa vô lạc ngoan lệ một t r ư ờ n g vô tới hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc lấy t i ế p chiêu theo chiến đấu thời gian càng ngày càng lâu hoa vô lạc dần dần cho thấy xu hướng suy tàn vốn cũng không tại trạng thái đ ỉ n h phong lực lượng tương đương chiến đấu để cho hắn khó mà thời gian dài chống đỡ coi như ta thắng mà không võ ngươi dưỡng tốt trạng thái chúng ta lại đến một trận chiến nhìn ra hoa vô lạc trạng thái dần dần trượt hỏa diễm nhân lúc này thu tay lại nói ngay vậy hoa vô lạc cũng không có tiếp tục ra tay hắn tự nhiên biết chuyện này với hắn tới nói cũng không phần thắng hoa diễm nhân muốn là trạng thái đỉnh phong. còn có thể trong biển lửa h ú t lấy năng lượng để cho hắn sử dụng chính mình vốn là tinh thần mọi m ệ n h dưới tình huống thực lực không kém nhiều cái này đối chính mình tới nói không có c h ỗ t ố t hắn tin tưởng chờ hắn khôi phục hào trạng thái càng thích hướng biển lửa này cùng mỹ áp khi đó chính là chiến thắng hỏa d i ễ m nhân bước ra biển lửa thời điểm cứ như vậy hoa vô lạc một ngày lại một ngày ở trong biển lửa mãi chính mình thực lực từng điểm từng điểm tăng lên mà cái này trong lúc đó d i ệ p hân nhiên mang theo tiêu lục chờ người cũng là một lần đi nhị trọng thiên đến bắt trọng thiên cũng may mỗi một trọng thiên đều có thể gặp phải điểm để cho bọn hắn cảm thấy chuyện có ý tứ bất quá không nhiều cho nên rất nhanh bọn hắn liền trở về đệ cựu trọng tiên thái sơ thần điện điện chủ đại nhân cái này hoa vô lạc ngược lại là rất kiên định à vị phục sinh khương vô nhai cũng là chịu đủ ma luyện a biển lửa này với hắn mà nói thế nhưng là rất khó không nghĩ tới thế mà kiên trì tới một bước này xem ra lập tức liền muốn thông quan nhìn xem trước mắt màn sáng xích dập cảm thán một câu ân nhưng đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất d i ệ p trương an gật đầu một cái n g ự a khí bình tĩnh nói bất quá trong mắt hắn còn có thể nhìn ra đối với hoa vô lạc tán thưởng cùng tán thành phần này ý chí rất là hiếm thấy t h ự c h ắ n t h ỉ n h h n g l i ề n sẽ x e m hoa vô lạc t h í luyện tình h u ố n g cái h hắn biết rõ hoa o nên biết trải rõ qua vô lạc c đã trải qua cái gì. Đây c h í nào h l hắn khó cố cầu c ý yêu cầu độ a t h cảnh. í luyện đ ố i với hoa vô hoa lạc thiên ớ i nói n tự nhiên là hết s ứ cung khó k h h chương b ị u ê n lui trăm một mươi bốn cái nào triệu thiên cung thời không tri cảnh nhìn bộ dạng này hẳn là muốn đột phá lăng tiên nguyệt bế quan cung điện bên ngoài diệp trường an cảm giác một chút lẩm bẩm bây giờ lăng tiên nguyệt tu vi đã đạt tới cổ tôn cảnh đ ỉ n h phong rất nhanh liền có thể lần nữa đột phá điện chủ đại nhân phu nhân đột phá chúng ta là không phải thì đi hồng mông đạo giới xích dập hỏi không nội dù sao hân nhiên đi tới huyện nguyên chân giới tiên nguyệt vẫn tại bế quan để các nàng đợi một thời gian ngăn à mẹ con các nàng hai đã rất lâu không có làm bạn lẫn nhau đối với đi tới hồng mông đạo giới diệp trường an cũng không gấp đáp mặc dù nói còn có hệ thống nhiệm vụ đang chờ hắn đi hồng mông đạo giới hoàn thành nhưng mà nhiệm vụ lúc nào hoàn thành đều được cũng chính là một cái đại cảnh giới ban thưởng mà thôi nhưng mà diệp hân nhiên cùng lăng tiên nguyệt thế nhưng là rất lâu không có gặp mặt rất sớm phía trước lăng tiên nguyệt ngay tại thời không chi cảnh bế quan dù là về sau diệp hân nhiên bọn người phi thăng tới huyền nguyên c h â n giới lăng tiên nguyệt cũng vẫn là một mực tại bế quan cho nên diệp trường an vẫn là muốn cho các nàng lưu thêm một chút làm bạn lẫn nhau thời gian bọn hắn một nhà ba ngụ n chính xác cũng rất lâu không có đoàn tụ đúng điện chủ đại nhân ta nghe nói băng n g u y ệ t cũng đột phá đến thái thương vô tướng cảnh hơn nữa còn đi băng hoàng nhất tộc tiếp nhận truyền thừa băng vào ta đối với băng hoàng nhất tộc truyền thừa hiểu rõ tại ự a hồ không các nàng vẫn luôn không ai có công chuyển có công nói thể thành công tiếp nhận thừa, ngài nói nàng có thể thành nhận ngài nàng sao? xích dập xem ra băng nguyệt thiên phú thế nhưng là rất cao mặc dù nội tâm không chắc chắn lắm nhưng mà hắn vẫn là rất xem trọng băng nguyệt ngờ tới sau đó xích dập một mặt mong đợi nhìn về phía diệp trường an chờ đợi diệp trường an lời kế tiếp cái nào liệu diệp trường an tựa hồ cũng không tính nói cái gì điện chủ đại nhân ngài nói là cái gì chúng ta hỏa phượng nhất tộc không có lợi hại như vậy truyền thừa à? gặp diệp trường an không nói xích dập lại hỏi một vấn đề vấn đề này không chỉ có là hắn một mực nghi ngờ cũng là bọn hắn hỏa phượng nhất tộc tất cả mọi người đều cho tới nay không hiểu các ngươi hỏa phượng nhất tộc truyền thừa các ngươi không có truyền thừa nhưng mà có thiên viêm thánh sơn cái này một đặc thù tu luyện thánh địa a mặc dù băng hoàng nhất tộc có truyền thừa tại nhưng mà các nàng nhưng không có các ngươi tu luyện như vậy thánh địa đối với băng hoàng cùng h ỏ a phượng nhất tộc truyền thừa một chuyện diệp trường an vẫn có hiểu biết mặc dù h ỏ a phượng nhất tộc không có cái gọi là trí cao truyền thừa nhưng mà bọn hắn lại nắm giữ băng hoàng nhất tộc chưa từng có tu luyện thánh địa cũng đúng à thiên viêm thánh địa chỉ có thái thương vô tướng cảnh mới có thể tiến nhập nhưng mà cho dù là đối với chúng ta h ỏ a phượng tới nói đều rất có tính kiêu chiến cái này cùng băng hoàng nhất tộc chỉ có thái thương vô tướng cảnh mới có thể tiếp nhận cực kỳ hà khắc truyền thừa quả thật có chút tương tự nghe diệp trường an nhắc lên thiên viêm thánh địa xích dập lập tức hai mắt tỏa sáng tại đi thiên viêm thánh địa phía trước về sau phá mệnh tiếp niết bàn trùng sinh thiên phú lần nữa lề thăng nhưng như cũng tại thiên viêm thánh địa c h chờ không được bao lâu có thể thấy được thiên viêm thánh địa đối với tiến vào bên trong người tu luyện cũng là rất hà khắc tại thiên viêm thánh địa lấy được đề thăng cùng ở trong đó kiên trì thời gian có quan hệ mất tiết mà quyết định có thể t i ê n trì bao lâu không phải tu vi cao thấp mà là thiên phú mạnh yếu thiên phú càng cao liền có thể kiên trì càng lâu như vậy lấy được đề thằng tự nhiên cũng là càng nhiều a tiên nguyệt tu vi đột phá đúng lúc này diệp trường an cảm giác được trong cung điện khí tức xảy ra biến hóa rất lớn khỏe miệng khẽ nhất đạo một bên xích dập đồng dạng gương mặt vui sướng rất nhanh cung điện đại môn từ từ mở ra một bóng người xinh đẹp từ trong đi ra trường an nhìn thấy diệp trường an cùng xích dập thế mà chở ở bên ngoài chính mình lăng tiên nguyệt lập tức hiện ra nụ cười trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt diệp trường an tiếp đó hai người lại bắt đầu lân cần thăm hỏi một bộ dáng vẻ anh anh em em thấy cảnh này xích dập nụ cười trên mặt trầm rãi tiêu thất i ê n lặng tại chỗ biến mất xích dập ngươi nói ta vì cái gì không cười cung điện cửa mở ra một khắp kia trở đi ta liền dư thừa đứng ở nơi này hắn thậm chí vốn là đều chuẩn bị hướng lăng tiên nguyện hành lễ huyền nguyên, nguyên trân giới đệ cựu trọng tiên thần tiêu cát tại huyền nguyên, nguyên trân giới bơi xong một đoạn thời gian diễm hân nhiên mang theo tiêu lục chờ người đã về tới thần tiêu cát đoạn đường này chơi vui chuyện thú vị cũng không nhiều dù sao lấy thân phận của các nàng ngoại trừ ngay từ đầu tại đệ nhất trọng thiên sau đó cũng là có thể bị nhận ra dù sao cũng là tiêu lục nguyên nhân còn có một chút chính là đệ nhất trọng thiên người đem tin tức truyền ra ngoài thái sơ thần điện thiếu điện chủ tại h u y ề n nguyên trân giới dạo chơi rất nhanh tin tức này liền bị phần lớn người biết được đi đến đâu đâu được người tôn kính đều không bao nhiêu người làm tới gần các nàng cho nên liền lộ ra rất nhàm chán bây giờ thần tiêu các một tòa trong tiểu viện chỗ này tiểu viện chim hót hoa n ở, rất là y ê u mỹ cùng thần tiêu các căn bản nhịp đ i ệ hoàn toàn khác biệt khu nhà nhỏ này là thần tiêu các người đồng ý dựa theo d i ệ p hân nhiên ý tứ chế tạo t i ể u long gần nhất bên ngoài có gì chuyện có ý tứ phát sinh sao d i ệ p hân nhiên ngồi ở trên xích đu nhìn về phía vừa trở về tiểu long hỏi lời này vừa nói ra những người còn lại đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu long tiểu chủ nhân cái này thật đúng là có nghe vậy t i ể u long rất có thần bí cười nói vậy ngươi còn không mau một chút nói là tiểu chủ nhân cái này lập tức ở giữa có một tòa tên là thần kiếm tông thế lực cũng tiến nhập về nguyên chân giới định tiêm thế lực hàng này a thần kiếm tông chưa từng nghe qua bất quá huyền nguyên chân giới cách cục giống như ổn định rất lâu còn lại thế lực muốn đưa thân nhóm đứng đầu cũng không đơn giản chẳng lẽ là có cái gì bí mật cơ duyên đối với thần kiếm tông diệp hân nhiên cũng không có gì ấn tượng đối với cái này nàng chính xác hứng thú ngoại trừ diệp hân nhiên những người còn lại cũng đều là như thế cả đám đều chờ mong tiểu long l ờ i kế tiếp nói đến đây tiểu long nụ cười càng thêm thần bí không tệ tiểu chủ nhân quả thật có cơ duyên đi tới thần kiếm tông mà lại là một người, người lại bán cái nút thử xem gặp tiểu long vẻ mặt này nói xong ngược lại diệp hân nhiên ma quyển sát chử nói thế, thế tiểu long cũng không dám lại bán quá tử sau đó một mặt bất khả tư nghị nói ngài biết người kia là ai sao lại là triệu thiên cung triệu thiên cung cái nào triệu thiên cung không phải là cùng tần thất nhận biết cái kia triệu thiên cung a t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm thần kiếm tông t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm thần kiếm tông không tệ chính là thương vũ c h i vực thiên tông tông chủ triệu thiên cung hắn trước đó không lâu vừa phi thăng lên tới tiểu long một mặt hưng phần nói thật đúng là hắn không nghĩ tới hắn thế mà cũng phi thăng bất quá tần thất đã trở về thái sơ thần điện tu luyện bọn hắn không được gặp mặt bằng không thì chúng ta còn có thể xem chút trò hay đâu biết được chính là tần thất nhận biết cái kia triệu thiên c u n g diệp hân nhiên nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc đồng thời còn nhớ tới tần thất liền nhìn náo nhiệt tâm tư đều hiện lên không chỉ có là hắn tại chỗ tiêu lục mấy người người cũng là từng cái rất muốn nhìn hi kịch đối với tần thất cùng triệu thiên không chuyện giữa các nàng đều cảm thấy hứng thú rất nhiều đúng cái kia thần kiếm tông đưa thân đỉnh tiêm thế lực là chuyện gì xảy ra triệu thiên không b ấ t quá vừa phi thăng thực lực hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính nga nghĩ đến thần kiếm tông sự tỉnh diệp hân nhiên lại tiếp tục hỏi tiểu chủ nhân chuyện này cũng rất nguyện diệu dường như là bởi vì triệu thiên k h n g ra nhập vào thần kiếm tông thu được đại khí vận tông nội chừng mấy vị cường giả đều đột phá tu vi nhất là thần kiếm tông tông chủ đã đạt đến cổ tôn cảnh bắt trọng triệu thiên không bây giờ thiên phú cũng không phải lúc trước có thể so sánh còn bị phong làm thần kiếm tông thần tử tiểu long tiếp tục hồi đáp là thế này phải không thuyết pháp này ngược lại là hợp lý triệu thiên không chắc có cơ duyên của hắn chỗ bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền phi thăng tới h u y ề n nguyên c h â n giới d i ệ p hân nhiên gật đầu một cái đối với cái này cũng không cảm thấy cớ nào kinh ngạc thất sư t h hiện không tại miền nguyên trân giới không biết bọn hắn lúc nào có thể gặp lại đâu thượng quan mười đột nhiên nghiền ngốc cười nói những người còn lại nhao nhao phụ họa thảo luận chỉ có tiêu lục khác biệt tiểu thất thật sự còn có thể tại cùng triệu thiên không gặp mặt sao tiêu lục nội tâm lầm bầm nàng luôn cảm giác tần thất lần này trở lại thái sơ thần điện bế quan dường như là làm ra một cái quyết định trọng đại thần tiêu các chủ điện diệp trương an cùng lang tiên n g u y ệ t thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện hân nhiên đâu ta đều rất lâu không có thấy nàng vừa rời đi thái sơ thần điện lang tiên nguyện liền vội vã muốn gặp được diệp hân nhiên dù sao mẫu nữ hai người đã thời gian rất lâu không có gặp mặt ta đem nàng kêu đến diệp trương an cười nói sau đó một đạo truyền âm truyền ra ở xa thần tiêu các một chỗ khác định viện diệp hân nhiên trong lòng hơi đ ộ n g biết được lăng tiên nguyện xuất quan tin tức lập tức nội tâm vui mừng mẫu thân xuất quan quá tốt rồi diệp hân nhiên kích động từ trên xích đu đứng lên sau đó nhìn về phía mọi người nói mẫu thân xuất quan ta đi một chuyến nói xong diệp hân nhiên liền lập tức hướng chủ điện phương hướng chạy tới còn lại tiểu long đám người cũng không cùng theo đây là duy nhất thuộc về diệp hân nhiên làm bạn phụ mẫu thời gian bọn hắn tự giắc không đi cái g i y thần t i ế n tông quần phong đứng sừng sững cao vút trong n â y mỗi một đạo cao phong cũng như t i ể u lưới kiếm sắc bén khí thế bức người ở đây chính là tân tấn đỉnh tiêm thế lực thần kiếm tông địa bàn một thế lực muốn trở thành đỉnh tiêm thế lực chỉ nhìn hai điểm điểm thứ nhất là người mạnh nhất nhất thiết phải đạt đến cổ tôn cảnh thất trọng điểm thứ hai chính là trong thế lực cổ tôn cảnh cường giả đạt đến số lượng nhất định phía trước thần kiếm tông tông chủ độc cô phong vân liền đã là cổ tôn cảnh thất trọng đình phong cái này điểm thứ nhất điều kiện tự nhiên là đạt thành nhưng mà tại thần kiếm tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài những cường giả khác nhưng vẫn là kém như vậy điểm cổ tôn cảnh cường giả cũng không nhiều hơn nữa cũng là ở vào cổ tôn cảnh nhất trọng đến cổ tôn cảnh tứ trọng lần này bởi vì triệu thiên khung gia nhập vào khiến cho thần kiếm tông khí v ậ n tăng nhiều chừng mấy vị cường giả liên tiếp đột phá không chỉ có tông môn cổ tôn cảnh cường giả số lượng tăng lên ngay cả cổ tôn cảnh cường giả thực lực cũng đã nhận được đề thăng cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả có ba vị nhiều bây giờ cũng là có tư cách đưa thân đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ bây giờ thần kiếm tông một tòa trung ương trên ngọn núi một vị nam tử đứng tại vách núi tri đình nhìn phía xa tầng mây nôn áo không nói một lời ngọn núi này tên là thần tử phong vách núi đỉnh nam tử chính là triệu thiên cung tay hắn cầm một thanh trường kiếm một cái nhìn như không có chút nào đặc điểm n à ọ c ộ i nhìn phía xa thương cung triệu thiên cung nội tâm suy tư không biết tần thất cô nương hiện tại ở đâu đâu dựa theo gần nhất biết được tin tức không nghĩ tới thái sơ thần điện lại là huyền nguyên c h â n giới bá chủ thế lực hơn nữa còn là duy nhất bá chủ thế lực bây giờ ta thiên phú tăng nhiều nhưng như cũ so tần thất cô nương kém xa a thái sơ thần điện tại huyền nguyên c h â n giới địa vị khiếp sợ đến triệu thiên cung thái sơ thần điện đệ tử trong lòng hắn cũng càng thêm thần bí nhất là tiêu lục tại cự tháp xếp hạng kể từ trở thành thần、tử. hắn cũng biết đến rất nhiều thứ cựu cực tháp tự nhiên là ác không thể thiếu tiêu lục tại tu vi còn không có đạt đến cổ tôn cảnh cựu trọng thời điểm liền có thể cầm xuống cựu cực tháp khiêu chiến tên thứ nhất thực lực như vậy không thể không khiến người nước g nhìn tiêu lục như thế cái kia tần thất đâu đoán chừng cũng là thập phần cường đại mặc dù tại thương vũ chi vực lúc hắn chính là muốn như vậy nhưng mà bây giờ đi tới càng cường đại hơn huyền nguyên trần giới nhãn giới của hắn tự nhiên cũng mở rộng rất nhiều nhưng thái sơ thần điện trong mắt hắn lại càng cường đại hơn hắn cùng với tần thất khoảng cách tựa hồ cũng càng xa thiên u n g đang suy nghĩ gì đấy đúng lúc này một thanh â m tại sau lưng triệu thiên khung băng lên nghe vậy triệu thiên khung xoay người nhìn người đến là một vị thân mang vân hải hình dáng trang sức đồ đồng trung niên nam nhân chính là thần kiếm tông tông chủ động cô phong vân cũng là triệu thiên khung sư tôn sư tôn triệu thiên khung thi lễ một cái ân nghĩ gì thế nhập thân như vậy sư tôn ta đang suy nghĩ một vị bằng hữu bằng hữu nếu như muốn trở về thiên hằng vũ trụ không chậm trễ tu luyện tình huống phía dưới ngươi cũng có thể tùy thời trở về xem bất quá không được phép lấy tại thiên hằng vũ trụ sử dụng ra vượt qua thiên hằng vũ trụ cực hạn thực lực đây là vạn vũ môn chỉ định quy tắc mặc dù vạn vũ môn môn chủ bị thái sơ thần điện xóa bỏ nhưng mà môn nội vẫn có không thiếu cường giả tồn tại chúng ta tận lực không nên t r e o trọng nghe thấy triệu thiên k h u n g nói tưởng niệm bằng hưu đọc cô phong vân lúc này liền cho rằng là hắn tại thiên h à n g vũ trụ bằng hưu thế là đối với triệu thiên k h u n g dặn dò một phen mặc dù bây giờ bọn hắn thần kiếm tông cũng đưa thân đỉnh tiêm thế lực nhưng mà đỉnh tiêm thế lực cũng cách biệt vạn vũ môn môn chủ mặc dù bị thái sơ thần điện xóa bỏ nhưng mà môn nội cường giả vẫn có không ít thậm chí còn có không kém gì hắn tồ tại cổ lão đỉnh tiêm thế lực lại há có nội tình này t r ê n lệch cũng không phải thời gian ngắn có thể bù đắp sư tôn ta nói bằng hữu cũng tại huyền nguyên trần giới triệu thiên khung cũng không biết tần thất tình huống tự nhiên cho rằng tần thất cũng tại huyền nguyên trần giới a ngươi tại huyền nguyên trần giới còn có bằng hữu gần nhất thiên hạng vũ trụ thông qua phi thăng thông đạo phi thăng nhưng là chỉ có người một người nhà độc cô phong vân không hiểu hắn lại nào biết được mặc kệ là lăng tiên nguyệt vẫn là thái sơ người của thần điện cũng không có dựa vào phi thăng thông đạo phi thăng cho nên hắn tự nhiên không biết chỉ có ta một cái không đúng bọn hắn giống như không có thông qua phi thăng thông đạo phi thăng nghe vậy triệu thiên cung đầu tiên là hoang mang sau đó dường như là nhớ tới cái gì lập tức trong lòng cả kinh hắn lúc này mới phản ứng lại thái sơ người của thần điện phi thăng cũng không có gây nên động t í n h gì căn bản chưa từng xuất hiện cái gì phi thăng thông đạo không có khả năng làm sao có thể có người không thông qua phi thăng thông đạo liền có thể phi thăng đây tuyệt đối không có khả năng đối với cái này đọc cô phong vân lúc này phủ định hô to không có khả năng chương bốn t r ư ờ i sáu vạn tượng thần cảnh chương 416, vạn tượng thần cảnh sư tôn các nàng cũng là thái sơ người của thần điện gặp đọc cô phong vân không tin như thế triệu thiên k h u n g trực tiếp nói rõ liền xem như thái sơ thần điện cũng không thể vân vân người nói cái gì tựa hồ có chút không tin mình t r ô nghe n g đọc cô phong vân chừng to mắt hỏi ta nói bằng hữu của ta là thái sơ người của thần điện nhà thái sơ thần điện thiên k h u n g người biết thái sơ thần điện ý vị như thế nào sao bây giờ đọc cô phong vân đã không xoắn suýt phi thăng thông đạo sự t ì n h rất rõ ràng triệu thiên k h u n g nói mình bằng hữu là thái sơ người của thần điện điểm này càng làm cho hắn cảm thấy quá mức b i ế ta sư tôn thái sơ thần điện là huyền nguyên chân giới duy nhất thế lực cấp độ bá chủ ngươi biết còn dám nói loại này chuyện hoang đường độc cô phong vân trắng triệu thiên không một mắt nói Ngạch! sư tôn ta nói chính là thật sự à bằng h ư u của ta tần thất chính là tiêu lục tiền bối sư muội triệu thiên không có chút im lặng đồng thời nội tâm có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới nói mình là thái sơ thần điện đệ tử bằng h ư u lại còn có thể để cho độc cô phong vân khó có thể tin bất quá suy nghĩ một chút lại hình như có thể hiểu được dù sao thái sơ thần điện trong mắt tất cả mọi người cũng là cao không thể chạm tồn tại loại này quái vật khổng lồ nói trong đó đệ tử là bằng hữu của mình chính xác rất khó để cho người ta t i tưởng Thất. chưa từng nghe qua bất quá danh tự này cùng tiêu lục ngược lại là có điểm giống nghĩ tới đây lại nhìn xem triệu thiên k h u n g vậy khẳng định biểu lộ đọc cô phong vân bên trong tâm thoáng qua một cái kinh người ý nghĩ hắn sẽ không nói là sự thật ta cùng thái sơ thần điện có quan hệ cái này còn có thiên k h u n g vi sư hỏi ngươi một lần nữa chuyện này là thật đương nhiên là thật sự t ê lời này vừa nói ra đọc cô phong vân triệt để tin tưởng lập tức hít sâu m ộ t hơi quá mức kinh người đây là leo lên thái sơ thần điện thần kiếm tông đây là muốn chân chính đi lên định phong nghĩ tới đây đ ộ c cô phong vân bên, bên trong tâm khó mà bình tĩnh trong mắt trừ khiếp sợ ra còn có một vòng cung nhiệt nhìn thấy đ ộ c cô phong vân ánh mắt này triệu thiên không tựa hồ đoán được cái gì thế là một trậu nước lạnh r ộ i về đối phương sư tôn chúng ta cũng không có leo lên thái sơ thần điện đ u ổ i ta cùng với tần thất mặc dù là bằng hữu nhưng mà ta liên lạc không được nàng có đ ô i lời hắn đặt ở nội tâm không có nói ra đó chính là hắn cũng không muốn cứ như vậy ôm tần thất lớn chân tiếp nhận tần thất phía trước cáo biệt lúc một viên kia chữ vật giới trị với hắn mà nói đã là mức độ lớn nhất tiếp nhận người khác trợ giút hơn nữa hắn cũng không hy vọng sẽ có lần thứ hai dù cho người kia là hắn ít có bằng hưu tần h thất hắn muốn dựa vào cố gắng của mình đi dũng lên núi cao đuổi theo tần h thất bởi vì mình bây giờ là thần kiếm tông thần tử bây giờ nội tâm của hắn kỳ thực có chút phức tạp cho nên câu nói này cũng không hề nói ra nghe được triệu thiên k h u n g lời nói đ ộ c cô phong vân tâm t ì n h lập tức liền không có xinh đẹp như vậy thế nhưng là nghĩ đến tần h thất dù sao cũng là nhân ra triệu thiên k h u n g bằng hưu chính mình có thể cùng thái sơ thần điện không có nửa xu quan hệ hắn cũng sẽ không dễ nói cái gì chỉ là gượng gạo cười nói dạng này a nhưng mà nếu như về sau có cơ hội tiếp xúc đến thái sơ thần điện thiên k h n g a ngươi cũng không nên quên chúng ta thần kiếm tông à đối với ông thái sơ thần điện đuổi chuyện này đ ộ cô c phong vân vẫn như cũng ôm lấy với tưởng nếu như hắn nghe thấy triệu thiên khung nội tầm câu kia không có nói ra mà nói không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào thiên khung sẽ không quên thần kiếm tông đúng sư tôn ngài tới tìm ta có chuyện gì đ ộ cô c phong vân hỏi cái gì triệu thiên k h u n g trả lời cái gì không có chút nào có thể chủ động nâng lên thái sơ thần điện cùng tấn thất sau đó lại lập tức nói sang chuyện khác ta thì nhìn hào tiểu từ ngươi nghe thấy triệu thiên không lời nói đồ cô phong vân không có suy nghĩ nhiều lập tức tâm tình lại mỹ lệ chúng ta đệ cửu trọng tiên h có một tòa không bị bất kỳ thế lực nào n ắ m trong tay bí cảnh tên là vạn tượng thần cảnh tòa này bí cảnh mỗi một trăm năm mở ra một lần mỗi lần cũng là đang tùy cơ không gian vị trí mở ra hơn nữa hạn chế tu vi không thể vượt qua sáng thế thần cảnh bây giờ cách lần trước mở ra bí cảnh đã chín mươi chín năm ta liền đến hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không vạn tượng thần cảnh tòa này bí cảnh rất lợi hại phải không nghe đọc cô phong vân miêu tả triệu thiên không lập tức hứng thú điều kiện hạn chế như vậy hơn nữa còn không bị bất kỳ thế lực nào trưởng k ố n g bí cảnh này nhất định rất không bình thường cơ duyên tạo hóa hẳn là cũng sẽ không đơn giản bí cảnh này có thể nói là toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đệ nhị bí cảnh ngươi có làm được không không lợi hại sao cơ duyên trong đó chính xác rất khó để cho người ta không động tâm đ ộ c cô phong vân cười nói thứ hai liền cái này còn thứ hai cái kia tối cường bí cảnh là cái gì triệu thiên khung không nghĩ tới cái này không bị bất kỳ thế lực nào n ắ m trong tay bí cảnh lại còn không thể xưng là tối cường bí cảnh tối cường bí cảnh tự nhiên là tiên tiểu cổ tích nói đến tiên tiểu cổ tích đọc cô phong vân trên mặt đã lộ ra say mê thân sắc tiên tiểu cổ tích đây là bí cảnh gì cũng là không bị thế lực nắm trong tay đối với cái này triệu tiên h cũng cảm thấy rất hứng thú không tệ tiên tiểu cổ tích cũng là độc lập bí cảnh không giống với vạn tượng thần cảnh tiên tiểu cổ tích mặc dù cũng có tu v i hạn chế nhưng mà chỉ có cổ tôn cảnh mới có thể tiến nhập trong đó vạn tượng thần cảnh là bởi vì quy tắc nguyên nhân không cách nào bị bất kỳ thế lực nào trưởng khống nhưng mà tiên tiểu cổ tích thì lại khác chuẩn b y chính là không có người có thực lực trưởng khống cái bí cảnh này trong đó tồn tại đại khủng bố cũng có đại cơ duyên tồn tại tóm lại có thể nói bên trên là huyền nguyên chân giới cấm kỵ thần bí chi đ i ệ độc cô phong vân rất có hứng thú nói nhìn ra được thiên t i ể u cổ tích trong lòng hắn có không giống bình thường ý nghĩa hoặc có lẽ là thiên t i ể u cổ tích đối với huyền nguyên chân giới cường giả định cao tới nói cũng không có nghi đúng sai cùng một một dạng tồn tại theo bọn hắn nghĩ ở đây có lẽ có thông hướng t ầ n g thứ cao hơn tin tức tồn tại đại khủng bố bị đọc cô phong vân vừa giới thiệu như vậy triệu thiên cung càng hứng thú được rồi được rồi cái này bây giờ cách ngươi còn rất xa bây giờ chúng ta nói là vạn tượng thần cảnh ngươi có đi hay không xem như ngươi sư tôn ta phải nhắc nhở ngươi cái bí cảnh này cao nhất tiến vào tu vi thế nhưng là sáng thế thần đ ỉ n h phong ngươi bây giờ cũng bất quá vĩnh hằng cảnh rời đi khải bí cảnh còn có không đến thời gian một năm dù là ngươi thiên phú rất mạnh thế nhưng là một năm đối với vĩnh hằng cảnh tới nói cũng là có thể bỏ qua không tính đến lúc đó ngươi tiến vào bí cảnh thế nhưng là rất nguy hiểm mặc dù có khắc thần kiếm tông đệ tử sẽ bảo h ộ ngươi nhưng mà vi sư cảm thấy còn chưa đủ ổn tỏa h mặc dù đọc cô phong vân rất hy vọng có thể có thần kiếm tông đệ tử từ trong vạn tượng thần cảnh cầm tới đại cơ d u n nhưng mà đối với triệu thiên cung hắn vẫn là không quá nguyện ý để cho đối phương mạo hiểm tại tới thần tử phong phía trước đ ộ c cô phong vân k ỳ thực còn tại nội tâm xoắn suýt qua muốn hay không đem bạn tượng thần cảnh sự tình nói cho triệu thiên cung cuối cùng đi qua thời gian dài suy tư hắn mới quyết định nói cho triệu thiên cung xem như thần tử xem như cho thần kiếm tông mang đến người có đại khí v ậ n triệu thiên cung có tư cách cũng có tất yếu biết chuyện này đến nơi có đi hay không cũng cần phải từ triệu thiên cung tự mình tới quyết định chương 417, đi tới hồng nông đạo giới chương 417, đi tới hồng nông đạo giới sư tôn ta muốn đi cơ duyên như thế ta không muốn bỏ qua triệu thiên cung rất nhanh làm ra quyết định nghe vậy độc cô phong vân có chút ngoài ý m u ố n ngươi thật muốn đi bạn tượng t n t cảnh t u vi của ngươi thế nhưng là rất hoàn cảnh xấu là sư tôn ta quyết định triệu thiên khung kiên định gật đầu được chưa ta sẽ cho ngươi an bài bên trên đủ n h ấ t mặt bảo hộ nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ sống sót mới là trọng yếu nhất cơ duyên không giành được coi như xong biết không mặc dù bí cảnh còn chưa mở ra nhưng mà độc cô phong vân đã bắt đầu căn dặn triệu thiên khung t i ê n tâm đi sư tôn ta sẽ bảo vệ tốt chính mình lượng sức mà đi ta biết rõ đối với bảo mệnh việc này triệu thiên k u n g tự nhiên là hiểu mặc dù hắn vừa mới gia nhập vào thần kiếm tông hơn nữa tu vi cũng chỉ có vĩnh hằng cảnh nhưng mà hắn cũng không phải cái gì trẻ tuổi nóng tính thiếu niên tiên tiêu xem như đã từng thương vũ c h i vực chúa tể một phương triệu thiên c u n g đối với làm việc vẫn rất có phân tắc theo lý mà nói hắn thì sẽ không lựa chọn tham dự lần này vạn tượng thần cảnh dù sao tài nguyên với hắn mà nói cũng không thiếu thậm chí có thể nói hắn có rất nhiều tài nguyên phía trước tần thất cùng hắn lúc cáo biệt thì cho hắn rất nhiều tài nguyên những tư nguyên này đầy đủ hắn sử dụng rất lâu sở dĩ hắn muốn lựa chọn tiến vào vạn tượng bí thần cảnh chỉ có một cái lý do đó chính là thái sơ thần điện vì cảnh như vậy triệu thiên c u n g tự nhiên cho rằng thái sơ thần điện diệp hân nhiên bọn người nhất định sẽ không bỏ qua hắn thấy đây cũng là hắn mới gặp lại tần thất cơ hội tốt ngươi biết là được dạng này vi sư an tâm đ ộ c cô phong vân gật đầu một cái chính mình đ ồ đệ này chính xác không phải những cái được gọi là thiếu niên tiên tiêu tâm tính cùng đầu góc vẫn là có thể để cho hắn yên tâm sau đó hắn lại cùng triệu thiên không hàn nguyên vài câu liền rời đi thần t ử phong tại đ ộ c cô phong vân cách mở sau triệu thiên không khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện tại trước khi tu luyện hắn nhìn xem trên thân đeo một cái nhìn như ngọc thông thường đeo t h ấ p giọng lẩm bẩm nói vạn tượng thần cảnh hẳn là có thể nhìn thấy nàng không biết nàng bây giờ tu vi bực nào ta phải nỗ lực tu luyện mới được nói xong hắn liền bắt đầu tu luyện hắn biết mình cùng thái sơ thần điện cùng với tần thất có t r ê n h l ệ n h rất lớn nhưng mà hắn hay là muốn tận lực đi thu nhỏ t r ê n h l ệ n h một tòa trong đậu phủ khoanh chân nhắm mắt lý tầm đạo chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lộ ra một vẻ không rõ ràng kinh ngạc vạn tượng thần cảnh lần này muốn phát sinh biến động sao hắn ánh mắt chớp lên lẩm bẩm qua nhiều năm như vậy Vạn tượng t hẳn ầ lần n cánh từng hiện luận biến động, này chuyện chưa có cái c h qua ra. xuất bất gì gì xảy g là ẽ l cùng có thần điện có liên quan? Hẳn thái sơ là, dù sao lần này thế nhưng là có thái sơ thần điện tồn tại đối với lần này đoán tình huống lý tầm đạo có ngờ tới hẳn thấy chuyện này rất có thể cùng thái sơ thần điện có quan hệ cũng chỉ có thái sơ thần điện mới có dạng này lực ảnh hưởng có lẽ thái sơ thần điện tồn tại cũng có thể vì chúng ta chỉ rõ thông hướng đạo giới phương hướng nghĩ tới đây lý tầm đạo trong đôi mắt sáng lên một vòng tia sáng xem như huyền nguyên chân giới đỉnh tiêm tồn tại không có ai sẽ không trở mong tầng thứ cao hơn bây giờ thái sơ thần điện xuất hiện để cho hắn cảm thấy hy vọng lớn hơn tại cổ tôn cảnh đ ỉ n h phong lắng đọng lâu như vậy thời gian lần này nếu có cơ hội ta nhất định phải đi gặp một lần trong truyền thuyết kia đạo giới q u a n cảnh kể từ biết được đạo giới tồn tại một khắc kia trở đi lý tầm đạo liền đã đang chờ mong cái ngày này có hy vọng chờ theo thời gian trôi qua dần dần làm h a mòn dù sao hắn từ đầu đến cuối tìm không được càng nhiều tin tức hơn con đường này ở đâu hắn tìm không được bây giờ thái sơ thần điện không thể nghi ngờ là lần nữa để cho hắn dấy lên hy vọng sau đó lý tầm đạo lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu suy tính hắn muốn thường xuyên chú ý huyền nguyên chân giới biến hóa làm đến trước tiên phát giác được bất luận cái gì biến động xuất hiện nửa năm sau thái sơ thần điện thời không chi cảnh cha mẹ các ngươi liền đi vội vàng các ngươi chính sự à ta sẽ rất nhanh liền đi tới hồng mông đạo giới tìm các ngươi nhìn xem còn chuẩn bị rời đi chính mình diệp trường an cùng lăng tiên nguyện diệp hân nhiên một mặt nhẹ nhõm cười nói nàng tự nhiên là không bỏ được nhưng mà nàng biết phụ mẫu là có chuyện đứng đắn muốn đi làm đối với mình phi thăng tới hồng mông đạo giới một chuyện diệp hân nhiên cũng là rất có lòng tin chuyện này đối với nàng tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó đến nỗi cần thiết thời gian tốn hao nàng mặc dù cũng không phải rất xác định nhưng chắc chắn sẽ không rất lâu cho nên d ư ớ i cái nhìn của nàng dù là diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đi hồng mông đạo giới không trở lại nhìn nàng các nàng lần nữa đoàn viên thời gian cũng sẽ không rất lâu hân nhiên vậy ta cùng mẹ ngươi liền đi trước ngươi nhớ đến tu luyện chúng ta có rảnh vẫn như c ũ sẽ trở lại gặp ngươi diệp trường an cười nói nói xong một nhà ba người đều cảm giác có điểm là lạ, lạ lời này hắn cùng lăng tiên n g u y ệ t cảm giác rất quen thuộc diệp hân nhiên nghe cũng cảm thấy rất quen thuộc tựa hồ mỗi một lần nói cũng là ý tứ như vậy sau đó hai người cùng diệp hân nhiên lại dặn dò vài câu lúc này mới rời đi thời không chi cảnh đối với thần tiêu cát l a n g tiên nguyệt vẫn là muốn làm một chút an bài thần tiêu cát một chỗ đ ì n h viện thiếu điện chủ điện chủ cùng phu nhân đi tới hồng mông đạo giới vậy chúng ta kế tiếp làm gì thượng quan mười nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi còn có thể làm gì đương nhiên là tu luyện rồi ân bất quá nửa năm sau vạn tượng thần cảnh chúng ta đến cùng là có thể đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đối với vạn tượng thần cảnh diệp hân nhiên tự nhiên cũng là biết đến đây chính là huyền nguyên chân giới số lượng không nhiều có chút ý tứ sự tình nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua nói đến bạn t ư ợ n g tần h cảnh lại nói triệu thiên không có phải hay không cũng biết tiến vào bên trong thượng quan mười đột nhiên hỏi b ấ t quá nói xong hắn liền đ ồ n g cảm giác vô vị tính toán coi như hắn đi cũng vô ích thất sư tỉ đi theo điện chủ đi hồng n ô n g đạo giới ngoại trừ tiêu lục những người còn lại đều cùng thượng quan mười là giống nhau phản ứng cả đám đều suy nghĩ nhìn thấy triệu thiên không cùng tần thất hội gặp mặt là cái dạng gì đối với chuyện này bọn hắn có thể nhịn không được bắt quái tâm chỉ có tiêu lục biết chuyện này có lẽ cũng không có bọn hắn nghĩ như vậy chơi vui lúc đó nàng thế nhưng là cùng tần thất một lên quan sát huy thiên trong kính hình ảnh mặc dù diệp hân nhiên mấy người cũng đều biết huy thiên kính sự tình nhưng lúc ấy tần thất chỉ là đơn giản trêu chọc c ó nói một lần mà tiêu lục thế nhưng là tận mắt qua huy thiên kính hình ảnh xuất hiện tại trong tấm hình tần thất cùng triệu thiên không tình huống cũng không có tần thất cùng diệp hân nhiên các nàng miêu tả đơn giản như vậy cho nên tiêu lục là tới tần thất sẽ tận lực không để huy thiên trong kính sự tình phát sinh dù cho chuyện này phát sinh hay không không phải từ nàng định đoạt đi náo n h i ệ t cũng đừng nghĩ nhìn chúng ta vẫn là dành thời gian tu luyện a không cần vượt qua sáng thế tần cảnh là được rồi diệp hân nhiên lấy ra t h ờ không thần tháp hướng về phía mọi người nói sau đó liền thứ nhất tiến vào thời không thần tháp bắt đầu tu luyện nghe vậy những người còn lại cũng nhao nhao tiến vào bên trong lần này bọn hắn có thể tiến vào tầm cao hơn thần tháp tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một nghìn lần cái này cũng là vì cái gì diệp hân nhiên còn muốn sớm nhắc nhở một câu không cần vượt qua sáng thế thần cảnh nguyên nhân tốc độ thời gian trôi qua như vậy lấy thiên phú của bọn hắn lại thêm tài nguyên cùng thời không thần tháp hoàn cảnh tu vi sẽ tăng lên rất nhanh đương nhiên coi như bọn hắn vượt qua sáng thế thần cảnh cũng không có việc gì dù sao thái sơ thần điện chưa bao giờ tuân thủ bí cảnh quy tắc hồng m ô n g đạo giới chương bốn trăm mười tám hồng m ô n g đạo giới thái sơ thần điện một tòa màu hồng trang sức trong cung điện tân thất dừng tu l ư ợ n lại chậm rãi mở hai mắt ra ngây thơ ánh mắt trong suốt bên trong nhiều một vòng vẽ phức tạp tay nàng một lần một cái ngọc bội xuất hiện tại trong tay nàng rời đi sao thừa dịp bây giờ còn không muộn không thấy hắn mới là đối mặt dù tại thái sơ trong thần điện nhưng mà nàng vẫn biết diệp trường an mang theo thái sơ trước thần điện hướng hồng m ô n g đạo giới bây giờ nàng cũng đi theo đi tới hồng nông đạo giới ít nhất sẽ không ở huyện nguyên chân giới có cơ hội cùng triệu thiên cùng gặp mặt dưới cái nhìn của nàng đây là đối với triệu thiên không tốt cũng là đối với nàng chính mình hảo hồng m ô n g đạo giới thế nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ đi tới hồng m ô n g đạo giới trong nội tâm nàng càng là nhiều vẻ khẩn trương khuy thiên trong kính hình ảnh chính là phát sinh ở hồng m ô n g đạo giới mặc dù mình cảm thấy trốn đi không nhìn thấy triệu thiên không liền có cơ hội thay đổi kết cục nhưng mà đây cũng chỉ là có cơ hội thôi đến cùng có thể hay không nàng cũng không biết đây chính là khuy thiên kính chưa từng làm lỗi khuy thiên kính bây giờ đã tới hồng m ô n g đạo giới cái này để cho nàng cũng không thèm để ý thế giới không để cho nàng phải không chú ý tại hồng nông đạo giới nhất định không thể đi ra ngoài chỉ cần không đi ra hẳn là cũng sẽ không phát sinh những sự tình kia tân thất định cho mình một cái tại hồng mông đạo giới q u ý củ đây là nàng duy nhất có thể làm sau đó nàng liền đem ngọc đội trong tay thu v à o lần nữa bắt đầu tu luyện hồng mông đạo giới đông n ự c lâu lâm thành bây giờ lâu lâm thành trắng loá như tuyết bay xuống đông tuyết chưa từng dừng lại nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tòa thành trì này vẫn như cũng ư ờ i đến người đi náo nhiệt t ổ nào trương an vì cái gì ta sẽ cảm thấy lạnh đâu không nên à ta bây giờ thế nhưng là hỗn độn chúa tệ cảnh làm sao lại cảm thấy lạnh đây không phải thông thường tuyết thiên sao trên đường dài diệp trương an cùng lăng tiên n g u y ệ t cũng đi ở trong đó góp náo nhiệt bọn hắn tự nhiên là vừa tới vừa đến hồng nông đạo giới lăng tiên n g u y ệ t liền cảm thấy lâu ngày không g ặ p lạnh theo lý mà nói chỉ là thông thường ngày tuyết rơi nàng làm sao lại cảm thấy lạnh đâu không tệ quả thật có chút lạnh đối với cái này diệp trương an cũng cảm nhận được rét lạnh sau đó thôi động tu vi ngăn cách rét lạnh thấy thế, thế lăng tiên n g u y ệ t cũng đi theo làm theo cũng may quỷ dị này rét lạnh không có bá đạo như vậy dù là nàng chỉ có hỗn độn chúa tể cảnh cũng có thể làm đến ngăn cách rét lạnh đây là vì cái gì ngày tuyết rơi để cho ta cảm thấy lạnh coi như xong liền ngươi cũng cảm thấy lạnh đây cũng quá kỳ quạy a nghe thấy diệp trường an cũng cảm thấy lạnh lăng tiên nguyệt càng thêm kinh ngạc diệp trường an có thể so sánh nàng cao mấy cái đại cảnh giới a không biết diệp trường an mở ra hai tay hắn cũng không biết a các ngươi là vừa phi thăng tới hồng mông đạo giới ân không đúng vị đạo huynh này tu vi khí tức so với ta còn mạnh hơn cũng không phải vừa phi thăng a đúng lúc này một đạo nam tử xa lạ âm thanh tại hai người bên cạnh vâng lên ân lời này của ngươi ý gì diệp trường an không hiểu nam tử khó hiểu nói đoạn thời gian trước bắt đầu toàn bộ đông n ự c đều biến thành ngày tuyết rơi tiếp đó phong tuyết ngay tại không ngừng lại qua thậm chí còn không phải thông thường tuyết t i ê n cho dù là v ạ n pháp đạo cảnh cường giả cũng không thể tự nhiên ngăn cản c ố hàn ý này bất quá đạo huy ngươi thế mà không biết việc này không nên nha vậy cái này thiên tượng biến hóa là chuyện gì xảy ra diệp trường an tiếp tục hỏi không biết nha đến bây giờ cũng không có người hiểu rõ đây là có chuyện gì đối với cái này nam tử cũng không hiểu chuyện gì xảy ra tính toán hỏi người khác làm gì ngay vậy diệp trường an nội tâm thẳng lắc đầu lao ngũ đ ân y y là có c h u ệ gì? Đều có d toàn g ũ bộ hồng nông đạo, đạo giới đều biến thành dạng này ngay vậy diệp trường an lập tức gương mặt kinh ngạc cái này khiến một bên lăng tiên nguyệt cùng nam tử xa lạ gương mặt hiếu kỳ sau một khắc lăng tiên nguyệt liền ý thức đến diệp trường an hẳn là tại cùng thái sơ thần điện trưởng lao cầu thông xa lạ kia nam tử chính là một mặt không hiểu ngươi đây là thế nào bất quá diệp trường an đang khởi kính nghe diệp ngũ nói ra không dành phản ứng đến hắn thấy mình bị diệp trường an lãnh bạo lực nam tử xa lạ cũng không phải để ý nhiều rời đi chỉ cảm thấy có chút không hiểu đ â u vừa mới còn trò chuyện thật tốt làm gì vậy đột nhiên lãnh bạo lực đối với cái này diệp trường an cũng không thèm để ý tiếp tục cùng diệp ngũ trao đổi diệp ngũ nói kỹ càn g một chút là điện chủ kỳ thực sự biến hóa này là tới từ thượng giới thái sơ chi điện còn dính đến thái sơ chi điện có chút ý tứ ngươi tiếp tục nghe vậy diệp t r ư ơ n g a n đầu lông mày nướng h một chút càng thêm có hứng thú thái sơ chi địa có người muốn luyện hóa hồng mông đạo giới luyện hóa hồng mông đạo giới diệp t r ư ơ n g a n lại độ một mặt kinh ngạc luyện hóa hồng mông đạo giới thái sơ chi địa người ác như vậy sao hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn luyện hóa một cái thế giới hơn nữa còn là hồng mông đạo giới a đây cũng không phải là cái gì đẳng cấp thấp thế giới mà là chân chính cao t ầ n g thứ thế giới a không tệ bất quá việc này đối với người kia tới nói cũng không đơn giản hơn nữa còn dễ dàng bị phản vệ bây giờ đối với hồng mông đạo giới ngoại trừ tuyết rơi bên ngoài còn có cái gì ảnh hưởng sao đối với hồng m ô n g đạo giới ảnh hưởng diệp trường an có chút hiếu kỳ hắn dĩ nhiên không phải sợ mình bị ảnh hưởng dù sao cái kia không có khả năng bây giờ đối với hồng m ô n g đạo giới tới nói cũng chỉ có cái này thiên tượng biến hóa toàn bộ hồng m ô n g đạo giới đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết nhưng mà nếu như sau đó tiếp tục để cho hắn luyện hóa như vậy thế giới này liền sẽ bị áp chế hồng m ô n g đạo giới người sẽ càng khó đột phá tu vi thậm chí còn có thể giảm xuống thế giới tu vi hạn mức cao nhất nếu như bị hắn triệt để luyện hóa thành công đâu vậy hắn liền sẽ trở thành hồng nông đạo giới chúa tệ hồng nông đạo giới toàn bộ sinh linh đều đem phụ thuộc vào người này hoàn toàn bị người này trưởng khống bao quát sinh tử ngươi cảm thấy hắn có thể luyện hóa thành công sao không thể hắn muốn dựa vào đột phá này bình cảnh nhưng mà hắn đã đạt đến hạn mức cao nhất thiên phú chú định hắn chỉ có thể đến đây trừ phi có cơ duyên hắn có thể để thăng thiên phú của hắn nhưng mà luyện hóa hồng mông đạo giới chỉ có thể để thăng chiến lược của hắn cũng không thể để thăng thiên phú của hắn không cách nào đột phá bình cảnh không cách nào đột phá bình cảnh hắn liền không có thay đổi sinh m ệ n h bản chất cơ hội lấy hắn sinh mạng hiện tại trạng thái là không có tư cách luyện hóa hồng mông đạo giới trở thành chúa tể tồn tại nếu như hắn có thể đột phá liền có thể luyện h đối với cái này diệp trường an hứng thú đúng nếu như hắn đồng thời đột phá lấy được thay đổi sinh mệnh bản chất cơ hội có thể thăng hoa liền có thể trở thành thiên đạo q u y t h u ộ c trường khống hồng nông đạo giới thành công luyện hóa diệp ngũ trở về đáp sau đó lại bổ sung một câu bất quá đây là không thể nào hắn cho là luyện hóa thế giới có thể giúp hắn đột phá nhưng trên thực tế hắn không chỉ có không cách nào đột phá hơn nữa cuối cùng còn có thể bị phản vệ chương bốn trăm mười chín thừa thiên sơn thu đệ tử mới chương an gặp diệp trường an này ấy giờ không nói gì lăng tiên nguyện hiếu kỳ hỏi một tiếng ân biết đây là chuyện gì xảy ra không tệ cái này cùng thượng giới có liên quan diệp trương an gật đầu một cái thượng giới ngay vậy lăng tiên nguyệt con người hơi hơi có rút tại hồng mông đạo giới phía trên thế giới cái k i a phải là cường đại dường nào thế giới a cái này không khỏi để cho nội tâm của nàng kinh hãi thấy thế diệp trương an nở nụ cười không có việc gì cùng chúng ta không có quan hệ gì đối với thái sơ chi địa sự t ì n h diệp trương an không có cùng lăng tiên nguyệt nói quá nhiều không chỉ có là bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ không ảnh hưởng tới bọn hắn còn có chính là khoảng cách này l a n g tiên nguyệt quá xa vời không có gì nói tất yếu gặp diệp trường an không nói l a n g tiên nguyệt cũng không có tiếp tục truy vấn tiếp tục dạo chơi a diệp trường an đưa tay ra nói hảo g i ắ t diệp trường an tay l a n g tiên nguyệt đẩy khuôn mặt mỉm cười cùng diệp trường an dạo b ư ớ c tại trên đường dài trên đường dài phi thường náo nhiệt rộn rộn r ằ n g r à n g ngoại trừ diệp trường an không người nào biết tương lai hồng mông đạo giới sẽ đối mặt với cái gì cái này kỳ dị thiên tượng biến hóa bất quá là bắt đầu thôi trung n ự c thừa thiên sơn trong một mảnh cực hàn viết vực rất nhiều cung điện mọc lên như rừng trong đó tới gần trung ương một tòa trong đại điện bây giờ trong điện mười phần vắng vẻ dù là trong điện có một vị nữ tử đang tu luyện nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy đại điện này không có chút nào người sinh khí một bộ màu băng lam váy dài nữ tử khuôn mặt thanh lãnh khí chất giống như băng sơn thiên phú quả thật không tệ đúng lúc này nguyên bản yên tĩnh đến mức tận cùng đại điện vang lên một đạo bình thản thanh â m nam tử cùng lúc đó một bóng người xuất hiện trong điện chính là thừa thiên sơn trí cao chủ thần lục vân theo lục vân đến thanh lãnh nữ tử rừng tu luyện lại chậm rãi mở hai mắt ra tại nàng trong đôi t r ò n g mắt kia mặc dù lóe lên qua mang nhưng lại nhìn không ra một tia cảm tình nữ tử đứng dậy thi lễ một cái xin ra mắt tiền bối ngươi coi như đệ tử ta lục vân đồng dạng trong giọng nói không mang theo tình cảm nói nghe thấy mệnh lệnh này một dạng lời nói nữ tử ngây m ẩ n cả người một cái chớp mắt chính là một cái chớp mắt này chần chờ lục vân nhìn nhiều nữ tử một mắt không muốn không phải trước ngươi cái kia sư tôn đã vất lạc biết nữ tử đang suy nghĩ gì lục vân không muốn lãng phí thời gian không lưu thời gian cho nữ tử giảm giải nói thẳng ngay vậy nữ tử trên mặt xuất hiện một màn rất không rõ ràng khác thường biểu lộ đối với lục vân mà nói nàng vẫn là cảm thấy có chút không t ư ở n g được cùng với một cô yếu ớt không rõ cảm xúc cái này vô tình băng tâm quyết ngươi luyện còn chưa đủ a cảm giác được nữ tử biến hóa lục vân l ư ờ m nàng một mắt nói là nữ tử gật đầu vẫn là lúc trước lời kia lục vân tiếp tục nói nữ tử tự nhiên biết lục vân nói là ý gì lại độ do dự một chút theo một g i ọ t mồ hôi lạnh trượt xuống nữ tử lập tức hành lễ lệ tử mực thương băng b à i kiến sư tôn、Ơn. cái này vô tình băng tâm quyết có thể tu luyện tới nửa bước sáng lập cực đạo cảnh ngươi còn kém qua xa cố gắng tu luyện a gặp phải không hiểu được có thể tới hỏi ta nói xong lục vân liền biến mất ở tại chỗ trong điện mực thương băng vẫn đứng đứng ở tại chỗ không nói gì cũng không có bất kỳ động tác gì nàng xem thấy cảnh tượng bên ngoài hơi cao mày dường như là bởi vì lúc trước sư tôn vẫn lạc một chuyện hay là bởi vì chính mình vừa rồi tâm tình chập trần một chuyện thừa thiên sơn chủ điện lục vân trở lại nơi đây liền gọi tới mấy vị thừa thiên sơn cường giả bây giờ nhìn xem ngồi cao bên trên cảm giác gác bách cường đại lục vân trong điện còn lại cường giả nhao nhao không dám nói lời nào thậm chí liền n g ẩ m đầu nhìn lục vân cũng không dám bây giờ thừa thiên sơn cần t u y ể nhận n một chút thiên tiêu đệ tử các ngươi đem chuyện này làm tốt lục vân đi thẳng vào vấn đề là đám người đáp bọn hắn không dám hỏi nguyên nhân đương nhiên bọn hắn cũng đoán được nguyên nhân chín đại thần linh tất cả đều b ị trí cao chủ thần h i ế n thế bây giờ cần bồi dưỡng người mới tới thay thế vị trí bọn hắn mặc dù rất mạnh nhưng mà thiên phú chú định để cho bọn hắn không có thay thế chín đại thần linh được lực đem tin tức tung ra ngoài a đúng thừa thiên lệnh người nắm giữ có thể quan tâm kỹ càng một chút nói xong một khối lệnh bài xuất hiện tại trong tay lục vân sau đó lệnh bài trực tiếp bị hắn ném cho gần nhất một vị thừa thiên sơn cờ ư n giả thông qua tấm lệnh bài này các ngươi có thể tìm được khác thừa thiên lệnh vị trí nói xong lục vân k h o á t tay áo làm cho tất cả mọi người lui ra đám người hai lời không dám nhiều lời lập tức hành lễ cáo lui một tháng sau đông n ự c v â n tiêu thành trong một ngôi t ử u lâu náo nhiệt t ử u lâu tràn đầy khách đến tham âm thanh hoặc nói chuyện phiếm chuyện phiếm hoặc tìm hiểu tin tức hoặc tiếng la nghe nói không thừa thiên sơn muốn thu đệ tử mới đương nhiên nghe nói chuyện lớn như vậy ai có thể không biết không nghĩ tới thừa thiên sơn thế mà lại thu đệ tử mới a lần trước thu đệ tử cũng là bao lâu chuyện lúc trước bao lâu phía trước không biết ngược lại ta liền không có gặp qua thừa thiên sơn thu đệ tử đ ú n g à? bên trên thừa thiên sơn lần thu đệ tử cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước lần này lại muốn thu đệ tử mới không nghĩ tới lại có thể tại sinh thời gặp gỡ thừa thiên sơn thu đệ tử đây quả thực là ta cơ hội a ta nhất định phải đi thử xem có người tuổi trẻ một mặt ước mơ nói hay là chờ suy nghĩ a đây chính là thừa thiên sơn đối với đệ tử yêu cầu thế nhưng là cao đáng sợ liền ngươi dặn này tính toán không đ ả kích ngươi cắt ta thế nào ta cảm thấy thiên phú của ta vẫn còn có cơ hội n g ư ơ i trẻ tuổi cũng không có bị đ ả kích đến vẫn như cũng cảm thấy mình có thể đi còn quá trẻ à? đây chính là thừa thiên sơn duy nhất chiến l ự c trần nhà tồn tại thế lực đã từng còn có thế lực có thể cùng thừa thiên sơn đọ sức một trận nhưng là bây giờ trí cao chủ thần trở về tự tay đánh vỡ hồng mông đạo giới cách cục thừa thiên sơn không hề nghi ngờ cũng là độc nhất đương đỉnh tiêm thế lực không phải thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh tồn tại ngươi vẫn là đ ư ờ n g suy nghĩ người nói chuyện mặc dù đang khuyên lui người trẻ tuổi nhưng mà lúc nói lời này trên mặt lại là gương mặt cảm khái cùng sùng bái lời này vừa nói ra người trẻ tuổi trầm mặc những người còn lại thấy thế lắc đầu thật tốt một cái hùng tâm trang trí cứ như vậy bị dăm ba câu phá b ỡ bất quá đây có lẽ là chuyện tốt ta có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới người trẻ tuổi sau một khắc đ n g nhiên ngầm đầu trong mắt tỏa ra tia sáng người kia ta chưa hẳn không phải thế hệ trẻ tuyệt đỉnh tồn tại thậm chí ta về sau cũng chưa chắc không thể trở thành vị kế tiếp duy nhất chiến lược trần nhà vừa nói người trẻ tuổi thậm chí còn một chân dâm ở ngồi trên đế một chân dâm ở trên mặt bàn ý hắn khí p h o n g phát mặt mũi tràn đầy tự tin thậm chí trên mặt còn mang theo điểm đang suy nghĩ cái gì sự vật tốt đẹp cười ngớ ngẩn cử động lần này hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát trên lầu nhã gian diệp trường an cùng lăng tiên h n g u y ệ t chương 420, lạc thu vân t r ư ơ n g 420, lạc thu vân thừa thiên sơn nghe đại sảnh đ á m người tiếng thảo luận lăng tiên h n g u y ệ t hiếp lại hai mắt nói kể từ bước vào hỗn độn chúa tể cảnh sau nàng liền khôi phục đời thứ nhất ký ức nàng cùng thừa thiên sơn ngọn nguồn cũng n g b i không chỉ có là thừa thiên lệnh người sở hữu, hơn nữa còn tại một lần kia trong chiến tranh đứng ở thừa thiên sơn mặt đối lập thậm chí cuối cùng cũng bởi vì trận chiến kia vẫn lạc tiên nguyện cần giúp liền nói với ta diệp trường an nhìn về phía lăng tiên nguyện nói dù sao bây giờ lăng tiên nguyện tu v i còn rất thấp đối mặt thừa thiên sơn một người đúng là rất bất lực hảo lăng tiên nguyện tâm bên trong ấm áp gật đầu nhưng mà ánh mắt mười phần kiên định mặc dù diệp trường an nói như vậy nhưng mà nàng hay là muốn trước tiên tận lực dựa vào chính mình ta biết các ngươi cảm thấy ta chỉ là tại c h ê u cười nhưng mà xin nhớ kỹ ta l ạ thu vẫn tên tương lai cái tên này nhất định sẽ khắc sâu khắc ở các ngươi trong đầu hơn nữa rung động đến các ngươi trong đại s ả n h lại truyền tới vừa rồi nam tử trẻ tuổi âm thanh ngay vậy diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt cũng là bị ảnh hưởng ánh mắt chỉ thấy nam tử trẻ tuổi lạc thu vân đã hai cái chân cũng đứng ở trên mặt bàn giơ hai tay gương mặt tự tin phản phất chính mình đem chính mình say mê công tử ngài cũng không ăn đi cái kia tính tiền một cái tiểu nhị đi tới lạc thu vân trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía hắn thăm dò mà hỏi tham a a ta còn ăn tạm thời không tính tiền lạc thu vân lấy lại tinh thần lập tức nhảy xuống bàn tiếp tục ăn cơm cái này khiến tiểu nhị có chút không hiểu hắn là nhìn thấy lạc thu vân đều đến đứng trên bàn mới cho rằng đối phương không ăn không nghĩ tới lại còn muốn ăn a một trận phong q u y ể n tàn vân sau lạc thu vân ở một cái thỏa mãn ba tiểu nhị tính tiền tới công tử ngài cái này đ ố n g nhiên hết thể hao tốn một nghìn trung phẩm thần nguyên tinh thạch ngài cũng có thể thanh toán mười khối thượng phẩm thần nguyên tinh thạch tiểu nhị nhận tình cười nói nghe vậy lạc thu vân sắc mặt có hơi biến hóa không tệ hắn không nghĩ tới thế mà đắc như vậy đây chính là nổi tiếng đại thành sao trong lòng nghĩ đến như vậy lạc thu vân cũng bắt đầu tìm kiếm chính mình không gian giới chỉ t còn kém mười khối trung phẩm thần nguyên tinh thạch kiểm tra một hồi chính mình thần nguyên tinh thạch lạc thu vân bắt đầu lo lắng có chút lúng túng Này, cái kia có thể ký sổ sao ký sổ xin lỗi từ lâu chúng ta tổng thể không ký sổ tiểu nhị lập tức trở mặt n u cười đã là biến mất không thấy gì nữa không phải vậy vậy ta có thể làm điểm sống sao ta còn kém mười khối trung phẩm thần nguyên tinh thạch thay thế lạc thu vân liền vội và hỏi liên điểm ấy thần nguyên tinh thạch đều cấp không nổi còn muốn đi thửa thiên sơn tiểu tử ngươi khôi hài đâu tiểu nhị d ễ cận nói k h i thực đối với sau lưng không có thế lực lớn tu sĩ tới nói tại hồng nông đạo giới thu hoạch trung phẩm thần nguyên tinh thạch cũng không đơn giản đối với số đông tu sĩ tới nói hạ phẩm thần nguyên tinh thạch mới có thể lại càng dễ chạy tới trong tay bọn họ mặc dù theo tỷ lệ chuyển đổi một khối trung phẩm thần nguyên tinh thạch tương đương một trăm khối hạ phẩm thần nguyên tinh thạch nhưng mà gần như sẽ không có người cầm trung phẩm thay đổi phẩm thần nguyên tinh thạch cái này cũng là vì cái gì tiểu nhị chỉ nhắc tới đến trung phẩm cùng thượng phẩm hạ phẩm thần nguyên tinh thạch cũng không bị tiếp nhận mà cực phẩm thần nguyên tinh thạch nhưng là quá thưa tớt h không cần nghĩ người xem thường ai đây ta lạc thu vân mặc dù không bỏ ra nổi điểm ấy chung phẩm thần nguyên tinh thạch nhưng mà cái này không có nghĩa là ta thành tựu i sau này sẽ không cao không phải liền là chỉ là thần nguyên tinh thạch chỉ là thần nguyên tinh thạch ta giúp hắn thanh toán ngay tại lạc thu vân lời còn chưa nói hết lúc một thanh âm từ trên lầu gian phòng chuyển đến đồng thời còn có mười khối thượng phẩm thần nguyên tinh thạch bay xuống rơi vào trong tay tiểu nhị một màn này để cho toàn trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía trên lầu chuyển ra âm thanh gian phòng. không có chỗ nào mà không phải là hiếu kỳ đến cùng là ai bây giờ lạc thu vân một mặt không hiểu lại hiếu kỳ vừa cảm kích nhìn về phía gian phòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngược ngang không biết là v ị tiền bối nào t r ư ở n g nghĩa ra tay văn bối lạc thu vân ở đây đa tạ tiền bối lạc thu vân lấy lại tinh thần một mặt cảm kích chắp tay thi lễ một cái thái sơ thần điện diệp trường an âm thanh từ gian phòng chuyển r a ngược lại còn có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành thái sơ thần điện danh tiếng hay là muốn đánh đi ra chỉ bất quá hắn bây giờ cũng không gấp hoàn thành danh chấn hồng mông đạo giới nhiệm vụ dù sao nhiệm vụ ban thưởng là hắn cùng diệp hân nhiên đều đ ề thăng một cái đại cảnh giới lấy chính hắn tu vi hiện tại lại thêm chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ tại hồng m ô n g đạo giới là vô địch căn bản muốn không đội vã tăng cao tu vi mà còn chờ đến đằng sau diệp hân nhiên tu vi cao hơn lại ban thưởng tu vi sẽ càng có lời thái sơ thần điện đây là thế lực gì chính là chính là còn là lần đầu tiên nghe nói thái sơ thần điện cái thế lực này hẳn là một tòa thế lực nhỏ a vâng không thì cũng không có khả năng tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua nghe thấy thái sơ thần điện bốn chữ này tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc thái sơ thần điện không biết cùng thần điện có quan hệ gì đâu nghe thấy diệp trường an lời nói lạc thu vân cũng là một mặt mê hoặc bất quá hắn cùng những người khác khác biệt nghe thấy thái sơ thần điện cái này khiến hắn v ô ý thức liền liên tưởng đến một cái hồng mông đạo giới thế lực thần bí thần điện hắn đối với thần điện cũng không coi là nhiều hiểu rõ nhưng so với bây giờ t i u lầu những người khác hắn vẫn là biết được cái này thần bí thế lực không biết tiền bối xưng hô như thế nào lạc thu vân ở đây cung kính hỏi thái sơ thần điện địa chủ diệp trường an càng tạo diệp tiền bối trượng nghĩa ra tay vạn bối lạc thu vân nhất định khắc trong tâm khảm lui về phía sau nếu có cần phải van bối chỗ van bối tất phải sông pha khói lửa đối với phần ân tình này lạc thu vân rất là để ý thành tâm đạo mặc dù hắn chỉ là kém mười khối thượng phẩm thần nguyên tinh thạch nhưng mà hắn thấy tích t h ủ y c h i ân dũng tuyển tương báo chúc ngươi đạt tới mục tiêu diệp trường an cười nói hắn nói tự nhiên là lạc thu vân phía trước nói t h ử a thiên sơn một chuyện đến nỗi lạc thu vân nói báo ân một chuyện diệp trường an cũng không thèm để ý hắn chính là cảm thấy lạc thu vân có chút ý tứ tùy tâm rút một tay ngược lại mười khối thượng phẩm thần nguyên tinh thạch tại hắn cái này có cũng được mà không có cũng không sao thái sơ thần điện tại nguyên thế nhưng là nhiều đến không dùng hết đa tạ tiền bối ta biết lạc thu vân rất vui vẻ dù sao vị tiền bối này rất xem trọng hắn ân ít nhất chính hắn thì cho là như vậy tại hai người đối thoại trong lúc đó rất nhiều người đều đang dùng thần thức dò xét diệp trường a n chỗ gian phòng nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là không công mà lui trương an xem ra thái sơ thần điện tại hồng mông đạo giới còn không có gì danh khí nha lăng tiên nguyệt che miệng cười nói danh tiếng đối với thực lực tuyệt đối cũng không trọng yếu bất quá ta muốn cũng biết rất đơn giản diệp trương an tự tin mà cười cười đáp lại t người người người người dù tới. Tới sau lâu tầm c a đó rất nhanh một người đẩy cửa vào đi tới trung niên nam nhân trước mặt cung kính nói lao bản ngài có gì phân phối lý quản sự n g ư ơ i đi đem hai vị kia mời đến ta cái này tới nhớ kỹ thái độ nhất định phải tốt trung niên nam nhân phân phò nói là lý quản sự lĩnh mệnh lập tức hướng về dưới lầu mà đi diệp trường ăn chỗ gian phòng chúng ta đi thôi lăng tiên nguyệt hỏi ăn uống no đủ náo nhiệt cũng xem xong là thời điểm rời đi từ lầu ân diệp trường ăn gật đầu một cái đông đông đông ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên văng lên ân có người tới tìm chúng ta lăng tiên nguyệt hiếu kỳ lại không hiểu liền xem như tính tiền cũng không đến nỗi chủ động tìm tới gian phòng tới nhà xem ra là tới mời chúng ta diệp trường an cười nói vào đi theo diệp trường an tiếng nói rơi xuống cửa mở ra một vị thân mang hắc bảo trung niên nam nhân mặt tươi cười đi đến xin lỗi a váy dày đến hai vị khách quý không có việc gì ngươi có chuyện gì diệp trường an ra vẹ không hiểu hỏi là như vậy lão bản của chúng ta muốn mời hai vị quý khách lên lầu một lần đi đi thôi diệp trường an cũng nghĩ xem lão bản này đến cùng muốn làm gì được rồi ngài hai vị mời tới bên này lý quản sự cười làm ra một cái lời mời thủ thế tiểu lâu tầm cao nhất trong gian phòng ngươi chính là tòa tiểu lâu này l ắ o bản diệp trương an thưởng thức trong tay linh trà sau đó nhìn về phía ngồi đối diện nhau trung niên nam nhân nói không tệ đạo hữu ta chính là tiểu lâu này l ắ o bản âu dương tầm trung niên nam nhân cười nói mặc dù đang cười nhưng mà trong mắt lại có một nét khó có thể phát hiện đến vẻ không vui diệp trương an ngữ khí để cho hắn cảm thấy có chút không vui bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mặc dù hắn thấy diệp trường an không thể so với chính mình tu vi càng mạnh hơn nhưng mà đối với không biết chút nào người hắn vẫn là duy trì hoàn toàn như trước đây cẩn thận không biết ngươi tìm ta có chuyện gì diệp trường an trực tiếp hỏi ha ha ha ta xem hai vị lạ mắt tựa hồ không phải cái này vân tiêu thành người hơn nữa tại vân tiêu thành ta nhưng không có nhìn thấy qua đạo h ư u như vậy nhiệt tâm người phải biết tại hồng mông đạo giới giống đạo h ư u như vậy tâm địa người cũng không nhiều cho nên ta muốn theo đạo h ư u kết giao bằng hữu vẫn là vẻ mặt tươi cười âu dương tâm nói chính mình ngay từ đầu liền nghĩ tốt lý do thoái thác lời này đương nhiên là giả diệp trường an tự nhiên cũng biết chỉ thấy hắn gật đầu một cái cười nói không tệ chúng ta đúng là lần đầu tiên tới vân tiêu thành cái kia không biết hai vị đến từ nơi nào đâu nhìn hai vị khí chất chắc chắn là cái nào đó thế lực lớn thành viên nòng của ta nụ cười vẫn là vừa rồi đủ cười từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nụ cười này vẫn treo ở âu dương tầm trên mặt một điểm chưa từng thay đổi phía trước tại gian phòng liền trước mặt mọi người nói qua nha chúng ta đến từ thái sơ thần điện tất nhiên chính mình hai người đã bị mời tới ở đây cái kia phía trước hắn đã nói chắc chắn cũng là bị âu dương tầm nghe thấy được đối p ư ơ n g nếu là không nghe thấy h ắ nghe vậy mới nói g đúng, đúng, đúng, như thế diệp trương an đột nhiên khỏe miệng c á n biết ngươi liền thái sơ thần điện cũng không biết nụ cười này mang theo điểm nghiền ngẫm chúng ta thái sơ thần điện thế nhưng là hồng mông đạo giới thế lực tối cường nha lần này âu dương tầm nụ cười lần nữa biến mất có chút lúng túng nói a cái này đạo hữu vẫn rất ưa thích đùa giỡn ha ha ha ta không có nói đùa âu dương tầm một lát sau đáng giận nếu không phải là không biết ngươi là người nào bằng không thì ta cần phải nhường ngươi biết sự lợi hại của ta tại vân tiêu thành ngoại trừ mấy vị kia ai dám nói chuyện với ta như vậy đem diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t đưa tiễn sau đó âu dương tầm mặt đen lên v ẫ n nộ nói từ vừa mới bắt đầu diệp trường an cùng hắn nói chuyện ngữ khí liền để hắn rất không hài lòng nếu không phải là cần tìm hiểu diệp trường an tin tức hắn mới lời nhắc nhiều cùng diệp trường an nói chuyện cuối cùng hắn dùng hết phương pháp tìm hiểu tin tức thế nhưng là diệp t r ư ờ n g an chính là giả ngu gì đều không nói không tệ tại âu dương tầm trong mắt diệp t r ư ờ n g an chính là giả ngu cố ý không nói bao quát câu kia thái sơ thần điện là hồng mông đạo giới thế lực tối cường câu nói này tại âu dương tầm xem ra cũng là diệp t r ư ờ n g an cố ý giả ngu mới nói không được phải đem việc này h ồ i báo cho thành chủ đến làm cho thành chủ chị hắn càng nghĩ càng giận âu dương tầm lấy ra một khối ngọc giảng sau đó t r u y ề n một đạo tin tức ra ngoài lấy thành chủ tu vi đoán chừng sẽ không kiên kỵ cái này không biết từ đâu xuất hiện thái sơ thần điện, thái sơ thần điện. ừ ta ngược lại muốn nhìn đến cùng là cái gì thế lực vân tiêu thành dài trên đường trương an ta xem lão bản kia muốn bị ngươi làm tức chết lăng tiên nguyệt che miệng cười nói người kia lại nói hắn hỏi gì ta đều trả lời nha không có vấn đề nha d i ệ p trương an một mặt vô tội nói vậy ngươi xem nhìn ngươi trả lời cũng là gì thái sơ thần điện tối cường thái sơ thần điện người mạnh nhất có thể trong một ý niệm che diệt thừa thiên sơn thái sơ thần điện tài nguyên so toàn bộ hầm mông đạo giới thế lực khắc cộng lại đều nhiều hơn những lời này nói ra ai dám tin a lão bảng kia chắc chắn cảm thấy ngươi là đang chơi hắn đâu ta xem hắn đến cuối cùng đều không cười được ha ha ha còn có hắn hỏi ngươi mạnh bao nhiêu ngươi nói ngươi tại hồng m ô n g đạo giới là tồn tại vô địch ta cảm giác hắn muốn bị ngươi làm t ứ c chết lăng tiên nguyệt càng nói càng là không nhịn được cười thế nhưng là ta nói đều là thật nha một chữ không giả diệp t r ư ơ n g an biểu lộ từ một mặt vô tội biến thành gương mặt nghiền ngẫm đủ cười ngươi hỏi ta đều trả lời hơn nữa còn là thành thật trả lời ngươi không tin trách ta rồi hai người cứ như vậy dạo bước tại trên đường dài đối với bây giờ đang tại tức giận â u dương tầm hai người cũng không có để ở trong lòng phong hoa tuyết nguyệt phía dưới hai người dắt tay đi dạo vân tiêu thành t h ẳ n g đến hai vị nam tử xa lạ xuất hiện váy dày đến hai người ngọt ngào thời gian các ngươi là người phương nào hai vị nam tử xa lạ mở miệng hỏi diệp trương an lăng tiên nguyệt nghe thấy đối phương diệp trương an cùng lăng tiên nguyệt trực tiếp mộng cái này đúng không các ngươi ngăn tại trước mặt chúng ta tiếp đó hỏi ta là ai lời này không phải là ta tới hỏi sao chúng ta là người của phụ thành chủ thấy các ngươi có chút lạ mắt cho nên mới hỏi một chút gặp diệp trường an hai người biểu lộ như vậy một người trong đó giải thích nói a các ngươi liền đối với chúng ta lạ mắt sao diệp trường an nhìn chằm chằm hai người hỏi đối với lời giải thích này hắn đương nhiên không tin v ấ t yêu thành thế nhưng là một cái cực lớn thành trì mỗi ngày đều có rất nhiều người xa lạ lần đầu tiên tới này không có khả năng liền bọn hắn lạ mắt nha khu khu chúng ta là có chuyện gì nói thẳng đi các ngươi thành chủ tìm ta diệp trường an trực tiếp đánh gây đối phương nói chương bốn trăm hai mươi hai ngươi tại xem thường ta chương bốn trăm hai mươi hai ngươi tại xem t h ư ta đúng chúng ta thành chủ tìm các người. gặp diệp trường a n đoán được, một người trong đó nghiêm mặt nói. trên mặt của hắn còn có một vòng mịt mở vẻ n ạ mạng. n g ư ơ i tại xem thường ta. bắt được cái này một vòng n ạ mạng, diệp trường a n giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i trực tiếp gọi đi ra. một câu nói kia trực tiếp cho hai vị thành chủ phủ nam tử c h ỉ n h ngây mần cả người phúc chốc. đây là sáo lộ gì. không nên a. dưới tình huống bình thường bọn hắn không nên không nhìn ra được sao. ta đều rất mịt mở a. coi như đã nhìn ra, cũng không nên ngay thẳng như vậy làm rõ a. đây cũng quá lung túng a. khô k chúng ta đi thôi. t h à ngươi h chủ đ a n đợi các n g chỉ là một cái ôn đồn chúa tể cảnh cũng dám bảo ta đạo hữu nghe vậy diệp trường a n ra vẻ nạo mạng đạo trong lòng đang điên cuồng nghiền ngấm cười to nghe thấy diệp trường a n lời này trong lòng hai người cũng là khó chịu bọn họ là ai mặc dù là hỗn độn chúa tể cảnh nhưng mà đó cũng là người của phủ thành chủ phủ thành chủ hỗn độn chúa tể cảnh cái kia có thể là bình thường hỗn độn chúa tể cảnh sao hơn nữa bọn hắn không phải hỗn độn chúa tể cảnh mà là hỗn độn chúa tể cảnh tinh phong hai người không nói ánh mắt đã biểu lộ thái độ chúng ta là hai người không chọc nổi đi đi thôi ta xem một chút cái gì thành chủ phủ có thể nuôi dưỡng được các ngươi loại kẻ ngu này diệp trường an cũng không chơi lời nói bình thản nói tại diệp trường an xem ra loại này không rõ ràng thực lực đối phương cũng không biết ổn một tay người rất búng n ố c vất quá hai cái tiểu lâu la tôi hắn cũng sẽ không cùng bọn hắn tính toán đi mời tới bên này một người cười nói làm cái tư thế mời bất quá hắn nụ cười này lại là ngầm sắc cơ đồ đẩn ha ha đợi chút nữa ngươi liền biết sai thành chủ phủ đại khách đại điện hoan nên hai vị đến a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha. một cái trung niên nam nhân cười đứng dậy nên đón đi vào đại điện diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt cũng không nhìn ngươi ra n g à n t ứ c a thật sự hoan n ê n sao diệp trường an cười nói tiêu vũ lập tức nụ cười cứng ở không biết nên đáp lại ra sao đùa g ỡ n chớ khẩn trương thấy thế, thế. diệp trường a n lại cười a a nói khu khu đạo hữu thật đúng là hài hước c ha ha ha ha ha t h à n h chủ tiêu vũ có chút lúng túng mà cười cười đáp lại đạo hữu mời ngồi nói xong lại ra hiệu diệp trường a n hai người ngồi xuống chính hắn cũng là một lần nữa trở lại trên chủ tọa ngồi xuống hai vị hẳn là từ nơi khác tới a là không biết hai vị s ư n g hô như thế nào tiểu lầu kêu lâu chủ không có nói cho người sao diệp trường a n hỏi a nghe vậy tiêu vũ s ư n g sở sau đó khó hiểu nói hắn không phải cũng không biết các ngươi gọi gì sao ngươi cũng không nói cho hắn b i ế ta t thật đúng là hắn n h ư ờ n g ngươi đến dò xét chúng ta a d i ệ p trường a n trong mắt chưa thâm ý cười nói ta nghe không rõ chúng ta chính là tới này vân tiêu thành chơi một chút các ngươi thế nào đối với chúng ta thân phận hiếu kỳ như vậy đâu khu khu đạo hữu đây không phải hiếu kỳ đi giống các ngươi người thần bí như vậy rất khó không để chúng ta hiếu kỳ thân phận a bất quá nếu đều nói đến đây không biết đạo hữu có thể hay không vì ta giải giải hoặc cái này thái sơ thần điện đến cùng là thế lực gì a ta vân tiêu thành mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm thế lực nhưng mà tại cái này hồng mông đạo giới cũng không tệ lắm ta tiêu vũ thực lực tại càng là không kém thế nhưng là cũng chưa từng nghe nói qua thái sơ thần điện cái thế lực này a gặp diệp trường an trực tiếp đem thoại để làm rõ tiêu vũ liền cũng không v ò n g m è o tử trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng ta thái sơ thần điện vừa tới hồng mông đạo giới các ngươi không biết cũng rất bình thường diệp trường an trực tiếp trả lời lần này hắn cũng lười giống phía trước trả lời không có ý nghĩa vừa tới ta xem đạo hữu cũng không giống vừa phi thăng nha tiêu vũ ngây mẩn cả người cái này vừa tới là có ý gì ta nhìn ngươi cũng không giống là vừa phi thăng đó a ta chính là vừa tới hồng m ô n g đạo giới a bất quá chúng ta thái sơ thần điện là hồng m ô n g đạo giới thế lực tối c ư ờ n g ngươi về sau sẽ hiểu thêm diệp trường a n một mặt chân thành trả lời nghe thấy lời này tiêu vũ tâm bên trong có chút không vui thầm nghĩ xem ra bộ dạng này là t h a m dò không ra ngoài liên lạc một chút sư tôn a nghĩ tới đây hắn liền vụ trộm dùng truyền âm ngọc giản truyền một đạo tin tức ra ngoài đạo hữu kỳ thực ta lần này là muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta v â n tiêu thành truyền âm sau đó tiêu vũ nhìn về phía diệp trường an cười nói a thế nhưng là ngươi cái này vân tiêu thành thực lực có chút đồng dạng a diệp trường an tới điểm hứng thú hắn dĩ nhiên không phải đối với gia nhập vào vân tiêu thành cảm thấy hứng thú mà là đối với tiêu vũ rốt cuộc muốn chơi cho siết gì cảm thấy hứng thú đương nhiên mặc kệ tiêu vũ đến cùng có âm mưu t ù cái gì hắn không có chút nào mãn g sợ không nói thái sơ thần điện thực lực liền chính hắn bây giờ tại hồng nông đạo giới đây chính là tuyệt đối tồn tại vô địch hồng nông đạo giới bảy đại cảnh giới hắn bây giờ là đại cảnh giới thứ bốn hồng nông t h ủ thần cảnh lại thêm chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ toàn bộ hồng nông đạo giới ai đánh thắng được h ắ n hơn nữa đây cũng không phải là có đánh thắng hay không chuyện khái niệm thanh trừ một khi ra tay đó chính là triệt để không tồn tại diệp trường an ngượng ngùng vừa tới liền vô địch、này. đạo hữu mặc dù ngươi dùng che giấu khí tức bảo vật đem tự thân tu vi che giấu nhưng nhìn ngươi tuổi đời này dù là thiên phú tại cao tu vi cũng không cao được đi đâu à. ta tiêu vũ xem như vân tiêu thành thành chủ mặc dù thực lực tại hồng mông đạo giới không coi là cao nhưng mà đó cũng là đệ tứ cảnh hồng mông thủy thần cảnh tồn tại thực lực thế này tại hồng mông đạo giới đã rất tốt không tính trung t ự c ta coi là đỉnh tiêm tồn tại ta nghe thấy diệp trường an nói như vậy tiêu vũ có chút không phục nói qua nhiều năm như vậy chưa từng có thực lực người dám nói hắn bình thường hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn nói ai đây có thể nhịn nói xong dường như là cảm giác được cái gì tiêu vũ trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang sau đó ra vẻ thần bí nhìn về phía diệp trường a n hai người cười nói hơn nữa ta nói cho các ngươi biết một cái có rất ít người biết sự tình À, nói n g h e một chút diệp trường a n thật cảm thấy hứng thú gặp diệp trường a n thái độ này tiêu vũ trong mắt lóe lên một vòng lanh ý bất quá hắn vẫn tiếp tục cười thần bí hề hề nói kỳ thực sư tôn ta là thừa thiên sơn cường giả hơn nữa còn là trưởng lão có cái tầng quan hệ này các ngươi còn cảm thấy ta vân tiêu thành yếu sao nói đến đây tiêu bút đều rõ ràng tự tin dậy rồi trong mắt còn thoáng qua một vòng vẻ n ặ n mạ đương nhiên hắn không có chút nào sợ hai người nghe được thừa thiên sơn sẽ chạy trốn bởi vì sư tôn hắn lập tức tới ngay coi như bây giờ diệp trường an cùng lăng tiên n g u y ệ t muốn chạy đều không cơ hội chạy sư tôn hắn thế nhưng là bạn pháp đạo cảnh cường giả tuyệt đỉnh ai có thể chạy chương bốn trăm hai mươi ba thừa thiên sơn trưởng lão tới chương bốn trăm hai mươi ba thừa thiên sơn trưởng lao tới thừa thiên sơn nghe thấy tiêu vũ nhắc tới thừa thiên sơn diệp trường an thần sắc q u ái dị nhìn về phía lăng tiên n g u y ệ t phải biết lăng tiên n g u y ệ t cùng thừa thiên sơn đây chính là có thủ nhà hai người đối mặt sau đó khỏe miệng đều vung lên một vòng nụ cười thần bí tất nhiên tiêu vũ sư tôn là thừa thiên sơn cái tia tiêu vũ chính là địch quân trận danh o xem ra chuyến này có chút ý tứ diệp trường an cười nói không tệ lăng tiên n g u y ệ t điểm gật đầu hai vị ta đều nói chúng ta vân tiêu thành thật không đơn giản các ngươi bây giờ tin chưa tiêu vũ nghe được diệp trường an lời nói cười nói hắn cho là cái này l ờ i đang đáp lại hắn mới vừa nói chính mình sư tôn là thừa thiên sơn cường giả đồng thời nội tâm còn nhịn không được cười l ạ n h chỉ là có chút ý tứ sao ha ha đến lúc đó các ngươi biết sư tôn ta là vạn pháp đạo cảnh cường giả đỉnh cao liền biết có bao nhiêu khoa trương còn có sư tôn ta lập tức tới ngay giống loại này thừa thiên sơn cường giả đỉnh cao hai vị đoán t r ư ừ n g bình thường muốn gặp đến cũng không đơn giản à tiêu vũ tiếp tục cười nói tại trong ánh mắt của hắn có một vệ t r e o tức chờ hắn sư tôn vừa tới diệp trương an cùng lăng tiên nguyện căn nguyên gì liền đều biết hơn nữa còn có thể đánh khuôn mặt bọn hắn lại dám nói mình k i a cái gì thái sơ thần điện tại hồng mông đạo giới là thế lực tối cường người nào không biết hồng mông đạo giới duy nhất thế lực tối cường chính là thừa thiên sơn mặc dù loại này không chịu nổi một kích hoang ngôn dù là đánh vỡ đều không ý gì nhưng mà tiêu vũ chính là nhịn không được a tất nhiên dạng này cường giả bình thường cũng là rất khó nhìn thấy vậy là ngươi như thế nào trực tiếp đem sư tôn ngươi gọi tới đâu cuối cùng không đến mức là cố ý tới gặp chúng ta a diệp trường an theo tiêu vũ lời nói đáp lại hắn chính xác rất hiếu kỳ thừa thiên sơn cường giả làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị tiêu vũ gọi tới mặc dù t ầ n g thứ này cường giả trong mắt hắn gì cũng không phải nhưng mà không thể không nói có thể tại t h ừ a thiền sơn làm trưởng lão tuyệt đối tính là h ồ n g mông đạo giới đỉnh tiêm tồn tại có thể bị một cái nho nhỏ tiêu vũ dễ dàng như vậy gọi tới bây giờ diệp trường a n càng ngày càng cảm thấy hứng thú cái này hai sư đổ rốt cuộc muốn làm gì đó là bởi vì bởi vì bản tọa nghe nói có một cái tự xưng vô địch thế lực xuất hiện cho nên mới xem đến cùng là chuyện gì xảy ra tiêu vũ nói được nửa câu một đạo thanh âm xa lạ mang theo cười lạnh ý vị ở trong đại điện vang lên đồng thời một ông lao xuất hiện ở ba người trước mặt đệ tử tiêu vũ bái kiến sư tôn nhìn thấy lao giả đến tiêu vũ lập tức đứng dậy cung kính hành lễ tân khách b ữ a tiệp vị bên trên diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt cũng không khởi hành từ tiêu vũ biểu hiện liền có thể nhìn ra đây chính là tiêu vũ vị kia thừa thiên sơn làm trưởng lao sư tôn nhìn xem tiêu vũ vị lệ hành lễ hai người một điểm động tác cũng không có diệp trường a n nhiều hứng thú nhìn xem một bên lăng tiên nguyệt lại là khác biệt trên mặt vốn là có nụ cười tại lao giả xuất hiện sau đó không còn sót lại chút gì thay vào đó là vẻ lạnh như băng cùng sắc cơ thế nào diệp trường ăn hỏi mặc dù hỏi như vậy nhưng mà trong lòng của hắn đã có ngờ tới còn không đợi lăng tiên nguyệt nói chuyện vị kia thừa thiên sơn lão g i ả liền cười lạnh nhìn về phía lăng tiên nguyệt mở miệng ha ha không nghĩ tới ngươi lại còn có thể trở về xem ra trước kia ngươi vận khí vẫn là rất tốt cái này đều có thể luân hồi b ấ t quá đáng tiếc lần này ngươi vận khí tốt giống liền không tốt lắm chúng ta lại gặp mặt chỉ c ó n ắ m giữ thừa thiên lệnh hoặc chủ lệnh mới có thể cảm giác được khác thừa thiên lệnh tồn tại hắn xem như thừa thiên sơn t r ư ờ lão không cần thừa thiên lệnh nhưng chủ lệnh tại trí cao chủ thần cái kia cho nên hắn cũng không biết lăng tiên nguyện truyền thế bây giờ nhìn thấy lăng tiên nguyện vẫn có chút ngoài ý liệu. một bên còn vì hành lễ tiêu vũ đột như ngộng di tình huống cái này hai người chẳng lẽ có gì thân phận đặc thù nhìn bộ dạng này giống như không đơn giản a l i ê u giật không nghĩ tới trở lại hồng mông đạo giới thứ nhất nhìn thấy thừa thiên sơn người chính là ngươi lăng tiên nguyện ngữ khí lạnh n h ạ t đạo đối mặt tu vi không biết mạnh hơn nàng gấp bao nhiêu lần l i ê u giật lăng tiên nguyện không chút nào mang sợ bởi vì bên người nàng đứng thế nhưng là d i ệ p trường an đừng nói là một cái l i ê u giật cho dù là đối mặt toàn bộ thừa thiên sơn nàng cũng không mang theo hoàng ngươi là từ bọ sao vẫn là bị ta sợ tròn váng vừa mới phi thăng hỗn độn chúa tể h cảnh còn không chạy cũng đúng thực lực lớn như vậy t r ê n l ệ n h người chạy chạy không được liêu giật một mặt tự tin ánh mắt bên trong mang theo ngoan lệ nhìn về phía lăng tiên nguyện hắn thấy lăng tiên nguyện gặp phải hắn kết cục chỉ có thể có một cái tiên nguyện hắn chính là cựu nhân của ngươi a diệp trường a n ánh mắt bình tĩnh nhìn liêu giật nói cảm thụ được diệp trường a n ánh mắt liêu giật càng là vô ý thức phía sau l ư n g mắt lạnh không tệ lăng tiên nguyện điểm gật đầu ngươi là người phương nào a ngươi chính là nói mình thế lực vô địch g a hòa a mặc dù vừa rồi cảm nhận được diệp trường an ánh mắt để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm nhưng mà nghĩ đến thực lực của mình cùng bối cảnh trong nháy mắt liền hoàn toàn không đem diệp trường an để ở trong mắt huống chi diệp trường an đi theo bên cạnh lăng tiên nguyệt cái kia có thể mạnh tới đâu không cần để ý gọi là cái gì thái sơ thần điện đúng không ha ha một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế lực cũng dám ở hồng mông đạo giới xưng vô địch lăng tiên nguyệt ngươi chính là tìm người như vậy đến bồi ngươi báo thù sao ha ha ha ha, ha ngu xuẩn đối với diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt liễu giật bây giờ cảm thấy vô cùng chiều cười một cái ngu mội vô chi đến x ư ơ n g vô địch một cái có thể đem loại này người vô chi xem như cùng một chỗ báo thù đồng bạn nói thế nào diệp trương an sắc mặt bình tĩnh không thèm để ý mà là hướng lăng tiên n g u y ệ t hỏi thăm ý nghĩ của nàng bây giờ giết hắn ngược lại không có ý nghĩa ta cảm thấy để cho hắn phát hiện ngay cả chúng ta cái này ngu xuẩn người hắn đều giết không được thậm chí càng sống ở bị thanh toán trong khủng hoảng đây càng có ý tứ hắn bây giờ nghĩ giết chúng ta có người tại hắn đây là nằm mơ giữa ban ngày vẫn là đem hắn giữ lại sau đó lại để cho ta tự tay báo thù a lăng tiên nguyện nói khoe miệm càng là nổi lên nụ cười nhạt Lào ngũ, sao? đã e m x như vậy vậy ta ngay bây giờ sẽ đưa các ngươi nhìn xem diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt không tìm hiểm chút nào ở trước mặt hắn giao lưu liễu giật chỉ coi là bọn hắn bị sợ choáng váng vừa mới chuẩn bị ra tay thế nhưng là lời còn chưa nói hết một đạo hỏa hồng sắt thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện nhìn xem đột nhiên xuất hiện xích dập liêu giật lập tức trong lòng cả kinh hắn nhìn không ra xích dập đến cùng là tu vi gì hơn nữa còn cảm nhận được một cái cảm giác cực kỳ nguy hiểm cái này khiến hắn rất là kiên kỵ bây giờ vẫn như cũ quỷ dưới đất tiêu vũ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện xích dập trong lòng hoảng hốt như thế nào cảm giác so sư tôn cảm giác á c bách còn muốn mạnh hơn a gặp qua điện chủ đại nhân điện chủ phu nhân xích dập nhìn cũng chưa từng nhìn hai người cung kính hướng diệp trường an cùng lăng tiên nguyện hành lễ ân s í c h dập g i a hỏa này giao cho ngươi d i ệ p trương an đem sự t ì n h vừa rồi đại khái cùng s í c h dập nói một lần s í c h dập cũng biết chính mình nên làm như thế nào điện chủ đại nhân việc này giao cho ta ngài và phu nhân cứ yên tâm đi s í c h dập vẻ mặt thành thật lại tự tin nói chương bốn trăm hai mươi b ố liễu giật chương bốn trăm hai mươi b ố liễu giật chật chật chật ta coi là cái gì đại năng cường giả đâu thế mà còn dám đối với chúng ta điện chủ cùng phu nhân ra tay ta cái này xem xét phi chỉ là một cái vạn pháp đạo cảnh tiểu thái kê cũng dám nói khoác không biết n g ư ợ a ta suy nghĩ n g ư ơ i thấp như vậy cảnh giới vì cái gì có thể tu ra là gan lớn như vậy xích dập từng bước từng bước đi đến liêu d ậ t bên cạnh vừa nói vừa đi nghe nói như thế liêu d ậ t trong lòng vừa khẩn trương vừa phẫn nộ hắn nhưng là thừa thiên sơn trường lão đường đường vạn pháp đạo cảnh cường giả tại toàn bộ hồng mông đạo giới ai nhìn thấy hắn không thể quỳ lạnh coi như không quỳ lạnh ít nhất cũng phải tôn sưng một tiếng tiền bối nhưng mới rồi hắn đã trải qua cái gì b ị xích dập gọi vạn pháp đạo cảnh thái kê vị xích dập nói thấp như vậy cảnh giới liêu g ậ t là càng nghĩ càng giận dựa vào cái gì coi như xích dập cường đại thế nhưng là cũng không đến nỗi như thế làm thấp đi hắn a trên lệch nào có lớn như vậy hắn dựa vào cái gì nói mình như vậy bây giờ còn ở bên cạnh t h tiêu vũ tâm bên trong nhưng là v ạ n phần hoảng sợ người này làm sao dám nói mình như vậy sư tôn vị này đây là gì cái này như ngươi loại này bậy mơ hồ vị trí của mình thái kê cũng dám nói chuyện với ta nhìn ngươi bộ dáng này có phải hay không không phục ca ừ liền ngươi chút thực lực ấy cũng dám không phục liền như ngươi loại này thái kê ta một ánh mắt liền có thể tùy tiện dây biết không đánh ngươi loại này ta đều khinh thường độc thủ nếu không phải là ngươi dám chọc tới chúng ta điện chủ đại nhân cùng phu nhân trên t h ầ n bằng không thì liền có thể còn nghĩ nghe ta nói cho ngươi như thế một đống lớn lời nói liêu giật vừa muốn nói cái gì liền bị xích dập vô tình c ắ t đ ứ t nói xong xích dập còn không quên một cước đem liễu giật bên cạnh quỷ lệ tiêu vũ đá một cái bay ra ngoài sau đó nghiên g mắt thấy hướng trên đất tiêu vũ chính là ngươi đem giá hỏa này kêu đến đối phó chúng ta điện chủ đại nhân cái gì đám giật quê còn dám xưng hô chúng ta điện chủ đại nhân vì đạo hữu một tiếng này đạo hữu là ngươi có thể chịu được lòng can đảm cũng là ra ta dự liệu không hổ là sư đ ổ hai người a nói xong hắn lại nhìn về phía một mặt âm trầm l i ê u giật mới vừa nói tới đâu rồi xích dập suy tư chúng ta thừa thiên sơn không phải là các ngươi trọn nổi mặc dù các hạ thực lực cường đại nhưng mà toàn bộ hồng mông đạo giới vẫn là chúng ta thừa thiên sơn định đoạt chúng ta thừa thiên sơn trí cao chủ thần thế nhưng là vô địch tồn tại ta khuyên các ngươi cuối cùng có chút tự mình hiểu lấy cân nhắc một chút thực lực của mình bằng không thì chọc giận ta thừa thiên sơn trí cao chủ thần không chỉ có là ngươi còn có các ngươi toàn bộ thái sơ thần điện đều sẽ bị xóa đi thừa dịp xích dập suy xét liễu giật lập tức bộ mặt tức giận mở miệm vốn là hắn là không có lá gân này nhưng mà nghĩ đến thừa thiên sơn cái vị kia vô địch tồn tại liêu giật lập tức cảm giác cái eo đều có thể ướt thẳng vô địch chỗ dựa ta dựa vào cái gì sợ bọn hắn nha trí cao chủ thần liền các ngươi thừa thiên sơn cái kia thái kê cũng xứng tự xưng như vậy ngươi cho rằng hắn vô địch đây chẳng qua là so ngươi cái này càng món ăn thái kê mạnh một chút tôi h thực tế là giống như ngươi là cái thái kê biết không liền ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu n ạ o chỗ dựa ta thổi một hơi hắn đều gánh không được biết không nghe thấy liêu giật nâng lên trí cao chủ thần xích dập một mặt phách lối mà cười cười đạo đúng vừa rồi nghĩ đối với chúng ta điện chủ đại nhân đ ộ u thủ bây giờ còn dám đứng cùng chúng ta nói chuyện quỳ xuống cho ta nhìn xem l i ê u giật còn đứng nói chuyện cùng hắn xích g i ậ t đột nhiên phát g i r c được chỉ thấy hắn một lời ra ánh mắt lạnh lùng phanh còn chưa dứt lời chỉ nghe thấy vịt một tiếng tiếng vang l i ê u giật liền không có lực phản kháng chút nào đống nhiên quỳ trên mặt đất ân cái này còn tạm được thấy thế xích g i ậ t hài lòng gật đầu một cái trên mặt đất l i ê u giật đem cực kỳ kiên cố mặt đất quỳ đầy vết rách liễu giật vừa sợ vừa giận nhưng bây giờ cũng không dám hiện lộ ra nữa hiện tại hắn đối với xích dập thực lực có khắc sâu hơn nhận thức không chỉ so với hắn nghĩ phải cường đại vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm giác người này giống như so trí cao chủ thần còn cường đại hơn cố khí thế kia so với hắn tại trên thân trí cao chủ thần cảm nhận được khí thế còn muốn đáng sợ rất nhiều chẳng lẽ hắn thật sự so trí cao chủ thần còn cường đại hơn sao ý nghĩ này xuất hiện tại liêu giật trong đầu bây giờ hắn không có chống cự không có muốn dựa vào chính mình năng lực đứng lên hắn biết rõ đây không phải hắn có thể chống cự sức mạnh từ bỏ chống cự một khối tản ra ánh sao tiểu thạch đầu xuất hiện ở trong tay của hắn mặc dù ta cảm giác hắn có thể so trí cao chủ thần càng mạnh hơn nhưng mà người kia ta vẫn muốn đem trí cao chủ thần k ê o đến hắn không tới ta chắc chắn không đi được nhưng mà hắn tới có lẽ còn có chút cơ hội nghĩ tới đây trong tay tinh quang thạch bị hắn b ó c nát sau đó hóa thành điểm sáng biến mất chật chật chật lại đồ ăn lại sợ tâm còn âm đối với liêu giật cử động xích g i ậ p tự nhiên là gì đều biết dầm dầm dầm. đúng lúc này một đạo tiếng nổ thật to ở ngoài điện trong hư không văng lên thấy thế diệp trương ăn bọn người toàn bộ đều cách không nhìn lại chỉ thấy thương không p h á nát lôi vân quần quận cảm giác gáp bách mạnh đáng sợ trong thành tất cả mọi người đều bị cố uy áp này để phải quỷ trên mặt đất yếu hơn thậm chí nằm trên đất nhìn xem một màn này tất cả mọi người đều vô cùng kinh hoàng trong phủ t h à n h chủ thấy cảnh này diệp trường an bọn người nhiều hứng thú nhìn xem bầu trời biến hóa một cái bóng mở đang tại trong hư không n g ư n g kết đại nhân tới đại nhân hắn tới có đại nhân tại các ngươi hôm nay toàn bộ cũng đừng hòng đi liêu giật ra vẻ hưng phấn cười to nói hắn là đang biểu diễn không chỉ có là biểu diễn cho diệp trường an bọn hắn nhìn vạn nhất có thể cho bọn hắn phía trên một chút áp đ ư c đâu càng là đang biểu diễn cho trên bầu trời trí cao chủ thần nhìn hắn biết lần này đối với trí cao chủ thần đều không chắc chắn có thể giải quyết việc này nhưng vẫn như c ũ đem trí cao chủ thần gọi tới chuyện này không thể để cho trí cao chủ thần phát hiện bằng không thì liền xem như chạy trốn trở về trí cao chủ thần cũng sẽ không tha hắn rất nhanh thư ảnh ngưng tụ hoàn thành trí cao chủ thần hình chiếu quan sát cả tòa vân tiêu thành người nào mạo phạm ta thừa thiên sơn bình thản lại tràn ngập lanh ý lời nói truyền khắp cả tòa thành trì cái gì thừa thiên sơn đây là thừa thiên sơn cường giả đây sẽ không là vị tia thừa thiên sơn thần bí nhất cường giả vô địch ta một người thay đổi hồng n ô n g đạo giới cách cục vô địch tồn tại tại sao có thể có người chọc tới thừa thiên sơn đâu hơn nữa vì cái gì vẫn là thừa thiên sơn v ị tiền bối này đứng ra chúng ta vân tiêu thành đến cùng làm gì nghe thấy trong hư không hư ảnh mà nói trong thành người nhỏ giọng nghị luận mặc dù bọn hắn còn bị uy áp đặt ở trên mặt đất nhưng mà sợ hai trong lòng đã để bọn hắn tựa hồ quên đi chuyện này lại là ngươi ha ha quá yếu một đạo giọng châm chọc từ phủ thành chủ truyền đến lời này đồng dạng bị toàn bộ vân tiêu thành nghe thấy được nhưng mà nhắc lên sóng to gió lớn lại hơn xa tại vừa rồi trí cao chủ thần lời nói người kia là ai a làm sao dám như thế cùng thừa thiên sơn vị này nói như thế điên rồi sao đúng a hắn làm sao dám đ ó a vô địch tồn tại hắn đây không phải muốn chết sao điên rồi điên rồi đến cùng là ai điên rồi ta nghe lầm sao làm sao có thể có người dám nói như vậy các người nói vị này có thể hay không dưới cơn nóng giận đem chúng ta cả tòa vân tiêu thành toàn bộ đều tiêu diệt ta vân tiêu thành người hiện tại là lại khiếp sợ lại sợ bọn hắn sợ mình tự dưng bị liên lụy tại bực này tồn tại trước mặt bọn hắn có thể một điểm phản kháng cũng không có a t r ư ờ n g 425, t h á i sơ thần điện sơ hiện d a n h t r ư ơ n g 425, t h á i sơ thần điện sơ hiện d a n h nghe được cái này c h à o phung ý vị mười phần mà nói lục vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh cái này xem xét lập tức để cho hắn con ngơi ư co r ụ t lại trong lòng căng thẳng chỉ thấy trong phủ t h à n h trụ, một cái tóc đỏ áo bào đỏ nam tử đang một mặt hài hước nhìn xem hắn người này quá có thể quá quen lần trước bị đánh điên cùng một trận ký ức k h ắ t s â u in vào trong đầu của hắn bây giờ lại nhìn thấy đối phương lục vân cả người cũng không tốt đồng thời trong lòng giận mắng liêu giật tên ngu xuẩn kia bây giờ hắn đã nổi lên sát tâm giết liêu giật tâm a nhìn ngươi vừa rồi ánh mắt là muốn giết ta xích dập nhìn về phía lục vân cười nói không phải không phải ngài hiểu lầm ta lạc đường lúc này đi không phải rời n g à i ngay vậy lục vân giật mình lập tức hành lễ nói nói xong cũng phải l y khai nơi đây chờ đã diệp trường an đây là lên tiếng mặc dù không biết diệp trường an đến cùng là ai tu vi cũng không cao nhưng mà chính là để cho hắn cảm thấy có chút đáng sợ bài trừ cái này cảm giác vô hình chỉ bằng hắn dường như là cùng xích dập cùng một bọn lục vân cũng không dám k i n h thị nghe thấy diệp trường an lời nói lục vân không hiểu nhìn về phía hắn chạy trốn động t á c cũng dừng lại đem các ngươi thừa thiên sơn tên ngu xuẩn này cũng mang đi đúng mệnh của hắn giữ cho ta diệp trường an liếc qua bây giờ triệt để mộng hơn nữa ngốc tại chỗ liêu g i ậ t nói dù sao l i ê u giật mệnh còn phải giao cho lang tiên nguyện tự mình cầm xuống cho nên hắn cố ý dặn dò một câu là nghe vậy lục vân trực tiếp hành lễ đáp ứng bây giờ nội tâm của hắn nhiều hơn một phần e ngại cùng hiếu kỳ mặc dù hắn không biết diệp trường an là ai nhưng mà vừa rồi rất rõ ràng là xích dập muốn đối liễu giật ra tay mà bây giờ diệp trường an thế mà h ỏ i cũng không hỏi xích dập trực tiếp lên tiếng để cho hắn mang đi liễu giật từ một điểm này lục vân bên trong lòng có một cái ngờ tới diệp trường an thân phận so xích dập còn muốn tôn quý hắn liền xích dập đều sợ không được chớ nói chi là diệp trường an sau đó hắn cũng không dám dừng lại quá nhiều một câu nói cũng không dám nhiều lời trực tiếp liền mang theo liễu giật biến mất ở vân tiêu thành phủ t h à n h chủ trong đại điện diệp trường an cùng xích dập một bộ dáng vẻ chẳng xảy ra cái quái gì cả lăng tiên n g u y ệ t nhưng là ánh mắt kiên định khát vọng trở nên mạnh mẽ khát vọng báo thủ trên mặt đất còn nằm tiêu v ũ nhưng là đã sợ choáng váng cả n g ư ờ i đều đang run lầy bẫy trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời hối hận cùng sợ hãi đầy trái tim đây rốt cuộc là cái quỷ gì a vừa mới phát sinh không phải là mẫu sao ta đây là chọc tới cái gì kinh khủng tồn tại a liền sư tôn đều không có lực phản kháng chút nào quỷ sư tôn trong miệng hồng mông đạo giới vô địch tồn tại thậm chí ngay cả một câu nói cũng không dám bao nhiêu cái kia cung kính mang theo điểm e ngại bộ dáng là thật sao không phải nói xong vô địch sao cái này đúng không ai tới nói cho ta b i ế ta t thái sơ thần điện sẽ không thật là vô đ ị c h ta đây rốt cuộc là gì a sao lại có thể như thế đây thừa thiên sơn bất tại là hồng mông đạo giới duy nhất đỉnh tiêm thế lửa sao tiêu vũ nội tâm gầm hét tại lớn như vậy đã kích xuống hắn đã có chút đ i ê n đối với sự thật trước mắt cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận điện chủ đại nhân người này xử lý như thế nào xích dập liếc qua trên đất tiêu vũ nói h ắ n giao cho ngươi d i ệ p trường an ngữ khí bình thản nói mặc dù nói như vậy nhưng mà xích dập biết người này là phải chết từ tiêu vũ vụ trộm đem liễu giật gọi tới muốn vận dụng vũ lực một khắp kia trở đi hắn kết cục chắc chắn bây giờ vẫn tiêu thành đã lâm vào trong nổ tung một dạng tiếng thảo luận mà thảo luận nội dung dĩ nhiên chính là vừa rồi thừa thiên sơn cường giả xám xịt chạy trốn một chuyện t a thiên đây là ta chưa tỉnh ngủ sao vẫn là chuyện ra sao vị kia thừa thiên sơn cường giả chạy trốn nào chỉ là chạy trốn a quả thực là một cái dám cũng không dám p h o n g a không biết phủ thành chủ vị kia đem thừa thiên sơn cường giả dọa chạy rốt cuộc là vật gì hồng nông đạo giới thật muốn thời tiết thay đổi a vị kia thừa thiên sơn trí cao chủ thần đều khiếp chiến chạy trốn phủ thành chủ vị kia mới thật sự là vô đ hồi a thật muốn biết đến cùng là vị nào tiền bối a bây giờ có người đặt ở thừa thiên sơn trên đầu thật sự là quá tốt a thừa thiên sơn làm gì ngươi ngươi như thế nào vui vẻ như vậy không chút ta chính là nhìn thừa thiên sơn khó chịu không được sao mọi người ở đây toàn bộ cũng đang thảo luận lúc một đạo thanh em hùng hậu từ phủ thành chủ chuyển đến từ nay về sau thái sơ thần điện mới là hồng mông đạo giới thế lực tối cường xích dập tâm thanh mang theo trấn nhất cường đại lực chuyển khắp cả tòa vân tiêu thành cái này khiến nghe thấy âm thanh tất cả mọi người đầu tiên là xứ sở sau đó chính là mê hoặc cùng tò mò thái sơ thần điện đây là thế lực gì từ đó đến giờ chưa từng nghe qua chính xác chưa từng nghe qua bất quá lúc này mới hợp lý à? nếu như là nghe nói qua thế lực cái tiêu còn có thể đặt ở thừa thiên sơn trên đ ầ u sao cũng đúng đã biết tất cả thế lực là thuộc thừa thiên sơn tối cường cũng không biết thái sơ thần điện là cái dạng gì thế lực chiêu thu đệ tử điều kiện là cái gì chiêu thu đệ tử ngươi vẫn là đường suy nghĩ à? thái sơ thần điện so thừa thiên sơn còn mạnh hơn chiêu thu đệ tử điều kiện chỉ có thể càng thêm hạ khắc nếu như ngươi liền thừa thiên sơn điều kiện đều không đạt được kia liền càng đừng nghĩ so thừa thiên sơn còn mạnh hơn thái sơ thần điện được không trong lúc nhất thời liên quan tới thái sơ thần điện tin tức bắt đầu nhanh chóng từ vân tiêu thành chuyển bá ra ngoài chuyện này không hề nghi ngờ chính là hiện nay hồng mông đạo giới đại sự h ạ n nhất trước kia thừa thiên sơn trí cao chủ thần ra tay một người thay đổi hồng mông đạo giới kết cục bây giờ mạnh hơn thái sơ thần điện tới không biết hồng mông đạo giới lại lại bởi v ậ y biến thành dạng tình trạng gì đâu đây là rất nhiều người đều đang chăm chú sự tỉnh đồng thời toàn bộ hồng mông đạo giới đều đối cái này đột nhiên xuất hiện vô địch thế lực hết sức hết s dù sao ngoại trừ biết thái sơ thần điện so thừa thiên sơn trí cao chủ thần còn mạnh hơn liền không người lại biết liên quan tới thái sơ thần điện tin tức khác nửa năm sau hồng mông đạo giới cũng không có giống phía trước mọi người đoán như vậy bởi vì thái sơ thần điện xuất hiện mà không còn bình tĩnh nữa ngoại trừ ngay từ đầu thái sơ thần điện tại vân tiêu thành lưu lại truyền thuyết nửa năm này thái sơ thần điện đều không động tác gì điểm này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không rõ mà thừa thiên sơn mặc dù không còn là hồng mông đạo giới thế lực tối cường nhưng uy danh vẫn như cũ mặc dù không phải đệ nhất nhưng mà bọn hắn vẫn là thứ hai a cũng không phải người khác có thể khinh thường mỗi chỗ đều tại triển khai thừa thiên sơn tuyển nhận nghi thức bất quá bởi vì thái sơ thần điện xuất hiện tựa hồ rất nhiều thiên tài đều cải biến ý nghĩ nguyên bản không chút do dự muốn gia nhập thừa thiên sơn đám thiên tài bọn họ đều lựa chọn tạm thời quan sát bọn hắn đang chờ chờ liên quan tới thái sơ thần điện tin tức bây giờ thế lực tối cường đội chủ bọn hắn đệ nhất lựa chọn tự nhiên đã biến thành thái sơ thần điện đối với cái này thừa thiên sơn cũng không dám nói thêm cái gì mặc dù cái này khiến bọn hắn đã mất đi rất nhiều thiên tài nhưng mà cân nhắc đến bạn nhất những thiên tài này về sau gia nhập thái sơ thần điện đâu thậm chí đã bị thái sơ thần điện lưu ý đến rồi. cho nên bọn hắn cũng không dám giống phía trước như vậy dùng vũ lực giải quyết vấn đề bởi vì thừa thiên sơn điều kiện quá cao thiên tài đứng đầu lại không muốn bây giờ gia nhập vào thừa thiên sơn cho nên dẫn đến nửa năm qua thừa thiên sơn cũng không có tuyển nhận đến bao nhiêu đệ tử mới chương 426, kinh hỷ chương 426, kinh hỷ nửa năm này thời gian thái sơ thần điện uy danh tại hồng mông đạo giới nhanh chóng truyền bá nhưng bởi vì hồng mông đạo giới quá mức minh ô n g đến mức đến nay diệp t r ư ờ n g an hệ thống nhiệm vụ đều không có hoàn thành bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa hơn nữa đối với nhiệm vụ hắn cũng không phải rất để ý muộn một u n m ộ chút hoàn thành nhiệm vụ cũng không có việc gì như vậy hắn cùng diệp hân nhiên liền có thể tại cảnh giới cao hơn tại thu được một cái đại cảnh giới b a n t h ư ở n g cái này thậm chí còn là chuyện tốt bây giờ diệp hân nhiên tu vi đi tới sáng thế thần cảnh đ ỉ n h phong diệp trường an tu vi cũng tăng lên tới vạn pháp đạo cảnh đ ỉ n h phong lấy chiến lược của hắn bây giờ coi như không cần chuyên t r ú c thần thống tại hồng nông đạo giới hắn cũng là tồn tại vô địch nửa năm này lăng tiên nguyệt phần lớn thời gian đều tại thời không tri cảnh tu luyện bất quá cũng thỉnh thoảng đi ra làm bạn diệp trường an bây giờ thời không tri cảnh hai người đang ngồi ở một cái giới l ạ i thụ xem xét trong bầu trời đêm mạnh ngọc mâm tròn t r ư ờ n g an người rốt cục mạnh đến mức nào a lăng tiên n g u y ệ t nhịn không được hỏi ra vấn đề này đã từng lăng tiên n g u y ệ t gặp diệp trường an không tu luyện cũng một mực thực lực tại tuyến nhưng mà bởi vì tu vi không cao lịch nhân không mạnh còn có thể lý giải thế nhưng là bây giờ đã tới hồng mông đạo giới đây chính là không nghi ngờ chút nào đẳng cấp cao thế giới nhưng mà thái sơ thần điện cùng diệp trường an vẫn tại hồng mông đạo giới ở vào một cái vô địch vị trí cái này khiến lăng tiên nguyện tâm bên trong không khỏi kinh ngạc lại hiếu kỳ đứng lên mấu chốt là g i a hỏa này cho tới bây giờ liền không có tu luyện qua cái này hợp lý sao kỳ thực cũng không trách lăng tiên n g u y ệ t kinh ngạc như thế dù sao dưới cái nhìn của nàng hồng nông đạo giới đã là tối cao tầm thứ thế giới tại loại này cấp độ thế giới còn có thể làm đến vô địch trạng thái không kinh ngạc đến nàng mới không được bình thường vấn đề này tại một năm trước xích dập dọa chạy thừa thiên sơn cường giả lúc lăng tiên n g u y ệ t liền nghĩ hỏi nhưng mà trong nội tâm nàng rất do dự không biết mình có nên hay không hỏi suy tư rất lâu lúc này mới có quyết định ta không phải là đã nói với ngươi sao diệp trường an cười nói nói qua ta như thế nào không nhớ rõ có không lăng tiên n g u y ệ t s ứ n g sở rất là nghi hoặc nàng rất xác định chính mình không có nghe diệp trường an nói qua nha hơn nữa nàng không phải suy nghĩ rất lâu mới hỏi sao cái này mới hỏi nha ngươi đi đâu nói đi a đương nhiên ta nói q u a a vô địch diệp trường an trên mặt tràn đầy đủ cười triển hiện một c ố tự tin khí thế nghe vậy lăng tiên n g u y ệ t khỏe miệng g i ậ t một cái nếu như là câu trả lời này mà nói cái kia đúng là nói qua sau đó lăng tiên n g u y ệ t lại tiếp tục truy vấn trường an ngươi liền không thể đứng đắn một chút trả lời sao ta bây giờ thật cố gắng hiếu kỳ đây chính là đứng đắn trả lời a vô địch a diệp trường an mở ra hai tay nhìn thấy lăng tiên n g u y ệ t bộ d ạ n g này hắn lại nhịn không được có chút buồn cười thấy thế, thế lăng tiên n g u y ệ t tựa hồ muốn bị khí cười trên mặt hiện ra nguy hiểm nụ cười bóp một cái tại diệp trường an trên lưng còn tại đùa ta bị vơi bấm như vậy diệp trường an theo bản năng muốn hô to nhưng mà còn chưa hô đi ra hắn liền ý thức được cái gì đột nhiên ngừng thế nào lăng tiên n g u y ệ t hiếu kỳ hỏi chỉ thấy diệp trường an tiện hề, hề cười nói ha ha ha ha ha ta đột nhiên nghĩ đến lấy tu vi của ngươi bóc ta tuyệt không đau nghe vậy lăng tiên nguyệt đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nhìn về phía diệp trường an ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm khu khu tiên nguyệt chúng ta vẫn là nói đề tài mới vừa rồi a diệp trường an lập tức nói tiên nguyệt ta thái sơ thần điện thật vô địch ngươi sở d ĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì theo ý của ngươi hồng n ô n g đạo giới thế giới đẳng cấp rất cao cho nên mới cảm thấy chấn kinh a không tệ trong mắt của ta hồng n ô n g đạo giới chính là tối cao tầm thứ thế giới trước đó ngươi mang theo thái sơ thần điện tại hạ giới cũng là vô địch chi tư ta đều có thể tiếp nhận cũng cảm thấy vậy hợp lý thế nhưng là bây giờ tại hồng m ô n g đạo giới các ngươi vẫn như c ũ cường thế như vậy cái này khiến ta đối với thái sơ thần điện càng hiếu kỳ hơn thái sơ thần điện đến cùng là thế lực gì a rốt cuộc mạnh cỡ nào lăng tiên n g u y ệ t càng nói càng hiếu kỳ mặc dù nàng thường xuyên tại thái sơ thần điện tu luyện cũng cùng thái sơ thần điện cường giả có tiếp xúc nhưng mà lấy nàng thực lực như thế nào có thể nhìn ra được những cái kia thái sơ thần điện cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu đối với thái sơ thần điện cùng thái sơ thần điện cường giả thực lực nội tâm của nàng cũng không có khái niệm kỳ thực ngươi bây giờ nhìn thấy thái sơ thần điện bậy ra thực lực cũng không tính cái gì hồng mông đạo giới đúng là một cái cấp độ rất cao thế giới cái này không giả nhưng mà tại hồng mông đạo giới phía trên còn có tầng thứ cao hơn thế giới là xa xa mạnh hơn hồng mông đạo giới thế giới đối với chúng ta thái sơ thần điện tới nói tại hồng mông đạo giới xưng vô địch chính là một chuyện nhỏ không đáng kể thôi nếu như bây giờ ngươi đã cảm thấy kinh ngạc như vậy vậy sau này đi thái sơ chi đ i ệ n vậy ngươi chẳng phải là càng thêm khó có thể tin d i ệ p trương an dùng giọng bình thản nói trong lòng của hắn ý nghĩ chính như lời nói đồng dạng những thứ này đối với hắn và thái sơ thần điện tới nói căn bản chính là một chuyện nhỏ không đáng kể thôi thái sơ chi điệu lăng tiên nguyệt tò mò đồng thời trong lòng lần nữa bị khiếp sợ đến không nghĩ tới thế giới thế mà lớn như vậy hồng nông đạo giới còn không phải nàng cho là đi phong hơn nữa để cho nàng cảm thấy kinh ngạc vẫn là diệp trường a n nói lời rất rõ ràng đây ý là thái sơ thần điện tại so hồng nông đạo giới cao hơn thế giới vẫn là rất cường thế cái này khiến nguyên bản là không a n t ĩ n h lăng tiên nguyệt tâm bên trong nhấc lên mãnh liệt hơn thao thiên cự lãng thái sơ chi đ ị a đối với ngươi bây giờ tới nói vẫn là quá xa vời chờ ngươi tu vi tăng lên chúng ta liền đi gặp thức một chút cái này thái sơ chi đ i ệ cảnh tượng còn có chờ ngươi bắt kịp đời thứ nhất tu vi ta sẽ đưa ngươi một phần kinh hỷ kinh hỷ nghe vậy lăng tiên nguyệt hai mắt tỏa sáng lập tức hiếu kỷ cùng vui sướng đầy nội tâm không tệ bất quá không cần hỏi áo bây giờ nói cái kia còn có thể gọi kinh hỷ sao diệp trường an không có ý định bây giờ liền nói cho lăng tiên nguyệt dù sao cũng là kinh hỷ đương nhiên không thể bây giờ liền nói cho nàng lăng tiên nguyệt nghe thấy lời này lập tức rất muốn cho diệp trường an đánh một trận ngươi bây giờ không có ý định nói cho ta biết vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết có niềm vui bất ngờ cho ta làm gì cố ý sao đây là hành động gì quá mức ca càng tức người chính là diệp trường an muốn chờ nàng trở lại đợi thứ nhất tu vi lúc lại cho nàng cái ngạc nhiên này cái này cần đợi bao lâu a điểm nộ khí kéo căng chỉ có thể nói coi như muốn sớm nói tìm cho ta điểm đánh lý do của ngươi vậy ngươi ngược lại là chờ ta sắp đạt đến cái mục tiêu này lúc lại nói nha xa xôi như vậy đây vẫn là kinh hỷ sao tiên nguyệt ngươi thế nào vì cái gì cái biểu tình này nhìn thấy lăng tiên n g u y ệ t một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ diệp trường an không hiểu nói muốn cho nàng kinh hỷ chẳng lẽ không phải hẳn là thật cao hứng mới đúng không ngươi nói xem lăng tiên nguyện nhìn hắn chầm chầm nói cái này khiến diệp trường an rất là không nghĩ ra thấp dọc cô thì ra thế giới này nữ nhân cũng như thế để cho người ta suy nghĩ không thầu a ngươi nói cái gì không có gì tiên nguyệt ngươi tiên nguyệt ngươi tại sao lại muốn đánh ta à? cái này rất không hiểu thầu a vừa định tiếp tục cùng lăng tiên nguyệt trao đổi diệp trường an trông thấy một thành trường kiếm hướng mình đâm tới d o a đến diệp trường an lập tức né qua một bên đi thấy thế lăng tiên nguyệt tự nhiên là tiếp tục truy kích tiếp đó diệp trường a n trốn lăng tiên nguyệt truy diệp trường ăn hỏi lăng tiên nguyệt không đáp huyền nguyên chân giới vạn tượng thần cảnh mở ra chúng ta bây giờ liền xuất phát đi dạo đi dạo một vòng thời không thần tháp bên trong d i ệ p hân nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía tiêu lục chờ người nói tu luyện lâu như vậy cuối cùng có thể đi ra ngoài chơi nàng ngợi một ngày này chờ thế nhưng là quá lâu cũng khó trách hưng phấn như thế chương bốn trăm hai mươi bảy các phương tề tụ bí cảnh đem mở chương bốn trăm hai mươi bảy các phương tề tụ bí cảnh đem mở về nguyên chân giới đệ cửu trọng thiên vạn tượng thần cảnh mở ra chi địa bây giờ bí cảnh mở ra chi địa đã là bóng người nhuần n người đông nghỉ hơn nữa vẫn còn có từng cái thế lực hoặc tán tu đến đây cái này dù sao cũng là h u y ề n nguyên, nguyên chân giới trăm năm một lần đại sự không có thế lực nào cùng điều kiện phù hợp tán tu sẽ bỏ lỡ xem như tạo hóa rất nhiều thần bí bí cảnh cái này vạn tượng thần cảnh không thể nghi ngờ là tất cả thiên phú bình thường không có bối cảnh người đều mong mọi cơ hội một bước lên trời thế lực cường đại ở vào càng trên không hơn cũng cách sắp mở ra bí cảnh cửa vào thêm gần mà thực lực yếu kém thế lực cùng tán tu nhưng là cách cửa vào càng xa cũng không dám cùng thế lực cường đại ở vào cùng một độ cao trên cao nhất là n u y ê n nguyên chân giới đỉnh tiêm thế lực vạn môn thần tiêu cát vân vân đương nhiên còn có tân tấn đỉnh tiêm thế lực thần kiếm tông những thứ này đỉnh tiêm thế lực mặc dù không có quá nhiều giao lưu nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được một cỗ đỏ sức mơ hồ tồn tại thiên tiêu đệ tử cùng thiên tiêu đệ tử n h ì nhau n âm thầm đọ sức t r ư ờ n g lao thì cùng t r ư ờ n g lao ánh mắt trao đổi cả đám đều không tỏ ra yếu kém bởi vì bí cảnh còn chưa mở ra cho nên bọn hắn đọ sức giới hạn nơi này đợi đến bí cảnh mở ra sau đó mới là xem hư thực thời điểm thần kiếm tông một phương triệu sư đệ ngươi thật muốn tiến vào vạn tượng thần cảnh sao ngươi bây giờ mới bất diện cảnh a phải biết còn lại đỉnh tiêm thế lực tiến vào trên cơ bản cũng là sáng thế thần cảnh a một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử nhìn về phía triệu thiên cung hỏi đối với triệu thiên không muốn đi vào vạn tượng thần cảnh hắn kỷ thực trong lòng có điểm vô cùng bởi vì triệu thiên không cần phải tiến vào bí cảnh cho nên tông chủ để cho bọn hắn chiếu cố tốt triệu thiên cung phải biết tại tràn đầy sáng thế thần cảnh bí cảnh chiếu cố một cái bất diệt cảnh người chuyện này đối với bọn hắn tranh đoạt cơ duyên rất là bất lợi vốn còn nghĩ thông qua vạn tượng thần cảnh nhất phi trùng thiên thượng quan thanh phong trong lòng rất không thông suốt bất diệt cảnh đi vào làm gì đây không phải nó sao còn để chúng ta bảo hộ hắn cái này dựa vào cái gì nha không tệ ta vẫn muốn đi vào vạn tượng thần cảnh nhìn một chút triệu thiên cung gật đầu một cái nói nói xong hắn liền không tiếp tục nhìn về phía thượng quan thanh phong mà là bắt đầu nhìn đông nhìn tây dường như đang tìm kiếm lấy cái gì triệu sư đệ ta nghe vậy thượng quan thanh phong khuôn mặt khẽ hơi chầm xuống một cái vừa muốn nói cái gì nhưng nhìn đến trưởng lao ở đây lại ngầm miệng bảo hộ triệu thiên cung đây là tông môn tông chủ và trưởng lao ra lệnh hắn không dám nhận mặt nói cái gì có dị nghị lời nói nếu như ngươi có cái gì an bài tiến vào bí cảnh sau đó có thể tự mình hành động bảo hộ ta người cũng không cần nhiều như vậy nhìn ra thượng quan thanh phong ý nghĩ triệu thiên cung nói tại triệu thiên cung xem ra chính mình hôm nay tới đây cũng không phải là vì cơ duyên gì chính mình chút tu vi ấy sao có thể cùng những cái kia sáng thế thần cảnh người cấp cơ duyên nha lần này hắn duy nhất mục đích chính là nhìn thấy tần thất vừa rồi hắn tại nhìn đông nhìn tây cũng là đang tìm kiếm thái sơ thần điện đám người thân ảnh không tới sao làm sao có thể chứ đây chính là toàn bộ huyền nguyên chân giới đều rất coi trọng trăm năm mới mở ra một lần bí cảnh a tràn đầy cơ duyên tạo hóa Thái sơ người của thần người điện làm sao lại sơ sao của làm không tới thái t đâu. Dù là h sơ ầ nhìn điện t ự lực c cường đại, cũng cả cảnh coi tượng thường không đến nỗi ngay vạn thần cảnh đều coi thường à. Không n đại, đều h à. thấy tần thất chờ người thân ảnh triệu thiên khung rất là không hiểu chính hắn cũng không có ý thức được tại ánh mắt của hắn cùng trong lời nói đều lộ ra vẻ thất vọng bây giờ còn chưa có mở ra bọn hắn nên ở sẽ mới oanh triệu thiên khung vốn định an ủi một chút chính mình nhưng mà lời còn chưa nói hết một tiếng nổ ầm ầm âm thanh ngay tại thương khung vang lên mọi người đều là cả k i n nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hư không bị một cố cường đại sức mạnh xé rách một đạo hào quang nóng ánh từ trong nở rộ mấy đạo nhân ảnh ở trong đó hiện ra lần này quần quận thanh thế để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hiếu kỳ đến cùng là thần thánh phương nào bông xuống chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi mang theo tự nhiên mà thành tự tin đứng tại trong hư không có chút hăng hái đánh giá hiện trường hoàn cảnh ân cái thế lực này chỉ có thiên kiêu tới rồi sao không có đồng hành trưởng lão tiền bối lòng can đảm lớn như vậy yên tâm như vậy đúng thế như thế khinh tường sao không nói đến lúc đó người mang bảo vật sau khi đi ra bị người nhớ thương nếu là ở bên trong xảy ra xung đột sau khi đi ra không có cường giả chỗ dựa vậy coi như lâm vào hoàn cảnh xấu thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này a rất nhiều người đối với cái này chỉ thế hệ trẻ tuổi thế lực rất là không hiểu nao nhao nghị luận mà không hề nghi ngờ những thứ này người cũng không có nhận ra diệp hân nhiên bọn người chính là thái sơ người của thần điện bất quá dù sao diệp hân nhiên bọn người phía trước vẫn là tại huyền nguyên chân giới hoạt động qua vẫn là có người có thể nhận ra bọn hắn người đây là người huyền nguyên chân giới có thể nói ra tới sao đây là thái sơ người của thần điện a còn muốn cái gì trưởng lão đồng hành a、T. đây là thái sơ người của thần điện ta lập cái đi thái sơ thần điện thế mà tới không tệ chính là thái sơ người của thần điện ta phía trước nhìn thấy qua bọn hắn thiếu điện chủ diệm hương nhiên không nghĩ tới bạn đ ạ n tượng thần cảnh liền nàng cũng tới thái sơ thần điện tới đó có phải hay không nữ thần ta tiêu lục tiền bối cũng tới nhận ra thái sơ người của thần điện cùng với được cho biết đây là thái sơ người của thần điện cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận trong lúc nhất thời hiện trường trung tâm tiêu điểm từ nguyên bản mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực đã biến thành bây giờ thái sơ thần điện đám người thái sơ thần điện vừa ra mặc kệ là thế lực gì mặc kệ mạnh cỡ nào hết h ệ trở nên ảm đạm phai mờ ma đ ỉ n h tiêm thế lực cường dạ nhưng l à nhao nhao đến đây cùng thái sơ thần điện đám người chào hỏi hành lễ hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy thái sơ thần điện cũng là gương mặt c h ấ n kinh kính sợ hay là sùng b á i ngưỡng mộ chỉ có một người là k i n h hỉ nhìn thấy diệp hân nhiên bọn người xuất hiện triệu thiên không lập tức hai mắt tỏa sáng ánh mắt của hắn lập tức ở thái sơ thần điện trên thân mọi người n ã o qua sau đó ánh mắt mong chờ dần dần thu liễm kia sáng bởi vì hắn không có tìm được cái kia hắn chờ mong người nhìn thấy tân thất cô nương đâu như thế nào không nhìn thấy nàng cái này khiến triệu thiên k h n g rất là không hiểu nội tâm còn có một vòng mịt mở thất lạc vằng không đến hỏi hỏi một chút triệu thiên không thầm nghĩ đến sau đó liền hành động ở trước mặt tất cả mọi người hướng thái sơ thần điện bọn người bay đi đi tới diệp hân nhiên trước mặt triệu thiên không lập tức hành lễ nói triệu thiên cung gặp qua diệp thiếu điện chủ a ngươi chính là triệu thiên cung nghe thấy triệu thiên cung chính mình báo ra danh tự diệp hân nhiên lập tức hai mắt tỏa sáng hứng thú không chỉ có là nàng còn lại thượng quan cấp mười người cũng là như thế cũng liền tiêu lục lộ ra chững chạc một điểm ngài nhận biết ta triệu thiên cung cũng là không nghĩ tới diệp hân nhiên cũng biết chính mình b ấ t quá rất nhanh trong lòng cũng nghĩ không hẳn là tần thất cô nương nói cho bọn hắn a không biết nhưng mà nghe nói qua diệp hân nhiên cười nói đồng thời ánh mắt một mực tại đánh giá triệu thiên cung nghĩ thầm đây chính là tần thất trong lòng a không hảo bằng hữu bị diệp hân nhiên bọn người chăm chú nhìn như vậy triệu thiên cung cảm giác có chút không được tự nhiên lập tức mở miệng hỏi là bởi vì tần thất cô nương a diệp thiếu đ i ệ n chủ vì sao ta không thấy tần thất cô nương a nàng không có ý định tiến vào vạn tượng thần cảnh sao chương bốn trăm hai mươi tám bí cảnh mở ra chương bốn trăm hai mươi tám Bí cảnh mở ra tại thái sơ thần điện tu luyện đây chính là thái sơ thần điện điều kiện tu luyện cũng không phải một cái nho nhọ bạn tượng thần cảnh có thể so sánh chúng ta cũng chính là nhàm chán mới tới thuận tiện tới thăm hỏi một chút người nào đó diệp hân nhiên cười nói nhìn về phía triệu thiên không ánh mắt mang theo điểm nghiền ngẫm t h a m hỏi người nào đó dĩ nhiên chính là đến xem triệu thiên cung cũng đúng cái kia rất tiếc với trong lòng triệu thiên cung cảm thấy có chút vắng vẻ nhưng vẫn là vừa cười vừa nói triệu thiên cung ngươi thực lực này đợi chút nữa tiến vào bí cảnh vẫn là đi theo chúng ta d i ệ p hân nhiên nhìn ra triệu thiên không thực lực còn rất yếu trực tiếp đề nghị xem ở tần thất phân thượng d i ệ p hân nhiên vẫn là rất nguyện ý bảo vệ một chút triệu thiên cung ngược lại chuyện này đối với nàng tới nói cũng không tốn sức chút nào nhưng mà triệu thiên cung lại chỉ là cười khổ lắc đầu cảm ơn ngài hào ý b ấ t quá ta không có ý định tiến vào bạn tượng thần cảnh hắn tới bạn tượng thần cảnh mục đích vốn chính là muốn gặp đến tần thất nhưng là bây giờ tần thất không tới hắn cũng không cần thiết tiến vào bạn tượng thần cảnh phiền p h ứ c diệp hân nhiên bọn người bảo hộ hắn hắn ngượng ngùng cùng thần kiếm tông người cùng một chỗ tiến vào như thế sẽ ảnh hưởng thần kiếm tông người tìm kiếm cơ duyên nếu không phải muốn tới đây nhìn thấy tần thất hắn cũng là không muốn ảnh hưởng thần kiếm tông đệ tử cho nên triệu thiên k h u n g nội tâm đã quyết định ví cảnh này hắn thì không đi được nghe thấy triệu thiên không nói như vậy diệp hân nhiên bọn người gương mặt ra ngoài ý định nhìn hắn ánh mắt cũng hơi biến đổi chật chật chật ngươi xác định diệp hân nhiên hỏi lần nữa xác định triệu thiên cũng kiên định gật đầu ngay vậy diệp hân nhiên trong lời nói nhịn không được mang theo một chút ý cười vốn định mang ngươi đi vào nhiều thu được một chút cơ duyên dùng cái này tăng cao thực lực rút ngắn cùng tần thất c h ê n h lệ đã ngươi đã quyết định cư vào vậy không thể làm gì khác hơn là coi như không có gì ngươi liền hào hào tại thần kiếm tông chậm rãi tu luyện a chờ đã khu khu ta cảm thấy không nên cự tuyệt hào ý của ngài sau cái kia liền làm phiền ngại cùng thái sơ thần điện đạo hữu khác triệu thiên cũng lập tức lật lọng diệp hân nhiên một lời điểm tình hắn vạn tượng thần cảnh cơ duyên rất nhiều so với hắn mình tại thần kiếm tông chậm rãi tu luyện cần phải thật tốt hơn nhiều đây là rút ngắn cùng tần thất t r ê n lệch cơ hội tốt hắn thế mà ngay từ đầu không có ý thức được ân không tệ d i ệ p hân nhiên một bộ bộ dáng rất vui mừng gật đầu một cái hắn làm như vậy không chỉ là vì để cho triệu tiên h không cùng tần thất rút ngắn t r ê n lệch đơn giản như vậy đối với tần thất phía trước đề cập tới khuy thiên kính d i ệ p hân nhiên cũng là một mực nhớ kỹ trong lòng cho nên nàng cũng nghĩ trợ giúp triệu tiên không trở nên mạnh mẽ có lẽ bọn hắn càng mạnh hơn như vậy k u y thiên kính sự tỉnh sẽ có cơ hội chống tự đâu diệp thiếu điện chủ ta đi thần kiếm tông cùng tông môn người chào hỏi một tiếng lại đến nói xong triệu thiên không liền về tới thần kiếm tông địa bàn ngươi không cùng chúng ta đi vào chung thượng quan thanh phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía triệu thiên không hỏi trên mặt của hắn ngoại trừ kinh ngạc cùng không hiểu còn có một vòng mịt mở kinh hỉ triệu thiên c u n g không đi vậy hắn liền có thể tự do tìm tòi bí cảnh vung tay chân ra cái này có thể chính hợp tâm ý của hắn không được chính ngươi đi bảo ai tới bảo hộ ngươi một vị trưởng lão lập tức biểu thị không đồng ý nghe thấy lời này triệu thiên k h n g cùng thượng quan thanh phong trong lòng đều gấp bất quá triệu thiên k h ô n g so sánh với quan thanh phong nói chuyện trước chỉ thấy hắn một bộ các ngươi cứ yên tâm đi dáng vẻ cười nói trưởng lão an toàn của ta không cần lo lắng bởi vì ta sẽ cùng thái sơ người của thần điện cùng một chỗ tiến vào bí cảnh mang theo ý cười nhẹ nhàng một câu dứt lời tại ở đây thần kiếm tông người trong t hai lập tức nhắc lên sóng to gió lớn chỉ thấy thần kiếm tông người toàn bộ đều chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng với không che giấu chút nào hâm mộ giờ k h ắ c này các trưởng lão yên tâm thượng quan thanh phong bên trong tâm không hỉ hỉ hắn hâm mộ cực kỳ cùng thái sơ người của thần điện cùng một chỗ a đây chính là thái sơ thần điện a loại chuyện tốt này như thế nào không phải rơi vào trên người của ta a bàn bởi vì có thể không mang theo triệu thiên khung hào tâm tình lập tức tan thành mấy khói coi là thật sao trường lao không dám tin hỏi âm thanh còn có chút run rẩy không tệ vừa rồi đã cùng thái sơ thần điện thiếu điện chủ nói xong rồi triệu thiên không lại nói lời này vừa nói ra đám người càng thêm c h ấ n kinh bọn hắn nghe thấy được cái gì thiếu điện chủ thái sơ thần điện thiếu điện chủ đây là cái gì đại nhân vật nha lại là bậc này nhân vật cùng triệu thiên k h n g giao lưu bây giờ triệu thiên không tại tất cả mọi người trong lòng địa vị cùng hào cảm tăng bật lên b ố n là triệu thiên không cái này đột nhiên bị lập hạ thần tử để cho rất nhiều người bất mãn nhất là những kia thiên tư rất tốt đệ tử trong đó liền bao quát thượng quan thanh phong nhưng là bây giờ trong lòng bọn họ đối với triệu thiên không thái độ bất chi bất giác phát sinh biến hóa cái này rất khó bất mãn a cái này ai dám bất mãn a người cùng thái sơ thần điện thiếu điện chủ trưởng lão vừa định tìm hiểu một chút thế nhưng là trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức n g m i ệ n g đây chính là thái sơ thần điện thiếu điện chủ liên quan tới nàng sự tỉnh trưởng lão cũng không dám hỏi đến nghĩ tới đây trưởng lão nội tâm thở dài một hơi may mắn vừa rồi linh quang nói lên không có hỏi không nên hỏi trưởng lão ngài có thể yên tâm a triệu thiên cùng quay về chính đề chỉ thấy trưởng lão gật đầu như ra tỏi đó là đương nhiên cái này còn có thể có cái gì lo lắng đây chính là thái sơ thần điện a trưởng l ã o trong bất c h i bất giác giọng nói chuyện cũng thay đổi trong lời nói càng là thân mật hoàn toàn không phải cùng đệ tử giọng nói chuyện cuối cùng nâng lên thái sơ thần điện thời điểm trong giọng nói của hắn là tràn đầy cảm khái thái sơ thần điện tại n g u n nguyên chân giới chính là vô địch tượng trưng có thái sơ thần điện tại gì đều không cần sợ lại cùng thần kiếm tông người trao đổi một hồi triệu thiên không liền về tới thái sơ thần điện bọn người sở tại chi điệp rầm rầm rầm cũng không lâu lắm một hồi tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng cả vùng không gian trong tiếng nổ bang vạn tượng thần cảnh lối vào từ từ mở ra tản ra thần bí khí tức cường đại hấp dẫn lấy tại chỗ mỗi một cái tu sĩ ánh sáng l o e lên p h ả n phất tại gọi về đám người tiến vào bên trong tìm kiếm vô tận cơ duyên đi thôi chúng ta cũng vào xem cái này vạn tượng thần cảnh diệm hân nhiên cười nói sau đó mang theo thái sơ thần điện đám người hướng về cửa và bay đi triệu thiên k h n g hít sâu một hơi ánh mắt k i ê n định lại tràn ngập mong đợi theo sát tại phía sau bọn họ bước vào vạn tượng thần cảnh trong nháy mắt d i ệ p hân nhiên bọn người liền cảm nhận đến một cỗ cổ xưa bàng bạc linh lực đập vào mặt cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến hóa bọn hắn đưa thân vào một mảnh hoàng cổ xâm lâm bên trong cổ thụ chọc trời khí thế bàng bạc trên nhánh cây lập lòe tia sáng kỳ dị thỉnh thoảng có tiếng vang q u ỷ dị từ chỗ sâu chuyển đến